Kêu Hồ Tỷ ngươi như vậy ngoại chuyện người nhà ngươi sẽ không sinh khí đi. Lâm Tú Quyên có chút lo lắng nhìn nàng một cái. Này đều truyền nhiều ít bối, cũng không phải cái gì bí mật, nhưng thật ra không cần lo lắng vấn đề này. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt không thèm để ý. Ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm ơn Hồ Tỷ. Ái Mỹ vô trừng mực sao, Lâm Tú Quyên cảm thấy đại khái không có cái nào nữ nhân có thể kháng cự biến Mỹ biện pháp. Thực mau lần này làm tốt tương đã bị hai người phân xong Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua, có chút lo lắng hỏi. Các ngươi như thế nào lấy về đi, làm tạo viên trì đưa các ngươi trở về đi. Không cần, không cần, điểm này không tính cái gì, chúng ta chính là mang theo cái sọt, phòng trường trang bất mãn. Kim Yến cười nói, cái này sọt nàng là cố ý tìm thân thích biên, hai cái liền ở bên nhau, trung gian không ra vị trí vừa vặn đặt ở xe đạp trên ghế sau, nguyên bản biên hai cái chuẩn bị lưu trữ dự phòng. Hôm nay nhìn đến hồ Mỹ Linh lấy sọt liền thuận tiện đem một cái khác cho nàng. Các ngươi thật sự có thể hành. Nếu là không được cũng không nên khách khí, dù sao Tạ Viễn trí cũng không có gì sự. Lâm Tú quên một bên giúp bọn hắn ra bên ngoài dọn, một bên nói: "Yên tâm, mọi người đều như vậy chín, sẽ không theo ngươi khách." Nói lưu loát hướng sập trang, chờ đến tiến đi các nàng, Lâm Tú quên nhìn hai người lái xe bóng dáng, đột nhiên có chút cảm khái, sinh hoạt là thật sự không dễ dàng a. Lúc này Tạ Viễn trí đột nhiên đi tới hỏi: "Ngày mai ta tiên tiến thành, ngươi ngủ nhiều một hồi lại dẫn bọn hắn vào thành." Vẫn là cùng nhau làm xe tuyến đi, lái xe tốn công lại cố sức. Lái xe qua đi không sai biệt lắm muốn hai cái giờ đâu, dù sao xe đạp có thể đặt ở xe đỉnh. Lâm Tú Quyên quan tâm làm tạ viện trí rất là hưởng thụ, hắn vẻ mặt sung sướng gật gật đầu. Hành, chúng ta đây cùng nhau đi, ta đi làm cho bọn họ đi ngủ sớm một chút. Người bà ngoại sự cùng bọn họ nói sao? Ngày mai bọn họ đi nhà máy tìm người có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm. Lâm Tú Quyên có chút lo lắng nói. Nếu là lại bị phía trước mơ ước nó công tác người nhìn đến, lại lấy tới đại làm văn liền không hảo. Nghe được nàng lo lắng, tạo viên trí trấn an vô vô nàng bả vai, liền tính ta ở chỗ này thấy bọn họ, chỉ cần không đồng ý bọn họ yêu cầu, tìm được nhà máy bất quá là chuyện sớm hay muộn, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Lâm Tú Quyên tưởng tượng, cũng là, những người đó nếu thật sự có mặt khác mục đích, như vậy khẳng định không đạt mục đích thì không bỏ qua, về sau cũng sớm hay muộn đều sẽ tìm được nhà máy. Nàng ngừng đầu nhìn thoáng qua tạo viết trí, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, nàng nguyên bản có chút lo lắng tâm tư cũng đi theo thả xuống dưới, kêu hành, ngươi có thể xử lý là được. Nàng là bị Trương Đính Phương cùng Lâm Tú Mỹ một nhà cực phẩm làm sợ. Nghe nói bà ngoại đã bị bệnh đã nhiều năm, ta phỏng chừng bọn họ ta đơn giản chính là vì tiền. Đời trước chính mình trở về đã là 3 năm sau, khi đó hai cái mỡ mỗi ngày ở nhà vì bà ngoại tiền thuốc men khắc khẩu, sau lại nhìn thấy hắn trở về, liền tưởng đẩy đến trên người hắn tới. Ngươi có năm chắc làm cho bọn họ về sau không hề tới tìm ngươi. Xem hắn vẻ mặt định liệu trước bộ dáng Lâm Tú Quyên có chút tò mò. Thấy nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, tạ viên trí cong cong khỏe môi, muốn biết. Lâm Tú Quyên bị gợi lên lòng hiếu kỷ, ân muốn biết. Tạ viên trí trong mắt hiện lên ý cười, chiều nàng ngoắc ngón tay, đến ta nơi này tới, ta liền nói cho ngươi. Trường 83. Ngày hôm sau sáng sớm, tạ viên trí cùng Lâm Tú Quyên liền mang theo một đôi đệ muội vào trong thành, từ nhà ga ra tới. Mấy người đi trước quá quốc doanh cơm điểm ăn cơm sáng, Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó hỏi bên người người, "Ta trực tiếp dẫn bọn hắn đi trường học tìm hiệu trưởng là được sao?" "Ân, ngày hôm qua Chu cán sự đã mang theo đi cùng bọn họ chào hỏi qua." Tạ Viễn Chí nói xong nhìn thoáng qua đối diện Tạ Viễn Đình cùng Tạ Viễn hướng liếc mắt một cái, thấy bọn họ tựa hồ có chút khẩn trương, không khỏi giơ tay xoa xoa bọn họ đầu, Ôn Nhu nói, "Không cần khẩn trương." Tạ Viễn Đình trong tay còn cầm không có gặm xong bánh bao thịt khu mặt nhỏ đều mau nhăn thành bánh bao, đại ca, tẩu tử, chúng ta vào trường học bọn họ có thể hay không chê cười chúng ta, chê cười chúng ta là từ nông thôn đến. Nghe nói người thành phố yêu nhất chê cười nông thôn đến, nghĩ đến đây, nàng liền có điểm không nghĩ đi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là ở nông thôn mất mặt sao? Lâm Tú Quyên Ôn Thanh hỏi. Tạ Viễn Đình nghĩ nghĩ theo sau lắc lắc đầu, nàng không cảm thấy bọn họ là ở nông thôn có chỗ nào không tốt. Vậy đúng rồi, hơn nữa nếu là không có chúng ta ở nông thôn nhân trùng mà. Bọn họ người thành phố liền cơm cũng chưa đến ăn đâu. Lâm Tú khuyên nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt, gần nhất Tạ Viễn Đình bắt đầu nhổ dò trường vóc dáng, nguyên bản thịt mုံ mút gương mặt cũng gầy ốm không ít. Trường học Ly Xưởng dạy khoảng cách rất gần, Tạ Viễn Chí đem bọn họ đưa đến cửa trường tính toán rời đi thời điểm bị Lâm Tú quên gọi lại, "Ngày hôm qua sự ngươi cùng bọn họ nói không có. Vạn nhất hôm nay đám kia người trực tiếp tới trường học tìm bọn họ đâu?" Thấy nàng trong mắt lo lắng, Tạ Viễn Chí khẽ môi tươi cười không khỏi biến lại, "Yên tâm đi, đã nói tốt." Bọn họ cùng ta giống nhau đều quyết định không quay về. Nguyên lai like cha mẹ còn ở thời điểm cùng bên kia lui tới đều không nhiều lắm, sau lại lại phát sinh như vậy sự, nhiều năm như vậy không thấy, bọn họ đều đã đã quên còn có bọn họ này nhất hào thân thích. Kêu hành, ngươi đi làm đi, đợi lát nữa trường học khai ta dẫn bọn hắn đi vào. Nhìn đến trường học, Lâm Tú Quyên mới nhớ tới chính mình tựa hồ thật lâu không có đọc sách, tạ viện trí chiến hữu tìm tới cao trung sách giáo khoa đã mang vào trong thành, về sau mỗi ngày đều đến xem một hồi mới lả. Lúc này kiều ra kia một đám người đã ở xưởng dệt đại môn chờ thời tiết đã nhập thu, bọn họ sáng sớm liền lên đánh xe, tới rồi trong thành vì tỉnh tiền, càng là không có đi ăn cơm, này sẽ đường Xuân Vân chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, giọng nói của nàng có chút không kiên nhẫn, chúng ta sẽ không bị kia nha đầu lừa đi, kia nha đầu vừa thấy liền không có hảo tâm. Tiêu đại thành quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngày hôm qua phải đi về thời điểm lão nhị không phải hỏi Tây lĩnh đại đội người. Nhân ra không phải đều nói kia tiểu tử đã vào thành tới đi làm sao. Đường Xuân Vân sờ sờ chính mình bụng, nhỏ giọng chê môi reo lên, ta này còn không phải là oán giận hai câu sao, này lại lánh lại đói chạm nơi này nhưng quá gian nan. Tiêu nhị mội nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, này mấy người lúc này đều không quên nghĩ tinh kế viễn trí thỉnh bọn họ ở trong thành ăn đốn cơm sáng, nếu không phải nghĩ tới tới tận mắt nhìn thấy xem tạ viễn trí quá đến được không, tiêu nhị mội mới sẽ không theo bọn họ cùng nhau lại đây. tới tới Lão nhị, ngươi xem đó có phải hay không tạ viện trí kia tiểu tử. tiêu đại thành chỉ vào đối diện chính chiều bọn họ đi tới người, tính lên bọn họ cũng có hảo chút năm không gặp tạ gia tam huynh mội. Tạ viện trí thật xa liền nhìn đến nhà máy cửa người, nhớ tới đời trước này nhóm người lan lộn la lối khóc lóc người hắn liền một chút hảo cảm đều không có. Thẳng đến tầm mắt rừng ở kiều nhị muội trên người, hắn đột nhiên nhớ tới đời trước tạ viện hướng từng nói qua, ở hắn đương học đồ kia 2 năm, kiều nhị muội đi xem qua hắn rất nhiều lần Nhưng bởi vì trong nhà nàng quá đến cũng giống nhau, không thể dẫn hắn về nhà, chỉ có thể thường thường lại đây cho hắn đưa điểm ăn. Trong trí nhớ bà ngoại gian này đó thân thích cùng mẹ nó quan hệ tốt nhất chính là kiều nhị muội, sinh thời đi lại nhiều nhất cũng là nàng. Năm đó hắn cũng không phải không lúc nhích quá đem viện hướng bọn họ đưa đến nàng bên kia tâm tư, nhưng hắn còn không có để liền trực tiếp bị bà ngoại cắt đứt này tâm tư, nói làm hắn không cần trông cậy vào kiều nhị muội, nàng đã tỏ thái độ không có khả năng. Khi đó hắn đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nghe được lời như vậy, căn bản liền không nghĩ tới một cái ở nhà chồng quá đến lý miếng băng mỏng người lại có cái gì năng lực tiếp vong tỷ hai đứa nhỏ tại bên người sinh hoạt. Liên ở tạ viên trí trầm tư thời điểm đám kia người đã đã đi tới, kiều đại thành dẫn đầu mở miệng, viên trí, nhưng tính tìm được người. Tạ viên trí ngẩn đầu nhìn lướt qua đối diện người, ngự khí bình tĩnh, tìm ta có chuyện gì. Nói xong nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, ly đi làm còn có nửa giờ. Đường Xuân Vân cùng tống kim hoa nhìn đến trên cổ tay hắn đồng hồ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhà bọn họ còn không ai có đồng hồ, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra trước có, còn có ngày hôm qua hắn kia tức phụ cũng là, xem ra bọn họ nhật tử quá đến không phải giống nhau hảo. Đường Xuân Vân trong mắt xoay chuyển, tâm tư lại bắt đầu lung lay lên, nếu là nàng có thể làm tuyết mai cùng tạo viễn trí được việc, kia về sau này chỗ tốt không cũng có nàng một phần, như vậy tưởng tượng, nàng vừa rồi không kiên nhẫn nháy mắt toàn bộ không thấy. Trên mặt mang theo tươi cười ngự khi ôn hòa nói, mấy năm không thấy, viễn trí đã lớn như vậy rồi, ta nhớ rõ ngươi cùng chúng ta thôn thượng tiêu nhị hoa giống nhau đại, nhị hoa hiện tại hải tử đều có hai cái, viễn trí ngươi cũng sắp làm. Ba ba đi. Nói xong không quên chú ý vẻ mặt của hắn, nàng cũng không tin hắn này tuổi liền không đương tra tâm tư. Việc này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Đường Xuân Vân nói làm tạ viễn trí nhớ tới đời trước nàng vì đem nàng thủ tiết chất nữ đưa cho chính mình, thế nhưng tưởng cho chính mình hạ thôi tình d Nghĩ vậy sự, tạ viễn trí liền cảm thấy ghê tẩm. Đường Xuân Vân ở trong lòng mắng một câu không biết tốt xấu, nhưng trên mặt vẫn là duy trì vẻ mặt ôn hòa tươi cười, như thế nào có thể không quan tâm đâu, chúng ta chính là người ruột thịt cứu ra chúng ta không quan tâm ai quan tâm ngươi Tạ viễn trí cong cong khỏe môi, ngữ khí ý vị không rõ, phải không? Đường Xuân Vân thấy thế cho rằng hấp dẫn, vì thế ngữ khí càng thêm thân mật, cũng không phải là, chúng ta cũng là lo lắng ngươi làm mai kết hôn thời điểm bị người lừa ngươi, ngươi không biết đi. Chúng ta đội thượng cái kia đại đông chính là bị người lừa, hoa không ít lễ hỏi kết quả cưới cái không để trứng gà trở về, ngươi nói đáng giận không thể ác, kia nữ nhân một nhà biết rõ nàng sinh không ra hài tử còn đem người gà đi ra ngoài, chính là vì lừa đông hoa lễ hỏi. Tiêu nhị thành vẫn luôn không mở miệng nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút tạo viên trí thái độ, nay sẽ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt, vì thế ra tiếng đánh gãy đường xuân vân, được rồi, đại tẩu, người khác sự ngươi liền ít đi nói hai câu. Chúng ta hôm nay tìm viện trí chính là có chính sự. Viện trí, ngươi bà ngoại bị bệnh, ngươi cũng biết, người già ba ngày hai đầu sinh bệnh, nói không chừng ngày nào đó liền không có. Lần này nàng sinh bệnh lúc sau nhắc mãi nhiều nhất chính là các ngươi tam huynh muội ngươi xem ngươi ngày nào đó mang theo viện hướng bọn họ trở về nhìn xem, cũng coi như viên ngươi bà ngoại tâm nguyện. Ngượng ngùng, ta gần nhất đều rất bận, không có thời gian đi. Tuy rằng ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng biểu tình lại không có chút nào xin lỗi bộ dáng. Ta viện trí, Ngươi rốt cuộc còn có hay không một chút hiếu tâm, ngươi bà ngoại đều phải không được, ngươi thế nhưng nói không rảnh. Tiêu đại thành vẻ mặt bất mãn nhìn về phía hắn. Các ngươi có phải hay không đã quên 5 năm trước các ngươi nói qua nói, 5 năm trước ta tạ ra liền không có kiểu ra cửa này thân thích, cho nên các ngươi hiện tại đi tìm tới không cảm thấy buồn cười sao. Tạ viên trí nói xong vẻ mặt sắc lạnh. Không khí có trong nháy mắt đọc lại, theo sau vẫn là đường Xuân Vân đánh vỡ trầm mặt, viễn trí ngươi cũng có thể thật là Năm đó kia không phải ngươi bà ngoại bọn họ nói khí lời nói sao, ngươi đứa nhỏ này thế nhưng còn đương thật, mấy năm nay ngươi bà ngoại bọn họ vẫn luôn nghĩ tới tới tìm ngươi, nhưng kéo không dưới mặt mũi, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, ngươi liền nhiều đảm đương một chút. Mắt thấy đi làm thời gian liền phải tới rồi, ta viễn trí lười đến ở cùng bọn họ nét mực đi xuống, nói thẳng, ta biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, ta hôm nay liền mình xác nói cho các ngươi, chúng ta sẽ không trở về, càng không thể ra tiền, liền tính ta mẹ còn ở Cũng chưa nàng ra tiền đạo lý, húng chi nàng đã sớm không còn nữa, 5 năm trước chúng ta tạ ra liền chặt đứt cửa này hôn, các ngươi nơi nào tới liền về nơi đó đi. Ta viết trí, ngươi hiện tại chính là công nhân, đây là ngươi thái độ, ngươi sẽ không sợ chúng ta nháo đến ngươi lãnh đạo trước mặt đi sao. Bị trọc thùng mục đích, Tiêu Đại Thành cũng lười đến lại đánh thân tình bài, trực tiếp huy hiếp nói. Ta sợ cái gì, sinh bệnh chính là các ngươi mẹ, các ngươi này đó đương nhi tử không ra tiền, còn trông cậy vào ta cái này người ngoài ra tiền Ngươi liền tính là nháo đến thiên vương lão tử trước mặt cũng nói không thông. Tạ viên trí biểu tình nhạt nhạt, một bộ cũng không để ý bộ dáng. Tiêu nhị thành tới phía trước liền biết tưởng thuyết phục tạ viên trí trở về cũng không phải kiện dễ dàng sự, húng chi còn tưởng từ trong tay hắn môi tiền, hắn lắc lắc đầu, đại ca bọn họ vẫn là quá vội vàng. Hắn tiến lên ra vẻ bi thương thở dài, theo sau vẻ mặt thất vọng nhìn về phía tạ viên trí, viễn trí, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, kia chính là ngươi thân bà ngoại. Ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ nàng có bao nhiêu thương ngươi, nàng hiện tại liền tạp cuối cùng một hơi, muốn gặp các ngươi tam huynh muội ngươi liền như vậy nhẫn tâm liền nàng này điểm tâm nguyện đều không muốn hoàn thành sao. Ngươi yên tâm, tiền thuốc men sử có ta và ngươi đại cứu, chính như ngươi theo như lời, có chúng ta đương nhi tự ở, như thế nào sẽ đến phiên ngươi cái này tiểu bối bỏ ra đâu. Tiêu nhị thành thoạt nhìn một bộ trung hậu thành thật bộ dáng, trên thực tế là kiểu ra mấy huynh muội trung nhất không khéo. Tạ viện trí như thế nào không rõ hắn đánh cái gì chú ý, hắn khỏe môi dơ lên cái tươi cười tới, chậm rãi tới gần kiều nhị thành để sắt vào hắn lỗ thai nói, nhị cứu đây là tính toán trước đem ta lừa đến kiều ra, sau đó mượn mỡ cả tay thiết kế ta cùng quan tuyết mai sau đó thế ngươi dưỡng nhi từ sao. Nếu hắn không tính sai nói, đường xuân vân thủ tiết chất nữ đã ở kiều ra ở vài tháng, lúc này thậm chí cùng kiều nhị thành đã trâu thai ám kết. Hắn còn nhớ rõ đời trước việc này nháo ra tới sau Quan Tuyết Mai lên án chính mình vì Kiều Nhị Thành phá thai sự. Kiều Nhị Thành nghe vậy không khỏi trường lớn đôi mắt vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt tạo viên trí, mang thai chuyện này trừ bỏ hắn cùng Quan Tuyết Mai căn bản liền không ai biết. Hơn nữa làm hắn tiếp nhận Quan Tuyết Mai vẫn là ngày hôm qua đường Xuân Vân nói mới làm hắn động cái này tâm tư, cho nên hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nhìn đến Kiều Nhị Thành vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, tống kim hoa không làm, loát tay háo liền tiến lên, tạo viên trí. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật đối với ngươi nhị cứu làm cái gì? chương 84 Tống kim hoa tiếng la lập tức làm kiểu nhị thành bừng tỉnh. Hắn vội vàng quát lớn nói, ta cùng viễn trí nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Tống kim hoa có chút ủi khuất nhìn kiểu nhị thành liếc mắt một cái. Chính mình còn không phải là vì hắn sao? Hắn lại làm cho nhiều người như vậy mặt giống nàng. Một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Tống kim hoa tức khắc cảm thấy ủi khuất cực kỳ. Kiểu nhị mỗi mắt lạnh nhìn này hết thảy chỉ có ánh mắt tới rồi tạo Viễn Trí trên người mới có thể trở nên nhu hòa lên, xem Điểu Nhị Thành vừa rồi bộ dáng kia, khẳng định là bởi vì viễn trí trong tay có cái gì nhược điểm đi, đều nói nàng này Nhị ca thành thật hàng hậu, nhưng mỗi lần đến chỗ tốt nhiều nhất cũng là hắn, đại ca đại tẩu mỗi lần bị người đương mục thương xử còn vẻ mặt bất trí, nghĩ đến đây, nàng không khỏi lắc lắc đầu. Điểu Nhị Thành này sẽ đã sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, trên mặt lại là một bộ hòa ái dễ gần trưởng bối bộ dáng, hắn vẻ mặt đau kịch liệt nhìn về phía tạ Viễn Trí. Viễn trí, ngươi bà ngoại là thật sự hối hận, lưu trữ khẩu khí này chính là muốn gặp các ngươi huynh muội ba người, ngươi coi như thế mẹ ngươi đi xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái đi. Tuy rằng không biết tạ viễn trí vì cái gì sẽ biết những việc này, nhưng hắn mẹ ngạnh cuối cùng một hơi muốn gặp bọn họ cũng là thật sự, hắn ở vạn tuyển đại đội chính là nổi danh hiếu tử, nếu là liền việc này đều làm không thành nói, không phải làm người chế rêu sao. Ta mẹ bệnh nghiêm trọng thời điểm muốn gặp các ngươi thời điểm, các ngươi là nói như thế nào, các ngươi ngại đen ủ Sợ lây bệnh, không cũng làm nàng mang theo tiếp nối đi rồi sao. So với không muốn tiếp nhận một đôi đẹp muội đây mới là tạo viễn trí từ đầu đến cuối nhất ý nan bình địa phương. Đường Xuân Vân còn nhớ thương quan tuyết mai sự, nay chất nữ đến chính mình trong nhà cũng vài tháng, trong tay tiền phòng trừng cũng không có, chính mình sớm là hứa hẹn cho nàng tìm nhà chồng, nghĩ đến tạ viễn trí mỗi tháng tiền lương, trên mặt nàng tươi cười chân thành không ít, viễn trí, ngươi cũng không nghĩ bị người ta nói ba đạo bốn đi, ngươi cưới tức phụ đảo còn hảo. Nhưng ngươi cũng muốn thế viện hướng cùng viễn đình ngắm lại, bọn họ về sau chính là muốn nói thân, nếu là trên lưng bất. Hiếu thanh danh nhưng không ảnh hưởng bọn họ sao, viễn trí, ngươi cũng không thể như vậy ích kỷ. nay cùng đại ca không quan hệ, là ta cùng nhị ca đều không nghĩ đi. Lâm Thú Quyên nhớ tới tạ viện hướng cùng tạ viễn đình ở công xã khai chứng minh còn ở tạ viễn trí trên người, không nghĩ tới một lại đây liền nghe được như thế lời từ đáy lòng, bất quá không đợi nàng mở miệng, bên cạnh viễn đình liền cộp cộp cộp chạy tới trực tiếp trở về Ngươi nhà đầu này, ngươi bây giờ còn nhỏ, mợ là thiệt tình vì các ngươi suy nghĩ, ngươi cũng không nên bị người có tâm cấp mang trợn. Đường Xuân Vân nói xong còn không quên triều lầm tú quên bên kia xem một cái, liền kém không nói thẳng lầm tú quên chính là kia không có hảo tâm người. Đột nhiên bị nội hàm lầm tú quên có chút không rõ người này đối chính mình địch ý là từ đâu ra, muốn nói nàng là thiệt tình yêu thương tạo viễn trí trưởng bối, không hài lòng chính mình cho nên đối chính mình có địch ý nàng còn có thể lý giải. Mấu chốt là bọn họ đối tạ viễn trí cơ bản thân tình đều không có, nàng đối chính mình địch ý tới thật sự thực không thể hiểu được sao. Nhị cứu, ta cho rằng ta lời nói mới rồi nói rất rõ ràng, ngươi nếu là còn không đi, ta không ngại đại gia ngồi xuống cùng nhau bãi nói bãi nói đại gia tình hình gần đây, ngươi cảm thấy đâu. Tạ viễn trí nói cuối cùng ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng. Nếu viễn trí không muốn liền thôi bỏ đi, ai, rốt cuộc là năm đó hiểu lầm quá sâu, làm cho bọn họ tam huynh muội trong lòng tồn ngăn cách. Chúng ta trở về hảo hảo cùng mẹ nói nói nàng sẽ lý giải. Tiều nhị thành vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Lâm Thú Quyên nhớ tới tối hôm qua tạ viên trí nói cho chính mình đòn sát thủ, này sẽ kiểu nhị thành vẻ mặt ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nàng tức khắc cảm thấy ghê tởm không được. Đường Xuân Vân nhưng không nghĩ liền như vậy từ bỏ tạ viên trí cái này chất lượng tốt cổ, tiếp tục tiến lên một bước nói, viễn trí, ngươi nghe mở cả một câu, này có chút người từ đầu tới đuôi chính là ở tính kế ngươi. Xem ngươi phía trên không có chủ sự người liền đem ngươi đương mềm quả hồng hết đâu, ngươi nhìn xem chung quanh cùng ngươi giống nhau đại ai không hoa, ngươi liền không hoài nghi quá cái gì sao. Nhưng đừng đến lúc đó đem không để trứng gà coi như bà bối. Nghe đến đó, Lâm Tú quên không khỏi bật cười, đuổi tình này lại là tính toán cấp tạ viện trí đương bà mối ngại chính mình chẳng nói, chết không được đối chính mình như vậy đại địch ý bất quá nhà nàng nếu là có nữ nhi cùng tạ viện trí cũng là biểu hình muội quan hệ. Nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tạ viễn trí nói tiểu nhị thành chuyện đó nữ chính giống như chính là vị này mỡ cả quả phụ chất nữ, cho nên nàng nên không phải là tưởng tác hợp chính là cái này chất nữ đi. Này sẽ ngay cả tạ viễn đỉnh cái này tiểu bằng hữu đều biết đường Xuân Vân việc này quải con mắng lâm tu quên, nàng vẻ mặt hung ác nhìn về phía đường Xuân Vân, ngươi mới là không đẻ trứng gà, ngươi thiếu ở chỗ này nói lung tung. Ngươi nha đầu này phiến tử, nếu không phải xem ở đại mội mặt mũi thượng ta mới lười đến nhắc nhở ngươi. Ngươi ngẫm lại này đều đã bao lâu, nàng bụng còn không có cái động tĩnh, này cưới vợ còn không phải là vì nối roi tông đường sao, nàng nếu là căn bản liền sẽ không sinh, này còn không phải là ở chậm trễ đại ca ngươi sao. Đường Xuân Vân càng nói càng kích động, miệng phiên bay nhanh, nước miếng đều phun đến bên cạnh tiểu đại thành bọn họ trên người. Tiêu nhị thành xem bên kia thay đổi sắc mặt tạo viết trí, ám kiện một tiếng không tốt, vội vàng lớn tiếng quát lớn nói, đại tẩu, ngươi nói bậy gì đó, ngày hôm qua nhị mội nói ngươi đã quên sao. Nói xong vội vàng đối lâm tú quên giải thích nói, ngươi mợ cả ngoài miệng luôn luôn không giữ cửa. Trong nhà hiện tại liền viễn trí một người kết hôn, ngươi bà ngoại muốn nhìn chắc trai mắt thấy ngươi bà ngoại liền phải không được, nàng đây là thế các ngươi bà ngoại sốt ruột đâu. Đường Xuân Vân có chút khó hiểu nhìn về phía Kiều Nhị Thành, rõ ràng ngày hôm qua hắn đều còn thập phần tán việc này, thậm chí chính mình nói nếu là thật sự không được, trở tạo viễn trí trở về xem Lão thái bà thời điểm dùng điểm thủ đoạn làm cho bọn họ được việc thời điểm hắn cũng chưa nói phản đối này sẽ như thế nào lại đột nhiên thay đổi. Chuyện của ta liền không nhọc mợ cả nhọc lòng, hai tử là chúng ta không đội mà muốn, tính toán chờ Viễn Đình bọn họ đại điểm lại nói, cho nên mợ cả phiền toái ngươi ngoài miệng cho ngươi ra nhi tử tích điểm đức. Đến nỗi ngươi kia chất nữ, ngươi nếu như vậy thích nàng, dứt khoát thân càng thêm thân hậu, ta nhớ rõ đại hoa cũng tới rồi làm mai tuổi. Tạ Viễn Trí nhớ quan Tuyết Mai cũng không phải đường xuân vân thân chất nữ, là hắn ca sau lại cưới tẩu tử mang lại đây nữ nhi. Đường Xuân Vân không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng, nhà ta đại hoa sao có thể cưới cái quả phụ. Thẳng đến sau khi nói xong nàng mới phát hiện trọng điểm, tạ viễn trí là như thế nào biết chính mình tính toán. Vẫn luôn trầm mặc kiều nhị mỗi lúc này mở miệng, như thế nào, đại tẩu nhà ngươi đại hoa một cái nông thôn tiểu tử đều không muốn cưới cái mang hoa quả phụ, chứ không nói viễn trí hiện tại có tức phụ, liền nói hắn hiện tại chính là công nhân, ngươi cảm thấy ngươi kia chất nữ xứng đôi sao. Đường Xuân Vân ngạnh cổ hư lạnh một tiếng. Ta khi nào nói ta tính toán tác hợp tuyết mai cùng viên trí, chúng ta vạn tuyển đại đội như vậy thật tốt cô Nương chẳng lẽ liền không một cái tốt sao? Phản lời này nàng còn không có đối người khác nói qua, nàng không thừa nhận chính là. Đủ rồi, đại tẩu, đừng đem ngươi ở nông thôn kia một bộ đưa tới nơi này tới, chúng ta hiện tại liền trở về, viên trí hắn đã là đại nhân, chuyện của hắn chính hắn sẽ xử lý, chúng ta trở về đi. Tiêu nhị thành sợ lại đãi đi xuống, tạ viên trí liền sẽ đem chính mình cùng quan tuyết mai sử dụ ra tới. Lão nhị, ngươi có ý tứ gì, tới phía trước chúng ta không phải nói tốt sao, này sẽ lại ra tới đảm đương người tốt là có ý tứ gì. Đường Xuân Vân có chút tức muốn hộp máu nói. Tạ viện trí lười đi để ý bọn họ chi gian nội chiến, túi đầu để sát vào Lâm tú quên bên thai nói, là đã quên thứ gì sao. Ấn, bọn họ ở công xã khai chứng minh hẳn là còn ở ngươi nơi này. Lâm tú quên nhớ rõ lúc ấy toàn bộ giao cho nàng. Đại ca, quản hảo tự mình tức phụ, chúng ta nhà họ kiểu mặt đều làm nàng ném xong rồi. Nói xong không hề để ý tới bọn họ trực tiếp lôi kéo tống kim hoa cùng nhau rời đi, tiểu đại thành do dự hạ, cũng vội vàng nắm chặt đường Xuân Vân cùng nhau rời đi. Duy độc tiểu nhị mội không có động, chờ tạo viên trí ánh mắt nhìn qua khi nàng mới vẻ mặt vui mừng, viễn trí, nhìn đến các ngươi hiện tại quá hảo. Ta cũng liền an tâm rồi, là ta thực xin lỗi đại tỷ cùng các ngươi, ngươi nhị cứu bọn họ bên kia, không cần để ý tới, ngươi bà ngoại nàng mỗi năm đều phải bệnh nặng một hồi, ngươi ngàn vạn không cần mềm lòng bằng không những người này về sau nhất sẽ đặng cái mũi lên mặt. Nói xong nàng lại nhìn về phía Lâm Tu quên, ngự Khi ôn hòa nói, "Viễn Trí tứ phụ, hắn mợ cả lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, chính hắn đều là kết hôn hơn nửa năm mới có đại hoa, hiện tại bất quá là nhìn Viễn Trí thành công nhân động ai tâm tư mà thôi." Giờ phút này đối mặt kiểu Nhị muội tạ Viễn Trí đã bình tĩnh rất nhiều, ngay cả thanh âm đều ôn hòa rất nhiều, "Tiểu gì, năm đó sự không trách ngươi, ta biết ngươi cũng có ngươi khó xử, chúng ta không trách ngươi, thật sự Chúng ta hiện tại quá thực hảo, hy vọng ngươi cũng có thể càng ngày càng tốt. Tạ viên trí nói làm tiểu nhị mội nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng gật đầu nói, Hảo, hảo, quá đến hảo liền hảo, ngươi nói rất đúng, chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt. Thẳng đến tiểu nhị muội đi xa, Lâm Thú Quyên mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, ở tạ viên trí không trở về kia nửa năm, nàng từng rất nhiều lần nhìn đến tiểu nhị muội ở Tây Lĩnh Đại đội, bất quá nàng mỗi lần nhìn đến chính mình phát hiện nàng khi liền sẽ lập tức rời đi. Hiện tại biết thân phận của nàng, như vậy trước kia sở hữu nghi hoặc cũng có thể giải khai. Trước kia ta mẹ cùng tiểu gì quan hệ tốt nhất, lúc trước ta nguyên bản tưởng làm ơn nàng hỗ trợ chiếu cố viện hướng bọn họ, nhưng còn không có tới kịp đi tìm nàng, bà ngoại liền nói tiểu gì đã sớm cự tuyệt, sẽ không đáp ứng. Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, đổ một hơi không muốn đi hỏi nàng, càng không muốn đi tưởng nàng tình cảnh, trực tiếp cùng nàng chặt đứt sở hữu lui tới nói lên chuyện cũ, tạ viễn trí đột nhiên cảm thấy giống như cũng không có như vậy khổ sở Hắn không khỏi nhìn bên cạnh người Liếc mắt một cái Đời này bọn họ so đời trước may mắn quá nhiều Bởi vì lần này gặp được chính là nàng Tạ viên trí nóng rực ánh mắt Làm lâm tú quên có chút không được tự nhiên Nàng hơi hơi quay đầu đi phòng chừng ngươi đi làm thời gian mau tới rồi Ngươi vào đi thôi Ta cũng dẫn bọn hắn đi trường học Xem hôm nay có thể hay không đem nhập học thủ tục làm tốt Ấn, bên kia còn có rất nhiều đồ vật không thu thập hảo Ta rưỡi chưa từ nhà ăn múc cơm trở về Trước liền đem hạ Chờ buổi tối trở về đem phòng bếp sửa sang lại Hảo ngày mai là có thể khai hỏa. Trong viện bẫy bếp muốn một lần nữa xây một chút. Hảo, này sẽ thời gian không còn kịp rồi, tiểu ra sự giữa chưa lại nói tỉ mị đi. Lâm Tú Quyên nhưng không cảm thấy chuyện này tạo viễn trí liền tính toán như vậy xong rồi. Tạo viễn trí khỏe môi tươi cười không khỏi phong đại, Lâm Tú Quyên quả nhiên hiểu hắn. tiểu ra bên này hồi trình trên đường không khí cũng không hài hòa, nguyên bản tới tìm tạ viễn trí, mỗi người trong lòng đều có chính mình tính toán. Lại không nghĩ rằng Kiều Nhị Thành đột nhiên thay đổi, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, cho nên đại gia đối Kiều Nhị Thành rất bất mãn, nhưng cũng biết đây là ở bên ngoài, không phải lý luận thời điểm, tính toán đi trở về lại hảo hảo lý luận một phen, nhưng mà này sẽ bọn họ còn không biết trong nhà còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ bọn họ. chương 85. Chờ đến tạ viện trí từ đại môn tiến vào sau, Hoàng Mỹ Đức mới vẻ mặt hưng phấn từ cây cột mặt sau ra tới, quả nhiên loại này nông thôn đến chính là phá việc nhiều. Xem ra không cần chính mình làm cái gì Hắn này đàn thân thích đều không nghĩ hắn hảo quá Như vậy tưởng tượng Hoàng Mỹ Đức trong lòng tức khắc có tính toán Tiểu ra người tạo viên trí cũng không có để ở trong lòng Nhưng hôm nay đường Xuân Vân nói Cũng coi như cho hắn một cái nhắc nhở Hắn cùng lâm tú quyên hiện tại trạng thái Còn không biết bao lâu mới có hài tử Nếu không nghĩ cái lấy cớ Tiêu nàng chẳng phải là mỗi ngày chịu người phê bình Phòng chừng đội thượng khẳng định Cũng có cùng đường Xuân Vân giống nhau tâm tư người đi Không được Hắn đến tưởng cái biện pháp mới là, không thể làm nàng bởi vì chuyện này đã chịu bất luận cái gì phê bình. Cùng ủy khuất mới là, bên này Lâm Tú Quyên mang theo hai anh em trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng, đại khái là bởi vì Chu Cán Sự nhắc tới chào hỏi, cho nên làm rất là thuận lợi, hơn nữa ngày mai là có thể nhập học. Lâm Tú Quyên nắm tạo viễn đỉnh tay từ trường học ra tới, ôn thanh hỏi, thích tân học giáo sao? Thích, này trường học so với chúng ta nguyên lai trường học to rất nhiều, phòng học thoạt nhìn đều thực rộng mở. Tạ Viễn Đình vẻ mặt hưng phấn, cái miệng nhỏ bá bá bá nói cái không ngừng. Nhưng thật ra bên cạnh Tạ Viễn hướng vẻ mặt trầm mặc, Lâm Tú Quyên nhìn không ra hắn cảm xúc tới, chỉ phải mở miệng hỏi, "Viễn hướng không thích nơi này sao?" Tạ Viễn hướng lắc lắc đầu, rất là lao thành mở miệng nói, "Không có, chỉ là nhìn đến trong thành trường học suy nghĩ đến trước kia trường học, cảm thấy chênh lệch quá lớn. Chênh không được mọi người đều tưởng hướng trong thành thế." Lâm Tú Quyên có chút buồn cười xoa xoa đầu của hắn, người còn tuổi nhỏ không thích hợp làm như vậy thâm trầm biểu tình. Đi thôi, hôm nay các ngươi tuy rằng không dùng tới khóa, nhưng là ta nơi này lại cho các ngươi an bài một tiết khóa. Tạ viễn đỉnh có chút tò mò kéo kéo nàng gốc áo, tẩu tử, là cái gì khóa A? Chẳng lẽ tẩu tử còn phải cho bọn họ học bù? Lâm Tú Quyên mang theo hai người trực tiếp trở về sân, chỉ chỉ trong viện Thảo cười nói, nha đây là ta hôm nay cho các ngươi an bài lao động khóa rút Thảo, dọn dẹp một chút liền chuẩn bị thuốc đẩy đi. Rốt cuộc liền phải trụ vào được, viện này nhất bắt mắt ngược lại là này Thảo cho nên đến nhanh lên nổ mới là Ba người so tạ viễn trí một người tốc độ mau nhiều, chờ giữa chưa tạo viễn trí dẫn theo cơm chưa trở về thời điểm phát hiện trong viện Thảo đã rút không sai bịt lắm, Lâm Thú Quyên chính cầm cái sẻng ở sạn trên mặt đất bất bình địa phương, hán tiến lên nói, An cơm trước, cái này ta tới. Lâm Thú Quyên bung ra cái sẻng thời điểm mới phát hiện chính mình lòng bàn tay đã đỏ, đảo không phải nàng tiểu khí, mà là tới nơi này lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên làm như vậy việc nặng, may mắn còn không có ma khởi bọc nước. Tạ viên trí cũng nhìn đến nàng trong tay vợt đỏ, không khỏi những mày, về sau này đó lưu chưa chờ ta trở lại làm, đi thôi, trước rửa tay ăn cơm. Nói liền trước ra phòng bếp cầm chén đua ra tới. Nhà ăn đồ ăn hương vị giống nhau, lâm thú quên liền tương ăn hơn phân nửa chén cơm, lại nhìn thoáng qua kia tam huynh nguội, ăn uống tựa hồ cũng không phải thực hảo. Xem ra trong khoảng thời gian này đại gia ăn uống đều bị dưỡng điêu, sớm một chút đem bậy bếp bên kia chuẩn bị cho tốt, vẫn là chính mình khai hỏa tương đối có muốn ăn. Bởi vì trong thành là dùng lò than tử, cho nên muốn một lần nữa sửa hạ bệ bếp. Tạ Viễn Trí nuốt rứt trong miệng cuối cùng một ngụm cơm, ngay sau đó gật gật đầu, ta buổi chiều tan tầm trở về liền lộng, chỉ là một lần nữa lộng một chút, phòng chừng ngày mai là có thể dùng. Nói xong lại hỏi vài câu tạ Viễn Đình bọn họ trường học căn bài, biết được ngày mai là có thể đi đi học liền đi làm vừa rồi Lâm Tú Quyên không có làm song sống. Chờ đến buổi chiều tạ Viễn Trí đi làm sau, Lâm Tú Quyên liền mang theo bọn họ thu thập phòng. Nơi này nhưng thật ra có bốn cái phòng, nhưng đến lúc đó nàng mẹ cùng đại tẩu vào thành tới hỗ trợ làm tương khẳng định ít nhất muốn trụ một gian, đại tẩu mang thai, bên người tùy thời có người mới được. Hơn nữa nàng mẹ ở nơi này, chính mình cùng Tạ Viễn trí phải ngủ một phòng, cho nên trải dường chiếu thời điểm Lâm Tú quên khó khăn, nhịn không được gãi gai tóc, tính vẫn là một người ngủ một gian, chờ Hồ Yến Hoa tới rồi nói sau. Tạ Viễn Đình nhìn đến Lâm Tú Quyên như cũ một mình ngủ một phòng, không khỏi nhớ tới hôm nay Đường Xuân Vân nói Liền rối tay kéo kéo nàng góc áo, tẩu tử, ngươi vì cái gì bất hòa đại ca ngủ một gian phòng, như vậy như thế nào sinh hoa hoa đâu. Tuy rằng tạ viễn đình mới 10 tuổi, nhưng cũng biết muốn hai người ai ở một gian trong phòng mới có thể sinh hoa hoa, cho nên nàng đem lâm tú quên góc áo nắm chặt gắt gao, phản phất nàng nếu là không trả lời, nàng liền không buông tay. Lâm tú quên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, cả người nhất thời có chút dừng lại, theo sau thực mau lại vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Viễn đỉnh ngươi đã quên đại ca ngươi mất trí nhớ sự sao, so với sinh hoa hoa, chẳng lẽ quan trọng nhất không phải làm đại ca ngươi khôi phục ký ức sao? Tạ viễn đỉnh vẻ mặt khó hiểu, chính là khôi phục ký ức cùng sinh hoa hoa có quan hệ gì? Lâm Tú Quyên nghiêm trắng nói, đương nhiên là có quan hệ, các ngươi lão sư có phải hay không nói cho các ngươi làm việc muốn hết sức chuyên chú không thể nhất tâm nhị dụ. Nhìn bị chính mình lừa dối quá khứ Lâm Tú Quyên đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói mới rồi quả thực chính là cho chính mình đào cái hố. Nàng như thế nào liền đã quên quá hai ngày hồ yến hoa các nàng tới chính mình liền phải cùng tạ viễn trí ngủ một phòng, đến lúc đó tạ viễn đình nên sẽ không mỗi ngày tới hỏi chính mình muốn tiểu hoa nhi đi. Bên này tiểu gia đoàn người sắc mặt không vui về tới vạn tuyển đại đội, vừa xuống xe, tiểu nhị mội liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, nàng tuy rằng vẫn là gả ở vạn tuyển đại đội, nhưng nàng cùng tiểu gia, một cái ở thôn đầu, một cái ở thôn đuôi, vạn tuyển đại đội người không ít, cho nên nàng cùng tiểu gia người ngày thường chạm mặt thời gian đều không nhiều lắm. Tiều Đại Thành nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu Nhị Thành, thấy hắn như cũng không có giải thích gì tứ rốt cuộc nhịn không được, lão nhị, chẳng lẽ ngươi liền không có lời muốn nói sao? Tiều Nhị Thành vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tiều Đại Thành, đại ca muốn ta nói cái gì? tiêu Đại Thành lần này trong lòng tính toán rơi xuống cái không, lại xem tiểu Nhị Thành vẻ mặt biết rõ câu hỏi thần sắc liền nổi giận, ngươi thiếu cho ta trang, tạ viện trí nơi đó chúng ta không phải nói tốt sao, ngươi hiện tại nhưng thật ra hào phóng, tiền thuốc men đều từ bỏ kia này đó tiền ngươi ra sao? Tiêu nhị thành không khỏi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại ca, ngươi lời này nói thật làm nhân tâm hẳn, hôm nay tạo viên trí kia tiểu tử thái độ là chúng ta muốn là có thể muốn sao, hắn nếu là thật sự không cho chúng ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc hắn nói rất đúng, này tiền thuốc men liền tính đại mội còn ở đều không tới phiên nặng ra, húng chi hắn, ta này không phải nghĩ trở về lại bàn bạc kỹ hơn sao? Chờ hắn biết do tạo viễn trí rốt cuộc là từ đâu biết đến những cái đó tin tức lại làm mặt khác tính toán. Tiêu Đại Thành nghe được cuối cùng thần sắc đã hòa hoán rất nhiều, cuối cùng hầu nghi nói, thật sự, ngươi không có gặp ta. Đương nhiên là thật sự, chúng ta lại không phấn ra, ta này có cái gì hảo lừa gặp ngươi. Tiêu Nhị Thành nói xong chiều đường Xuân Vân bên kia nhìn thoan qua, nàng hẳn là còn không biết Tuyết Mai có sự, cho nên đến chạy nhanh tìm cơ hội làm Tuyết Mai đem đứa nhỏ này rơi xuống mới là Hôm nay Nhị Mội kia phiên lời nói. Tưởng đem Tuyết Mai lại nói cấp tạ viễn trí kia tiểu tử phòng chứng khó, dứt khoát chờ thuyết phục hắn tới xem lao thái thái kia một ngày chúng ta từ phía sau đẩy một phen Tuyết Mai giúp nàng được việc, đến lúc đó hắn tạ viễn trí nếu là còn muốn hắn kia công tác, tự nhiên nên biết như thế nào lựa chọn. Đường Xuân Vân chỉ cần nghĩ đến vừa rồi tạ viễn trí đối chính mình thái độ liền hận đến ngứa răng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu nhị thành có chút hàm hồ nói, đường Xuân Vân nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng ngấm hiện tại nói cái gì đều là trống không, đến trở tạo viễn trí trở về lại nói. Cũng là lúc này, đường Xuân Vân mới phát hiện người chung quanh xem bọn họ ánh mắt có chút không thích hợp, nàng chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, bên cạnh liền chuyển đến một đạo mang cũng cười tiếng nói, Xuân Vân, nhà ngươi tuyết mai mang thai ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Đường Xuân Vân lôi kéo nàng sắc nhọn giọng nói lớn tiếng nói. Một bên kiểu nhị thành càng là thay đổi sắc mặt, cũng không biết những người này trừ bỏ biết quan tuyết mai mang thai sự còn có biết hay không mà khác. Người nói chuyện nguyên bản là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng lại cảm thấy Đường Xuân Vân đúng là xui xẻo, vì thế lại mở miệng khi ngự khí ôn hòa không ít, thật sự, việc này là có thể lấy tới nói bậy sao? Ngươi trở về hảo hảo hỏi một chút nàng rốt cuộc là hoài con của ai, sớm một chút tống cổ gà ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng nhà ngươi văn tĩnh thanh danh." Tiêu đại Thành nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Xuân Vân, ngự khí tràn đầy không vui, lúc trước liền nói làm ngươi không cần lưu nàng lâu như vậy, ngươi không tin, hiện tại ra vấn đề đi. Tống Kim Hoa luôn luôn không thích cái quan Tuyết Mai, lúc này vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa dùng cánh tay chạm chạm bên cạnh Tiểu Nhị Thành, "Đi, chúng ta trở về nhìn xem, xem gia đại tẩu lại có thể thu một bút lễ hỏi." Nàng lúc ấy đem quan Tuyết Mai lưu lại còn không phải là đánh cái này chủ ý sao? Hiện tại quan Tuyết Mai mang thai, cái này bản tính có rảnh có thể muốn thất bại, như vậy tưởng tượng, Tống Kim Hoa trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh sắc mặt trở nên tái nhợt Tiểu Nhị Thành. Thu thập hảo nhà ở Lâm Tú quên ngáp một cái, nàng ngủ chưa đã đến giờ, nằm ở trên giường thời điểm nàng đầu góc còn nhịn không được tưởng này đi làm về sau cũng không biết có hay không thời gian ngủ chưa. Đại khái bởi vì hai ngày này hợp với bận rộn nguyên nhân, thẳng đến tạ viễn trí tan tầm trở về, nàng cũng chưa tỉnh, vẫn là tạ viễn đỉnh tiến vào kêu nàng ăn cơm nàng mới tỉnh lại, nàng xoa xoa còn mang theo buồn ngủ đôi mắt, có chút mơ hồ hỏi, viễn đỉnh, vài giờ, mau bảy giờ, lên ăn cơm ngủ tiếp đi. Nghe được tạ viễn trí thanh âm, lâm tú quyên trở mình lại xoa xoa đôi mắt, gì, như thế nào là ngươi, viễn đình đâu. Viễn đình đi ra ngoài ăn cơm, nói kêu ngươi hai lần đều kêu không tỉnh, làm ta lại đây kêu ngươi. Tạ viễn trí tưởng hai ngày này đại khái làm nàng mệt muốn chết rồi đi. Lâm tú quên loát loát chính mình trước tóc ái, trong lúc nhất thời có chút mê mang, có sao, nàng không phải lại đây một lần sau. Chẳng lẽ nàng thật sự ai mơ hồ? Khó được nhìn đến nàng như vậy mơ hồ ác bộ ráng. Tạ Viễn Trí cảm thấy hết sức đáng yêu, ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng lên. Lâm Tú Quyên lên thời điểm bên kia hai huynh muội đều đã ăn được cơm, ngày mai muốn đi tân học giáo đưa tin, hai người đều tính toán đi ngủ sớm một chút. Chờ đến hai người ngồi xuống ăn cơm thời điểm rốt cuộc có thời gian nói chuyện thiếm, Lâm Tú Quyên nuốt xuống trong miệng đồ ăn, có chút tò mò nhìn sáng sớm đối diện người, tiểu ra bên kia sự ngươi tính toán xử lý như thế nào, bọn họ hẳn là không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu đi. Phòng chừng hiện tại bọn họ đã ốp còn không mang nổi mình ốp, nay sẽ một cái vội vàng ép hỏi quan tuyết mai rốt cuộc hoài chính là hài tử, một cái muốn lừa gạt nàng bảo mật cũng sớm một chút rơi xuống hài tử. Nghĩ đến lúc này một đoàn hôn loạn tiểu ra, tạ viễn trí trên mặt tươi cười liền càng thêm rõ ràng. Ngươi chừng nào thì làm. Lâm Tú quên có chút tò mò nhìn về phía hắn, bọn họ không phải vẫn luôn ở bên nhau sao. Vừa vận nhận thức vạn tuyển đại đội người, hơi chút cùng hắn lộ ra hạ quan tuyết mai mang thái sự, ngươi biết đến. Đại gia đối với như vậy sự thập phần ham thích, đặc biệt là Quan Tuyết Mai vẫn là cái quả phụ. Đến nơi có sợ không những việc này khí đến hắn bà ngoại, hắn tưởng hẳn là sẽ không, rốt cuộc liền thân sinh nữ nhi chết thời điểm có thể nói ra như vậy lời nói người, có thể tưởng tượng nàng tố chất tâm lý có bao nhiêu cường ảnh, khẳng định sẽ không bị điểm này việc nhỏ cả giận. Lâm Tú quên trên mặt cũng đi theo nhiệm ý cười, kia phòng trừng nhà bọn họ náo nhiệt, đáng tiếc chúng ta đều nhìn không tới này phân náo nhiệt. Nói xong nàng có chút tốt nhìn thoáng qua tạ vị trí. Ngươi mợ cả đối nàng cái này chất nữ nhưng thật ra hảo, thật chờ mong nàng biết này chất nữ cùng chính mình chú em sàng bậy sau nàng biểu tình là cái gì. Tạ viên trí cười nhạo một tiếng, đối với đường Xuân Vân tới nói, chỉ cần có lợi nhưng đồ liền hảo, quan tuyết mai là nàng đại ca sau lại cưới đại tẩu mang đến nữ nhi, cũng không phải nàng thân chất nữ, này sẽ nguyện ý nhận được trong nhà tới chủ còn không phải là vì quan tuyết mai trong tay, đánh giá hiện tại quan tuyết mai cũng bị nàng ép không sai biệt lắm, cho nên liền nghĩ đem nàng gả đi ra ngoài. Lâm Tú Quyên đốn hạ, cuối cùng nói, ngươi này mợ cả cũng thật là một nhân tài. Nói xong đột nhiên nhớ tới nàng mang chính mình những lời này đó, nàng tức khắc có chút tò mò nhìn về phía tạo viết trí, nếu ta thật sự giống ngươi mợ cả nói như vậy sẽ không sinh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vậy không cần hài tử là được, là ngươi bồi ta quá cả đời, lại không phải hài tử. Tuy rằng phía trước hắn động muốn hài tử tâm tư, nhưng nếu nàng thật sự không thể sinh, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc đời trước không có hài tử hắn không phải làm theo qua cả đời. Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình nhất định là không ngủ tỉnh đầu góc tú đầu mới hỏi vấn đề này, nàng nỗ lực xem nhẹ hắn nóng rực ánh mắt, có chút hồ nghi nhìn về phía hắn, thật sự. Rốt cuộc thời buổi này người chính là thực để ý việc này đến. Ta viên trí không có trực tiếp trả lời nàng, ngược lại là nhữ mày lên án nàng, ngươi không tin ta. Không thể nào, ta chỉ là có điểm kinh ngạc, rốt cuộc không ai không hề chăng cái này. Đặc biệt là ở cái này là hậu nhân đại. Cho nên đối với vừa rồi tạo viễn trí nói nàng mới có sở hoài nghi. hai tử đối với một cái ra tới nói bất quá là dạy hoa trên gấm sự, cho nên ta cảm thấy cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Liên giống như đời trước nộ không đến vừa lòng đẹp ý người, hắn một người không cũng qua cả đời sau, đời này may mắn gặp được nàng, chẳng sợ không có hài tử hắn cũng cảm thấy vui. Lâm Tú Quyên không khỏi ho nhẹ một tiếng, đối thượng hắn một đôi chân thành tha thiết ánh mắt nhất thời có chút không biết nói cái gì, nguyên bản tính toán nhảy qua cái này đề tài. Nhưng đối diện người hiển nhiên không cho nàng cơ hội này, cho nên ngươi đây là đáp ứng cùng ta xử đối tượng. Đều bắt đầu lo lắng có hay không hài tử vấn đề, xem ra có một số việc cũng không phải hắn một đầu nhật sao. Xem hắn trong ánh mắt chờ mong, Lâm Thú quên đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ nét một chút, mấy ngày này rõ ràng cảm giác được chính mình tâm động, rồi lại một bên hưởng thụ hắn hảo, một bên lại không cho cái lời chắc chắn, như vậy nàng tựa hồ có chút trà xanh, còn không phải là nói cái luyến ái sự sao, thật không biết có cái gì do dự. Vì thế nàng thanh thanh giọng nói, xét thấy ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt đẹp, ta cảm thấy chúng ta có thể nơi trốn, bất quá ngươi khôi phục ký ức sao. Phía trước hai người dù sao cũng là ép duyên, vạn nhất hắn có cái bạch nguyệt quang gì kia không được cách hướng chết nàng. Mới vừa vẻ mặt vui mừng ra mặt tạ viễn trí nghe được cuối cùng một câu hô hấp đều không khỏi bắt đầu trở nên khẩn trưng lên, rồi sau đó tiểu tâm nói, cái này cùng chúng ta xử đối tượng có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Vạn nhất ngươi phía trước có cái gì cầu mà không được người, nhưng là ngươi hiện tại lại đã quên, chờ chúng ta ở bên nhau sau ngươi nếu là lại nhớ đến tới ta đây nhiều thảm. Rõ ràng là không thể nào, nhưng Lâm Tú quên lại nói vẻ mặt sát có chuyện lạ. Đương nhiên không có thấy Lâm Tú quên vẻ mặt hồ nghi ánh mắt, tạ viện trí vội vàng giải thích nói, ngươi tưởng ta phía trước hàng năm ở bộ đội, thấy đều là chiến hữu, nào có cơ hội thấy nữ nhân, ngươi chưa từng nghe qua ở tham gia quần ngũ lâu rồi, xem heo mẹ đều cảm thấy đẹp sao. Hơn nữa ta hiện tại trừ bỏ không nhớ do chúng ta kết hôn kia một đoạn mặt khác không sai biệt lắm đều nghĩ tới. Nói cuối cùng, tạ viên trí không khỏi lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng biểu tình, phía trước cùng chính mình kết hôn cũng không phải nàng, cho nên hắn tình nguyện chính mình thật sự mất trí nhớ rất kia bộ phận, về sau có cơ hội lại bồi thường nàng một cái chân chính hôn lễ. Cái này đổi lâm tú quên kinh ngạc, người toàn bộ nghĩ tới. Tạ viên trí ra vẻ buồn dầu nhìn về phía nàng, trừ bỏ xảy ra chuyện tiền tam tháng sự, trước kia sự ta dần dần đều nghĩ tới Lâm Tú Quyên như mày, xảy ra chuyện tiền tam tháng vừa lúc là cùng nguyên chủ bắt đầu làm mai thời điểm, cho nên hắn đây là đã quên cùng nguyên chủ có quan hệ hết thầy. Tạ viên trí vẫn luôn nghỉ ngơi nàng biểu tình, tiêu nàng như mày, có chút cẩn thận hỏi, ngươi không cao hứng sao? Tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là thành thật lắc lắc đầu, không có, ta không có không cao hứng. Tương phản nàng còn có chút cao hứng, nhưng điểm này liền không cần thiết nói cho hắn. Tiêu nàng nói như vậy. Ta viên trí mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, mẹ cùng đại tẩu khi nào vào thành tới, đến lúc đó làm các nàng hai ngủ ngươi hiện tại kia phòng, vẫn là ta kia phòng. Nói xong tựa hồ sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói, yên tâm, hai ta tuy rằng ngủ một phòng, ta ngủ dưới đất. Kia đảo cũng không cần, chỉ cần ngươi thành thật điểm, dường có thể phân cho ngươi một nửa. Nói xong lâm tú quên lại lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hắn cơ bụng, đáng tiếc ăn mặc quần áo, cái gì đều nhìn không tới. Rốt cuộc nàng rất thèm hắn thân mình Tuy rằng tạm thời đến không được kia một bước Ngày thường có thể sờ sờ cũng là khá tốt Lúc này đầu góc đột nhiên nhớ tới hổ Mỹ Linh Câu kia tham gia quân ngũ thể lực đều thực tốt lời nói tới Lâm Tú Quyên nội tâm thế nhưng có như vậy một chút chờ mong Cảm nhận được chính mình quanh thân đều bắt đầu thăng ôn thời điểm Lâm Tú Quyên nội Vàng vô vô chính mình gương mặt Xong rồi xong rồi Nàng hiện tại thế nhưng như thế không thuần khiết sao Tạ viện trí có chút kinh hỉ Nguyên bản cho rằng có thể ngủ cùng cái phòng cũng đã là rất lớn kinh hỉ, không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa kinh hỉ, tức khác, hắn cả người cười cùng nhị ngốc tử dường như. Lâm Tú quên trước hết phục hồi tinh thần lại, cố tình trong đầu lại toát ra ngày đó Hồ Mỹ Linh cho chính mình phương thuốc, không biết vì cái gì, thế nhưng sinh ra tiện nghi tạ viễn trí ý tưởng, a a a a a a, thật là muốn điên, kia phương thuốc có hay không dùng còn khác nói đi, nàng đây đều là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn a, rõ ràng mùa xuân đã qua đi. Tạ viên trí nhìn đến nàng đột nhiên đứng lên, cũng vội vàng hoàn hồn đứng dậy, thủy khả năng lạnh ta đi một lần nữa thiêu một chút. Trong thành so ở nông thôn duy nhất phương tiện một chút đại khái chính là mọi người đều là dùng than đá, mà không phải cửi lửa, hơn nữa giống nhau 24 giờ đều không tắt lửa, nhưng Lâm Tú quên hoàn toàn không phát hiện thủy sẽ lênh căn bản chính là lấy cớ. Hảo, ta đây về trước trong phòng sửa sang lại hạ ta quần áo. Kỳ thật buổi chiều thu thập nhà ở thời điểm, nàng liền theo bản năng cấp tạ viễn trí để lại vị trí. Bất quá những lời này liền không cần thiết nói cho hắn. Chờ ngày mai nàng đi xưởng thực phẩm vẫn ăn đi làm thời gian liền trở về một chuyến, đem nàng mẹ cùng tẩu tử cùng nhau tiếp nhận tới, tạ viện trí đồ vật không nhiều lắm, ngày mai lại dọn đến chính mình trong phòng tới là được. Lâm Tú Quyên trở lại trong phòng phát hiện chính mình gương mặt vẫn là so ngày thường cao một cái độ, nàng nhiệt không được dùng tay phẩy phẩy phong, nói cho chính mình đây là bình thường, tuy rằng này thân thể mau 19, nhưng nàng chính là cái trong lòng thành thuộc 25 tuổi nữ tính. Cho nên, có điểm ý tưởng là bình thường, nếu là không ý tưởng mới không bình thường. Lúc này cửa truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa, theo sau là tạ viễn trí quen thuộc thanh âm, tú quyên, hảo sao, ban đêm lạnh đợi lát nữa thủy lại lạnh Tới, lâm tú quyên ô máu ngủ đi mở cửa mới phát hiện bên ngoài đầu người trả về ở tích thủy, nàng có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, người đã tẩy hảo. Ơn, ta đi trước sát tóc, người mau đi tẩy tạ viễn trí nói xong liền xoay người trở về cách vách nhà ở. Lâm Tú Quyên còn ở nghi hoặc hôm nay hắn như thế nào trước giặt sạch, ngày thường không đều là chờ nàng tẩy xong hắn mới cuối cùng một cái tẩy sao, chờ nàng tắm rửa xong trở lại trong phòng thời điểm rốt cuộc minh bạch người này hôm nay làm gì muốn trước giặt sạch. chương 86 Nghe được mở cửa thanh, trên giường người chiều nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, tẩy xong rồi. Ta giúp ngươi sát tóc đi. Lâm Tú Quyên hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhưng thật ra sẽ liền cột hướng lên trên bò. nay không sợ quá hai ngày ở mẹ trước mặt lòi. Hiện tại trước trước tiên thích hứng hạ sao Nói hắn cũng đã xuống giường đi đến Lâm Tú Quyên bên người tiếp nhận nàng trong tay Khăn lông bắt đầu thế nàng sắt tóc Lần sau vẫn là ban ngày gội đầu Buổi tối dễ dàng cảm bạo Hắn ấm áp ngón tay thường thường đụng tới nàng tóc Tuy rằng tận lực cẩn thận Nhưng có khi còn sẽ xả đến nàng tóc Lâm Tú Quyên trong mắt có tươi cười tràn ra tới Trong lòng đột nhiên sinh ra Cổ năm tháng tính hảo cảm giác tới Tạ viên trí lại đây Thời điểm tự giác mang theo chính mình chăn cùng gối đầu Trong phòng giường rất lớn Hai người ăn ý một cái hướng bên trong, một cái hướng ra phía ngoài, trung gian khoảng cách lại nằm thẳng hai người cũng không có vấn đề gì. Trong phòng thực an tĩnh, an tĩnh đến có thể nghe được hai người từng người tiếng hít thở, quanh hơi thở tất cả đều là thiếu nữ hương thơm, tạo viện trí tim đập không khỏi nhanh hơn, thân thể cũng bắt đầu thăng ôn, như là sợ bị phát hiện chính mình hiện tại quận dạng, hắn vội vàng phóng nhẹ hô hấp. Lâm Tú Quyên cũng coi như là lần đầu tiên cùng khát phái cùng chung chăn gối, nàng tận lực vẫn duy trì một cái tư thế chỉ chốc lát Liên mệnh hoảng, nàng thay đổi cái thoải mái tư thế, đầu tựa hồ đụng vào hắn cầm, nghe được hắn kêu lên một tiếng, nàng vội vàng đứng dậy, làm sao vậy, đụng vào nơi nào. Tạ viên trí che lại cầm thâm hô một hơi, nỗ lực làm chính mình ngự khí nghe tới giường như không có việc gì, không có việc gì, chính là đụng tới cầm. Sau đó hắn lại không cẩn thận cắn được đầu lưỡi mà thôi. Trong phòng chỉ có linh tinh chiếu tiến vào ánh trăng, lâm tú quên có chút hồ nghi chiều hắn bên kia nhìn thoáng qua, thật sự không có việc gì. Nàng rõ ràng đều nghe được tiếng vang, người này nên sẽ không ở cậy mạnh đi, bất quá cũng trách hắn hôm nay đột nhiên lại đây, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy tưởng tượng, nguyên bản còn có chút thấy náy Lâm Tú quên lại trở nên đúng lý hợp tình lên. "Ân, không có việc gì, ngủ đi." Tạ Viễn trí nhẹ nhàng liếm hạ đầu lưới, nỗ lực trang không có việc gì nhân đạo. Bên người đột nhiên nhiều một người, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, cho nên ngủ không được. Lâm Tú quên đầu gối lên chính mình, hai tay có chút bất đắc dĩ nói: Cho nên ngươi muốn từ hôm nay thói quen mới là, bằng không mẹ cùng tẩu tử lại đây nhìn ra điểm cái gì liền không hảo. Tạ viễn trí đối với trước mắt tiến độ thực vừa lòng, cho nên cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình. Vậy con ngươi, liền không cảm thấy không thói quen sao. Lâm Tú Quyên nói xong xoay người nhìn về phía hắn, cũng không rõ ràng ánh trăng chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, xem không rõ vẻ mặt của hắn. Tạ viễn trí khỏe môi tươi cười không khỏi gia tăng, một hai phải nói không thói quen nói đại khái chính là kích động ngủ không được đi. Rốt cuộc ta tưởng ngày này đã thật lâu. Lâm Tú quên hử lạnh một tiếng, "Nguyên Lai ngươi đã sớm đối ta mưu đổ gây rối." Tạ Viễn Chí đột nhiên vươn cánh tay dài đem người ôm sắt trong lòng ngực, để sát vào nàng bên thai nói giọng khàn khàn, "Đúng vậy, ta mơ ước ngươi thật lâu." Nói xong nhanh chóng hôn hôn nàng như tiêm, sau đó nhanh chóng buông ra nàng cũng cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Làm xong này đó Tạ viên trí cái gì đều nghe không được, chỉ nghe được chính mình như sấm tiếng tim đập, một chút lại một chút nhắc nhở chính mình vừa rồi làm cái gì. Lâm Thú Quyên cũng bị hắn này một hồi thao tác làm cho có chút ốc, chỉ có nhị tiêm ấm áp nhắc nhở chính mình vừa rồi đã xảy ra cái gì, còn không kịp thể nghiệm mặt đỏ tim đập cảm giác hắn cũng đã kết thúc, hơn nữa hắn nhanh như vậy buông ra chính mình là sợ chính mình đánh hắn sao, Lâm Tú Quyên bị ý nghĩ của chính mình đậu cười. Đêm tối tổng có thể phóng đại người cảm quan, rõ ràng một khắc trước còn chỉ có thể nghe thấy chính mình như sấm tiếng tim đập, này sẽ người bên cạnh bất quá là khẽ cười một tiếng, hắn lại nghe vô cùng rõ ràng, hắn ngự khi mang theo một chút huy khuất. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Tú Quyên nghe ra hắn ủy khuất, vội vàng thu liễm khởi chính mình trên mặt ý cười, nghiêm trăng nói, ta nơi nào cười, ngươi nghe lầm, ta còn không có hỏi ngươi vừa rồi là mấy cái ý tứ đâu. Nhắc tới khởi chuyện vừa rồi, ta viễn trí có chút trở dạng, vội không ngừng tách ra đề tài, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi xưởng thực phẩm sao, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong một bộ hắn đã ngủ rồi bộ ráng. Lâm Tú Quyên nhẹ nhàng con con khoẻ môi, nàng này có tính không khai của hắn không người biết một mặt Ngày thường luôn là một bộ nghiêm trang đoan trang bộ dáng, không nghĩ tới này sẽ thế nhưng so nàng còn ngây thơ. Đột nhiên nhớ tới hắn cùng nguyên thân kết hôn kia ba ngày căn bản liền không có quá thân thể thượng tiếp xúc, càng đừng nói cùng phòng, cho nên ngây thơ cũng là hẳn là. Đại khái là sợ lâm tú quên sinh khí, kế tiếp thời gian tạo viễn trí ngủ trùng quy chúng củ, giống vậy chạm con tư, liền tay chân cũng chưa động một chút, ngược lại là lâm tú quên, chếm cứ giường hơn phân nửa, ở bên trong lăn qua lăn lại, cuối cùng khi nào ngủ nàng chính mình cũng không biết. Thẳng đến bên trong hô hấp trở nên lâu dài đều đều tạo viên trí mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn căng chặt thân thể cũng rốt cuộc có thể dãn ra hạ, không nghĩ tới kiểu ra người tới nháo một hồi thế nhưng còn có như vậy tiến triển, bọn họ này cũng coi như làm một chuyện tốt. Bên cạnh người đột nhiên biểu môi lại nhảy một câu, sau đó một cái xoay người chui vào chính mình trong lòng ngực đầu còn hướng chính mình trước ngực cùng cùng, hắn tức khắc không dám lại động, nàng tựa hồ rốt cuộc tìm được thoải mái vị trí, bắt đầu an phận xuống dưới. Tạ viên trí nhìn rúc vào chính mình trước ngược người, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay với hắn mà nói chú định là cái không miên đêm. So với tạ viên trí ngọt ngào lại dày vo buổi tối, tiểu ra bên này liền náo nhiệt cực kỳ, nhà chính, mọi người đều nhìn chầm chầm ngồi dưới đất nữ nhân, nàng rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình mũi chân, mặc cho bên người người hỏi cái gì đều không ra tiếng. Đường Xuân Vân chịu đựng muốn bóp chết người xúc động nói, tuyết mai, người nếu là lại không nói, ta ngày mai chỉ có thể đem ngươi đưa trở về. Ngươi không muốn nói cho ta, tổng nguyện ý nói cho người thân mụ đi. Tống kim hoa lạnh lùng nói, nàng nếu là không nói cái kia dã nam nhân là ai liền không thể đi, nàng hiện tại đãi địa phương chính là kiểu gia, bại hoại chúng ta kiểu gia thanh danh, làm chúng ta văn yến về sau như thế nào lại nói người trong sạch. Tiêu đại thành nhìn thoáng qua ngồi dưới đất quan tuyết mai, nghĩ đến đội thượng các loại lời đồn đãi, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên, nguyên bản ngươi cô tiếp ngươi lại đây ta là không đồng ý. Nhưng nàng nói ngươi về nhà mẹ để nói khẳng định lại phải bị ngươi ba mẹ gả cho đội thượng lao quan côn, nghĩ đến ngươi cũng không dễ dàng, ta cùng lão nhị một nhà thương lượng qua đi liền đồng ý ngươi trụ lại đây, kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta. Ngươi làm việc này có hay không nghĩ tới văn tinh văn yến các nàng, hiện tại ngươi chạy nhanh nói đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai, dọn dẹp một chút gả qua đi chuyện này cũng liền bình ổn. Ngươi nói ta nói có phải hay không cái này lý, lão nhị. Tiêu đại thành nói xong mới phát hiện hôm nay lão nhị có chút không thích hợp, này nhưng không giống hắn ngày thường tắt phong. Tống kim hoa cũng có chút không hài lòng dùng khủy tay đẩy đẩy chính mình nam nhân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, đại ca cùng ngươi nói chuyện đâu. Tiêu nhị thành lúc này mới bừng tỉnh, trên mặt biểu tình có chút miễn cưỡng, mấy ngày này có chút cảm bạo, hôm nay ngồi xe có chút say xe, lúc này đều còn không có phục hồi tinh thần lại, đại ca ngươi vừa rồi nói cái gì. Bởi vì đại gia bình thường đều không thường vào thành. Ngồi xe có chút say xe cũng thực bình thường, cho nên thật không có người hoài nghi tiểu Nhị Thành lý do thoái thác, Kiều Đại Thành càng là lập lại nói, ta nói chuyện này nếu đã đã xảy ra, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là làm nàng dọn dẹp một chút gả cho người nọ, nếu là thật nhau lớn, trong nhà còn có văn tĩnh, Văn Yến muốn nói nhà chồng đâu. Cái này Kiều Nhị Thành trên mặt biểu tình càng thêm miễn cưỡng, hắn có chút hàm hồ nói, này dù sao cũng là tuyết mai sự, vẫn là làm nàng quyết định đi. Kiều Đại Thành hư lạnh một tiếng, làm nàng quyết định. Nàng hiện tại vứt chính là Kiều Giang Người. Chẳng lẽ ngươi không thấy được hôm nay trở về những người đó dọc theo đường đi đối chúng ta chỉ chỉ trò trò sao? Quan Tuyết Mai vẻ mặt bình tĩnh nghe bọn họ thảo luận, nàng rối tay sờ sờ chính mình bụng, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ mang thai. Nàng cùng Kiều Nhị Thành cũng bất quá là cái cắt cầu sở cần. Ngày hôm qua đường Xuân Vân mang về tới tin tức làm nàng rất là cao hứng một thời gian. Nàng đang định hôm nay đi ra ngoài bốc thuốc rơi xuống hải tử sau đó cùng Kiều Nhị Thành chặt đứt quan hệ. Về sau lại vẻ vàng gả vào thành, không nghĩ tới chính mình đi mua thuốc thế nhưng sẽ đụng tới. Đội người trên, nàng rõ ràng đã rất cẩn thận. Hiện tại đường Xuân Vân trong miệng cái kia tạ viễn trí nơi đó rõ ràng là không có khả năng, nàng không thể về nhà. Một hồi ra nàng mẹ liền sẽ lại bán nàng lần thứ hai, so với bán cho những cái đó lao quang côn. Nàng tình nguyện đi theo Kiều Nhị Thành, ít nhất Kiều Gia Nhật tử quá đến còn tính thư thái, nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngẩn đầu chiều Kiều Nhị Thành nhìn lại. Tiêu nhị thành hiện tại cũng thực loạn, phía trước còn ở lo lắng tạo viễn trí là từ đâu biết đến tin tức, nhưng hiện tại hoàn toàn bất chấp lo lắng hắn bên kia, hiện tại lo lắng chính là quan tuyết mai cuối cùng có thể hay không đem hắn lại nói tiếp. Nếu nàng thật sự nói ra, kia chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh chẳng phải là liền phải hủy trong một sớm. Thấy những người khác còn đang không ngừng ép hỏi quan tuyết mai, tiêu nhị thành liền ra tiếng nói, được rồi, nàng nếu là nguyện ý nói đã sớm nói, nàng không muốn nói các người như thế nào ép hỏi nàng cũng vô dụng. Thật sự không được làm nàng chạy nhanh rơi xuống hải tử là được, đến nỗi bên ngoài, chỉ cần chúng ta bên này cắn chết không thừa nhận bọn họ lại có thể thế nào, đại tẩu, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào. Đương nhiên không được, hiện tại trong đội người ai không biết nàng mang thái sự, việc này là không thừa nhận là có thể giải quyết sao, lão nhị, ngươi hôm nay có điểm kỳ quánh nga, này nhưng không giống ngươi ngày thường tắt phong. Nói xong tầm mắt không khỏi ở quan tuyết mai trên người cùng tiểu nhị thành trên người đảo quanh, hẳn là không đến mức là chính mình tưởng như vậy đi. Đại tàu ngươi tưởng cái gì đâu, ta này còn không phải suy xét đến nàng là ngươi chất nữ, bằng không về sau chuyển ra ngươi khắc khe chính mình chất nữ sự, ngươi còn như thế nào cấp đại hoa làm ai. Tiêu nhị thành vẻ mặt ta đều là vì ngươi suy xét người thế nhưng không cảm kích bộ dáng. Đường Xuân Vân hử nhẹ một tiếng, nàng mới không tin lão nhị có lòng tốt như vậy, nhưng nhiều người như vậy đều ở, nói như vậy nàng đương nhiên không có khả năng nói ra, chỉ là gật gật đầu nói, lão nhị nói rất đúng, này rốt cuộc là tuyết mai chính mình sự. Xem nàng quyết định của chính mình đi, dù sao nàng nếu là không nói cho chúng ta biết trong bụng con hoang là cái nào dã nam nhân ta liền đem nàng đưa về đại ca bên kia. Nghĩ đến chính mình cứ như vậy sống sờ sờ tổn thất một bút lễ hỏi tiền, đường Xuân Vân liền vẻ mặt thì đau. Đồ Quế Phương lần này bệnh có chút nghiêm trọng, gần nhất luôn mơ thấy sớm chết đại nữ nhi, mỗi ngày ở trong ngộng lên án nàng vô tình, liền chính mình nhi nữ đều không muốn chăm sóc liếc mắt một cái, cho nên nàng lần này là đến mang nàng đi. Kiều gia mấy năm nay nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, Đô Quế Phương tự nhiên còn tưởng sống lâu hai năm, cho nên lần này cũng mới có thể như vậy vội vã Kiều Đại Thành bọn họ đi tìm tạ viễn trí Tam Huynh muội lại đây, làm cho bọn họ nói cho Kiều Đại muội một tiếng, bọn họ thực hảo, làm Kiều Đại muội đừng tới tìm chính mình, chính là này đều hai ngày, cũng không thấy bọn họ đem tạ ra kia Tam Huynh muội mang lại đây. Đô Quế Phương nằm ở trên giường gần cổ lên kêu Kiều Nhị Thành, này đó con cái chung, nàng đau nhất chính là Kiều Nhị Thành. Nhất đến nàng tâm cũng là Kiều Nhị Thành, chính là hôm nay, nàng liên tiếp hô vài thanh, nhà chính đều không có người để ý tới nàng. Có Kiều Nhị Thành cùng đường Xuân Vân nói ngồi dưới đất quan tuyết mai rốt cuộc có động tĩnh chậm rãi từ trên mặt đất lên, sau đó trực tiếp trở về phòng, đường Xuân Vân đối với nàng bóng dáng lạnh lùng nói, sớm biết rằng liền không nên tiếp nàng lại đây, quả thực điển hình bạch Nhã lang. Đại tổ ngươi nói lời này không quá thích hợp đi, ngươi tiếp nàng lại đây không phải cũng là nhớ thương nàng trong tay tiền sao. Tiều nhị thành vẻ mặt không tán đồng nhìn về phía đường Xuân Vân. Lão nhị, người hôm nay từ biết tuyết mai mang thai tin tức sau cả người liền trở nên có chút không thích hợp, nên sẽ không. Không đợi trột dạ Kiều nhị thành phản bác, bên cạnh tống kim hoa liền giọng the thế nói, người nói bậy gì đó đâu, ta xem đại ca một bộ tránh còn không kịp bộ dáng mới giống có việc người đâu. Người cái xú kỹ nữ miệng như thế nào như vậy xú, ta là tưởng nói lão nhị nên sẽ không biết tuyết mai nhân tình là ai. Tâm tư của Nguyên Nên đến nhiều dơ bẩn mới có thể nghĩ vậy vừa ra. Đường Xuân Vân nói xong liền giơ tay muốn đi xé Tống Kim Hoa miệng, hai người thực mau vặn đánh thành một đoàn. Tiêu Đại Thành hiển nhiên cũng là bị Tống Kim Hoa nói khí tới rồi, nghĩ dù sao nàng đánh không lại Đường Xuân Vân, liền lười đến đi căng ngăn, Tiêu Nhị Thành còn lại là chỗ dạ, vẫn luôn ở trong lòng tính toán đợi lát nữa đi tìm Quan Tuyết Mai thời điểm nên nói như thế nào. Nhà chính vặn đánh thành một đoàn, Tiêu Đại Hoa, Kiều Văn Tĩnh bọn họ đã sớm bị đuổi đi đến chính mình trong phòng. Này sẽ bọn họ đang ở trong phòng nghe góp tưởng, ai cũng chưa chú ý tới ở tại nhà kẻ bên kia Đồ Quế Phương giãy rủa từ trên giường lên, nàng hiện tại một nhắm mắt chính là Kiều đại muội lên án nàng bất công bộ dáng, cho nên nàng gấp không chờ nổi muốn đi hỏi Kiều nhị thành bọn họ, tại vịn trí tam huynh muội rốt cuộc khi nào lại đây, không ngờ còn chưa đi tới cửa đã bị ghế vướng ngã. Miệng trương đóng mở hợp muốn nói cái gì nói cái gì lại phát không ra tiếng tới. Nhà chính Kiều đại thành hai vợ chồng cùng Kiều nhị thành hai vợ chồng tan dã trong không vui. Từng người trở về phòng sau, đều đánh từng người bản tính, đường Xuân Vân vô vô cái bản, không được, không thể làm tuyết mai liền như vậy sởi thai, kia này mấy tháng chúng ta phí công nuôi dưỡng nàng này mấy tháng, mặc kệ nam nhân kia là ai, đều đến đi ra cho ta phụ trách mới là Tiêu đại thành hư lạnh một tiếng, người kia chất nữ chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn làng, chuyện lớn như vậy đều không nói cho ngươi, mệt ngươi còn tưởng đem nàng nói cho viên trí, ngươi nhưng thật ra sẽ dùng ta cháu ngoại trai tạo ân tình, kết quả đâu. Nhân ra trong bụng đều có con hoang, nếu không phải hôm nay nàng mua thuốc bị người khác nhìn đến, nàng chẳng lẽ còn muốn cho viễn trí giúp nàng dưỡng cái này con hoang không thành. ngươi nói nàng ngày thường bắt đầu làm việc đều là cùng ta ở bên nhau, ngày thường cũng không thấy nàng đi nơi nào, nàng bụng con hoang rốt cuộc là của ai. Đường Xuân Vân là thật sự nghi hoặc, rốt cuộc lúc trước cũng là thấy quan tuyết mai tính tình hảo đắn đo mới nghĩ tiếp nhận tới, chính mình đến lúc đó có thể kiếm một bút lễ hỏi tiền. Tiêu Đại Thành cười nhạo một tiếng nhân ra buổi tối sẽ không đi ra ngoài sao. Đường Xuân Vân nghe vậy vừa động, ngươi nói đêm nay nàng có thể hay không đi tìm cái kia dã nam nhân, chúng ta đêm nay chú ý tới nàng bên kia động tĩnh nếu có thể bắt được kia dã nam nhân tốt nhất, xem tuyết mai thực giữ gìn kia nam nhân, phòng chừng muốn nàng mở miệng nói ra rất khó, nếu là chúng ta chính mình bắt được, hẳn nếu là không nghĩ bị người cử báo làm loạn nam nữ quan hệ, kia còn không phải chúng ta định đoạn. Bên cạnh Kiều Đại Thành ánh mắt cũng không khỏi sáng ời, ngươi nói có đạo lý Nếu là đối phương là cái có tức phụ, bọn họ có này nhược điểm, kia hắn còn không phải tùy ý bọn họ định đoạt. Nay đầu Kiều Nhị Thành cùng Tống Kim Hoa sẽ cùng nhau trở về trong phòng, Tống Kim Hoa còn ở biểu môi lải nhải cái không ngừng, bên cạnh Kiều Nhị Thành còn lại là vẻ mặt tâm sự nặng nghề bộ dáng, cuối cùng thật sự chịu không nổi bên thai toái toái niệm hắn nhịn không được lớn tiếng nói, được rồi, đó là đại tẩu gia sự cùng ngươi có quan hệ gì, mỗi ngày nói nhiều muốn chết, chính ngươi ngủ đi, buổi tối ta đi theo đại bằng ngủ. Tống kim hoa nhìn Kiều Nhị Thành bóng dáng vẻ mặt không thể nơi hà, gần nhất trong khoảng thời gian này Kiều Nhị Thành thường xuyên ngại nàng xảo, đi theo nhi tử ngủ, nàng lúc trước cũng hoài nghi quá hắn có phải hay không có cái gì tâm địa răng dảo nhưng ngày hôm sau cũng trộn hỏi qua nhi tử, Kiều Nhị Thành xác thật cùng hắn cùng nhau ngủ. Là đêm, ngồi canh hơn phân nửa đêm đường Xuân Vân cùng tiểu Đại Thành rốt cuộc nghe được quan tuyết mai bên kia động tính, hai người dón ra dón rén theo đuôi qua đi, chờ thấy rõ kia đầu người sau đều là vẻ mặt kinh ngạc còn không đợi bọn họ quyết định trực tiếp tiến lên vẫn là như thế nào thời điểm, Tống Kim Hoa liền cùng cái tiểu đạn pháo dường như vọt tới quan tuyết mai bên cạnh, ta đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh. chương 87 Nói đến cũng là vừa khéo, nguyên bản Tống Kim Hoa là muốn hỏi kiểu nhị thành tạo viên trí sự, không nghĩ tới đi đại bằng trong phòng căn bản liền không phát hiện người của hắn ảnh, trong đầu đột nhiên toát ra phía trước đường Xuân Vân nói, sau đó nàng phóng nhẹ chính mình bước chân chiều quan tuyết mai nhà ở bên kia phương hướng đi đến. Không nghĩ tới còn chưa đi gần liền nghe được vừa rồi vẻ mặt không kiên nhẫn ghét bỏ nàng xảo người giờ phút này đang ở ôn thanh an ủi quan tuyết mai, lúc này. Đội người trên đều nhìn chằm chằm ngươi bụng, đem hải tử rơi xuống đi, ta sẽ nói phục đại tẩu hảo hảo chiếu cấu ngươi sau đó cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Quan tuyết mai túi đầu che giấu trụ chính mình trong mắt cảm xúc, lại ngẩn đầu khi đã là vẻ mặt nhu nhược đáng thương, đây chính là ngươi hải tử, ngươi thật sự nhận tâm làm ta trực tiếp rơi xuống, ngươi không phải đã nói thích nhất ta sao. Vì cái gì còn muốn cho cô cô cho ta làm ai? Nghe đến đó tống kim hoa nhịn không được, trực tiếp vọt tới quan tuyết mai trước mặt bắt lấy nàng tóc một bên dùng mặt khác một bàn tay chiều nó gương mặt trộm tới. Ta đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh, an ta, dùng ta, thế nhưng còn dám câu dẫn ta nam nhân. Tránh ở chỗ tối kiểu đại thành hai vợ chồng cùng bên cạnh tiểu nhị thành đều bị đột nhiên lao tới tống kim hoa lỗng ốc, thẳng đến quan tuyết mai có chút thống khổ rên gì mới đưa bọn họ kéo về hiện thực, tiểu nhị thành bắt lấy tống kim hoa tay lạnh lùng nói. Bung ra, lúc này ngươi thêm cái gì loạn. Tống Kim Hoa vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Kiều Nhị Thành, lúc này ngươi còn che chở cái này hồ ly tinh. Kiều Nhị Thành trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng, ngươi là tưởng đem tất cả mọi người đưa tới, sau đó nhìn chúng ta bị trộm tới cải tạo ngươi mới vui vẻ sao. Hiện tại làm loạn nam nữ quan hệ chảo nhưng kín mít. Tống Kim Hoa nghe được Kiều Nhị Thành nói không khỏi bung lòng tay, nàng vừa rồi một lòng chỉ nghĩ đánh chết quan tuyết mai cái này hồ ly tinh, căn bản liền không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nghĩ đến nếu là liền như vậy tính nàng lại nhận không giới khẩu khí này, vì thế vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Kiều Nhị Thành. Vậy ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, ngươi tổng phải cho ta một công đạo mới là Kiều Nhị Thành luôn luôn không thích tống kim hoa, nay sẽ thấy nàng vẻ mặt không thuận theo không bông tha, ngữ khí càng là không kiên nhẫn. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo, làm ta đi cải tạo ngươi liền vui vẻ. Đường Xuân Vân cùng Kiều Đại Thành giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ. Lúc trước đường Xuân Vân cho rằng tiểu Nhị Thành không thích hợp nhiều nhất là bởi vì hắn biết quan tuyết mai nhân tình là ai, trăm triệu không nghĩ tới cái này nhân tình chính là chính hắn, nghĩ vậy chút năm chính mình chính mình tiểu Nhị Thành thuộc Hạ An qua mệt, nàng cũng không tiếp tục cần giấu, hào phóng đi ra ngoài, đối thượng tiểu Nhị Thành kinh ngạc ánh mắt nàng đầu tiên là chật chật chật hai tiếng, theo sau mới thông thả. Ung Dung nói, nguyên bản ở chỗ này chờ là muốn nhìn một chút tuyết mai có phải hay không sẽ sấn buổi tối thời điểm đi tìm cái kia dã nam nhân nhân tình không nghĩ tới người này cư nhiên là lão nhị ngươi à. Nhớ tới phía trước nói, Tống Kim Hoa đột nhiên đi đến đường Xuân Vân trước mặt vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào nàng nói, có phải hay không ngươi cùng cái này hồ ly tinh liên hợp cùng nhau tính kế nhị thành, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, lúc ấy ngươi nói ngươi muốn tiếp ngươi chất nữ lại đây ta còn kỳ quái, luôn luôn keo kiệt người thế nhưng cũng bỏ được dưỡng người rảnh rồi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý, đường Xuân Vân ngươi không biết xấu hổ. Bọn họ một nhà vẫn luôn bị lao nhị một nhà trên ép, nay sẽ bắt được tiểu nhị thành nữ điểm. Đường Xuân Vân có loại xoay người cảm giác, trực tiếp chụp bay tống kim hoa chỉ vào chính mình tay, vẻ mặt trào phúng. Ta đánh cái gì chú ý các ngươi phía trước chẳng phải sẽ biết sao. Ta đánh chính là vì tuyết mai tìm hảo nhân ra chú ý, nguyên bản còn tính toán đem nàng nói cái tạ viên trí nói nơi này. Đường Xuân Vân đột nhiên một cái giật mình nhìn về phía tiểu nhị thành, hảo ngươi cái lao nhị. Chắc không được phía trước ta nói tác hợp tạ viễn trí cùng tuyết mai sự ngươi vẻ mặt chỉ duy trì, nguyên lai like là đánh làm tạ viễn trí giúp ngươi dưỡng nhi tử tâm tư đâu. Nếu tạ viễn trí thật sự theo chân bọn họ trở về, bởi vì lâm tú quên quan hệ, bọn họ không ngại xử điểm thủ đoạn làm hai người được việc, phòng chừng đến lúc đó tạ viễn trí đều sẽ không hoài nghi đứa nhỏ này không phải hắn. Tiêu nhị thành không có phủ nhận, hắn xác thật có cái này tâm tư, cho nên đây cũng là vì cái gì trước hai ngày hắn biết được quan tuyết mai mang thai sự không có làm nàng trước tiên là thai Thấy Kiều Nhị Thành cam chịu, Kiều Đại Thành phản phất lần đầu tiên nhận thức hắn, không phải, Lão Nhị ngươi này biện pháp cũng thai âm tổn hại đi, lại như thế nào tạ viễn trí cũng kêu ngươi một tiếng cứu cứu. Tuy rằng Kiều Đại Thành không phải cái gì người tốt, nhưng là so với Kiều Nhị Thành tinh kế, hắn vẫn là cam bái hạ phong, chắc không được ở Lao Thái Thái trước mặt, Lao Nhị vĩnh viễn nhất nổi tiếng. Đường Xuân Vân hừ lạnh một tiếng, xem ra trước kia đều là xem thường Kiều Nhị Thành. Bất quá vừa vặn cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội tới đạt thành mục đích của chính mình. Nàng thanh thanh giọng nói, hiện tại sự tình đã tới rồi này một bước, lão nhị người ta tổng nếu muốn biện pháp giải quyết đi, chúng ta tuyết mai còn phải gả người đâu. Đại tẩu nghĩ muốn cái gì nói thẳng đi. Lấy ngày thường đường Xuân Vân là người, nàng không thừa dịp lần này hảo hảo gõ một bút liền nói bất quá đi. Nếu như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng, tuyết mai quá ta bên này ta vẫn luôn là đường khuê nữ dưỡng, ra như vậy sự, ta yêu cầu cũng không cao ngươi liền dựa theo đội thượng làm mai lễ hỏi cho chúng ta một phần, sau đó hầu hạ hảo tuyết mai tiểu ở cữ, thuận tiện phân cái ra, lao thái thái luôn luôn thích ngươi, liền đi theo các ngươi quá đi, mỗi tháng chúng ta sẽ đưa lương thực lại đây. Vừa vận sấn lần này sự phân ra, miễn cho lão thái thái mỗi lần đều cầm nhà nước tiền trợ cấp lao nhị một nhà. Đường Xuân Vân đề nghị, tống kim hoa cái thứ nhất không đồng ý, nàng một cái quả phụ còn muốn lễ hỏi, thật đương nàng là hoa cúc đại khuê nữ như vậy quý giá sao, còn hầu hạ nàng làm tiểu ở cữ. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Chẳng lẽ lão nhị ra ngươi tưởng tự mình đưa bọn họ đi cải tạo? Đường Xuân Vân vẻ mặt cười như không cười nhìn về phía nàng, tư tâm, nàng còn tình nguyện lão nhị đi cải tạo đâu, như vậy kiều ra tất cả đồ vật không đều là nhà bọn họ sao? Tiêu Nhị thành nhìn thoáng qua Kiều Đại Thành, thấy hắn không có hỗ trợ nói chuyện ý tứ, cũng biết lấy Đường Xuân Vân làm người thật đúng là làm đi ra ngoài cử báo sự, vì thế gật đầu đáp ứng, hành, liền ấn đại tẩu ngươi nói làm, nhưng ta hy vọng chuyện này trừ bỏ chúng ta năm cái" Liền không còn có những người khác đã biết. Quan Tuyết Mai chậm rãi ngẩn đầu nhìn thoáng qua ở đây bốn người, Hảo, Thức Hảo, bọn họ mỗi người đều đương chính mình đã chết đúng không? Liền không ai lạp hỏi hạ nàng ý tư sao, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm chặt chính mình đầu ngón tay. Mắt thấy nhất khó giải quyết vấn đề giải quyết, tiêu nhị thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi đường Xuân Vân nói lễ hỏi tiền, hắn tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp, cũng may lao thái thái ngày thưởng trợ cấp hắn không ít, đến nỗi phân ra sự, cũng nên phân. Đại hoa cùng đại bằng cũng tới rồi làm mai tuổi tác, tách ra cũng hảo, lao thái thái là có thể quang minh chính đại trợ cấp nhà bọn họ. Liên ở mấy người chuẩn bị hồi chính mình trong phòng thời điểm, thiên phòng bên kia chuyển đến văn yến có chút kinh hoàng thất thú thanh âm, ba, không hảo, mại không được. Tạ viên trí nhận được đồ quế phương qua đời tin tức khi buổi sáng đi làm thời điểm, còn chưa tới xưởng dẹp rời đi bị người ngăn lại, là vạn tuyển đại đội đại minh, quan tuyết mai mang thai tin tức chính là mượn hắn miệng truyền thai, xem hắn vẻ mặt suốt ruột bộ ráng Tạ Viễn Trí có chút khó hiểu, làm sao vậy, là phát sinh chuyện gì sao. Đại Minh có chút cảnh giác nhìn thoáng qua trung quanh, xác định không ai sau mới để sát vào hắn bên người thấp giọng nói, người bà ngoại đi rồi, người nói nàng nên không phải là bị ngày hôm qua chuyện đó cấp khí đi. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ chẳng phải là thành tội nhân, nghĩ đến đây, Đại Minh trên mặt thần sắc liền có chút mất tự nhiên. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nghe lầm Tạ Viễn Trí nghe được hắn cuối cùng một câu không khỏi an ủi nói, sẽ không. Quan Thuyết Mai cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng sẽ không bởi vì việc này sinh khí tức giận. Đại Minh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, bằng không ta thật sự muốn ngủ không yên. Tạ viên trí thực mau liền tìm hồi chính mình lý trí, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Đại Minh, ngươi tới chính là vì nói cho ta việc này. Đại Minh gật gật đầu, hiện tại ngươi cứu bọn họ một nhà loạn thành một đoàn, cũng không biết khi nào hạ táng, ngươi đến lúc đó trở về sao. Hiện tại còn không biết là cái gì nguyên nhân qua đời sao. Ta nhớ rõ nàng tuy rằng bị bệnh, nhưng cũng không tới này một bước, như thế nào đột nhiên liền đi đâu. Đời trước đồ Quế Phương thẳng đến chính mình mang theo đệ mội rời đi nơi này khi đều còn sống hảo hảo, cho nên tạ viễn trí mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Đại Minh lắc lắc đầu, cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết nàng đi rồi. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi cố ý lại đây nói cho ta tin tức này. Tạ viễn trí đối đồ Quế Phương vẫn luôn là hoán hận, đặc biệt là đời trước. Khi đó hắn thường xuyên hồi tưởng nếu nàng lúc trước nguyện ý viện hướng cùng viễn đỉnh tiếp nhận đi, kia bọn họ liền sẽ không phát sinh mặt sau phát sinh những cái đó sự. Đời trước thẳng đến hắn mang theo viện hướng bọn họ rời đi thời điểm nàng đều còn sống hảo hảo, bởi vì trực tiếp cùng bọn họ chặt đức liên hệ, cho nên sau lại kiểu ra phát sinh sự hắn cũng không biết, này sẽ thỉnh lỉnh nghe được nàng qua đời tin tức. Hắn trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Nhìn thời gian, tạ viện trí thực mau thu thập hảo tự mình suy nghĩ đi nhanh chiều nhà máy đi đến, mặc kệ thế nào hắn đều sẽ không lại đặt chân hướng kiểu ra một bước, cứ như vậy đi, sở hưu ván hận cùng ý nan bình đều theo đồ quế phương qua đời cùng nhau biến mất đi. Lâm Tú Quyên mang theo công xã khai chứng minh tới rồi xưởng thực phẩm, xưởng trưởng nhìn đến nàng thập phần cao hứng, hiện tại Tết Trung Thu qua đi, trong xưởng tồn kho bánh Trung Thu cũng xử lý không sai biệt lắm, là thời điểm sinh sản chút tân chủng loại ra tới. Lâm Tú Quyên trong tay có cách tử cho nên không cần đi phân xưởng mà là đi bên cạnh nhà ở, bên trong là nhà máy đại sư phụ. Bọn họ phía trước liền nghe được nói nhà máy chiêu một tân nhân, sẽ làm các loại điểm tâm, nguyên bản chờ đợi ở nhìn đến Lâm Tú Quyên sau. Đại gia không khỏi mở ra thất vọng, như vậy tuổi trẻ tiểu nữ hoa, có thể làm ra cái gì hương vị tới, chẳng lẽ là xưởng trưởng vì tắc người tiến vào cố ý bố trí những lời này đó. Lâm Tú quên đi vào liền phát hiện bọn họ coi khinh cùng không vui, Lâm Tú Quyên đại khái có thể minh bạch bọn họ tâm lý hoạt động, những người này đều là hoa rất nhiều năm mới có hiện tại thành tiểu. Mà nàng một cái tuổi còn trẻ tân nhân là có thể trực tiếp đến nơi đây, bọn họ trong lòng khẳng định không phục không chừng còn tưởng rằng chính mình là sưởng trưởng cố ý tắc lại đây người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình trên tay cũng không tồn tại cho bụi, chỉ cần là bên ngoài thượng nghi ngờ nàng đều tiếp thu, chỉ cần những người này không ngầm làm một ít động tác, nàng là có thể cùng hắn đâu hảo hảo ở chung. Nguyên bản còn mang theo coi khinh đại sư phụ nhóm nhìn đến lâm tú quên thuần thuộc động tác ánh mắt không khỏi bắt đầu thay đổi, biểu tình cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Không đến một buổi sáng thời gian, Lâm Tú Quyên liền dùng chính mình tay nghề chinh phục nhà máy này đó sư phụ ra. bọn họ đã bắt đầu thân thiết kêu nàng Tiểu Lâm, Lâm Tú Quyên không khỏi dương môi, kỳ thật thời đại này đại bộ phận người đều là thực hào ở chung. Lâm Tú Quyên vừa tới, đối bên này còn không phải rất quen thuộc, giữa trưa thời điểm là Hồ Mỹ Linh lại đây tìm nàng, ta trước mang ngươi đi nhà ăn, ngươi quen thuộc hạ bộ tuyến, về sau không nghĩ về nhà ăn nói có thể tới nhà ăn đối phó hai khẩu. Cùng nhau ngồi cùng bàn ăn qua vài lần cơm, Hồ Mỹ Linh là biết lâm tú quên miệng có bao nhiêu chọn. Hai người một bên chiều nhà ăn đi một bên nói chuyện thiếm Hồ Mỹ Linh liền trung quanh không có gì người liền hạ giọng nói. Lần này bởi vì đưa rượu nho nguyên nhân bọn họ đại đa số đều là tam bình tam bình lấy. Ta nơi này đều sắp không có. Người bên kia còn có sao? Không đâu. Người cũng biết này trận chúng ta vội vàng chuyển nhà. Vội vàng tiến sường sự. Căn bản rời đi không có thời gian làm. Người lần này tuy rằng rời tay thoát mau Nhưng lần này bọn họ đều lượng đại. Tam Bình chính là muốn ăn một thời gian, nhưng thật ra không cần quá sốt ruột. Dù sao cũng là Tam Bình, toàn ra cùng nhau ăn đều phải ăn thượng một thời gian. Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi bên kia làm tốt lại cho ta biết, đúng rồi, ngày đó ta cho ngươi phương thuốc thử sao. Nói xong vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Lâm Tú quên cổ phía dưới phương hướng. Lâm Tú quên không khỏi bật cười, không đâu, gần nhất còn không có tinh lực cố tới đó đi. Đặc biệt là gần nhất bắt đầu cùng này tạ viễn trí ngủ một phòng. Nàng xem kia phương thuốc mặt trên còn viết tốt nhất mỗi ngày mát xa, có tạo viễn trí ở, làm nàng như thế nào mát xa. Hồ Mỹ Linh không biết hai người tình huống, thò lại gần nhỏ giọng nói, mát xa sự liền giao cho tạo viễn trí, hiệu quả càng tốt. Đột nhiên cảm thấy có chút nhiệt là chuyện như thế nào, tuy rằng Lâm Tú Quyên nỗ lực làm bộ một bộ chấn định bộ dáng, nhưng Hồng Mau lấy máu nhĩ tiêm vẫn là bán đứng nàng, Hồ Mỹ Linh không khỏi bật cười, Tú Quyên, ngươi như vậy thẹn thùng nhưng không tốt. Nhà máy mặt khác đại tỷ nói chuyện kia mới kêu một cái mắc cỡ, ngươi càng thẹn thùng các nàng càng là muốn trêu ghẹo ngươi. Đã kết hôn phụ nữ giống như một kết hôn đã bị đả thông hai mạch nhâm đốc, các loại đại trừng mực nói hạ bút thành văn, ở Tây Linh đại đội Lâm Tú Quyên cũng đã thể hội qua. Cho nên đối với Hồ Mỹ Linh nhắc nhở nàng không khỏi gật gật đầu, ta đã biết, Hồ tỷ, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tạ Viễn Chí giữa chưa đánh cơm trở về lại không phát hiện Lâm Tú Quyên bóng người, đánh giá hẳn là ở nhà máy ăn. Bởi vì buổi sáng đại minh mang đến tin tức, hắn ăn uống cũng không phải thực hảo, tùy ý đối phó rồi hai khẩu liền chuẩn bị hồi nhà máy, tới rồi nhà máy cửa liền nhìn đến đứng ở nơi đó khắp nơi nhìn xung quanh tiểu nhị muội hắn vội vàng đi qua, tiểu gì? Tiểu nhị muội còn ở do dự muốn hay không đi vào tìm tạ viễn trí thời điểm liền nghe được hắn thanh âm, nghĩ đến hôm nay tới mục đích, trên mặt nàng biểu tình có chút không tốt. Tiểu gì tới là vì bà ngoại mất sự sao? Tạ viễn trí suy đoán nàng ý đồ đến, Tiều nhị muội có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết? Buổi sáng vừa vận đụng tới vào thành đại minh, hắn nói cho ta, tiểu gì này sẽ tìm đến ta là từ chuyện gì sao? Tạ viên trí tuy rằng mặt ngoài nhất phái chấn định, nhưng hắn trong lòng kỳ thật có chút sợ kiều nhị muội là tới khuyên hắn hồi kiều ra, nếu thật là như vậy, hắn cũng không biết về sau nên dùng thái độ như thế nào tới đối mặt tiều nhị muội tiêu nhị muội tựa hồi nhìn ra hắn ý tưởng tới, kéo kéo khỏe môi, ngươi yên tâm. Ta hôm nay tới không phải khuyên ngươi trở về, ta tới chủ yếu là tưởng nói cho ngươi bà ngoại không phải bệnh chết, là ngã chết. Nói nơi này nàng trong mắt châm chọc trợt lué mà qua. Nàng mẹ cả đời nhất coi trọng chính là Nhi Tử, cũng là nàng coi trọng yêu thương Hảo Nhi Tử, đem nàng một người ném ở thiên trong phòng. Ngã chết. Ta viên trí không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng phía trước hoài nghi quá nàng chết có chút đột nhiên, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là ngã chết. Hình như là nàng ở trên giường gọi bọn hắn. Không một người nghe thấy, nàng liền chính mình xuống giường muốn đi tìm bọn họ, không nghĩ tới trực tiếp quăng ngã qua đi đối với đồ quê phương. Kiều nhị mội trong lòng cũng có không ít oán hận. Hiện tại nàng sẽ chết rất lớn trình độ là bởi vì kiều đại thành kiều nhị thành bọn họ chiếu cô không tốt nguyên nhân. Không biết đồ Quế phương trước khi chết kia một khắc hối hận hay không, hối hận chính mình cho rằng hiếu thuận nhi tử lại liền cái gác. Đêm người đều không có, nếu là lúc ấy có người đầu ở nàng bên cạnh, như vậy bi kịch hoàn toàn có thể tránh cho. Tạ viên trí vẻ mặt trâm trọng. Nàng không phải đã nói con trai của nàng nhất hiếu thuận sao, như thế nào sẽ tiêu đều kêu không ứng. Ngày hôm qua trong đội người đều ở truyền quan tuyết mai mang thái sự, ngay từ đầu ta cũng cho rằng cùng chuyện này có quan hệ, thẳng đến ta trở về một chuyến mới biết được tối hôm qua bọn họ vì cái gì cũng chưa người để ý tới người bà ngoại. Quan tuyết mai trong bụng hài tử là ngươi nhị cứu, người đại cứu hai vợ chồng này sẽ thật vất vả bắt được người nhị cứu đau chân. Hơn nữa ngươi mợ cả vẫn luôn đánh kiếm một bút lễ hỏi bản tính. Tối hôm qua bọn họ chính là ở vì việc này bẻ xả, không nghe. Được nhà kề bên kia động tính. Ta viên trí không khỏi cong cong khỏe môi, xem ra không cần chính mình thêm một phên hỏa, chính bọn họ cũng đã vạch trần việc này, hiện tại quan tuyết mai bụng hài tử con ở, bọn họ muốn giống đời trước như vậy một sự nhịn chính sự lành là không có khả năng. viễn trí, ta hôm nay tới chính là vì nói cho người việc này, hiện tại kiều ra loạn thành một đoàn, không chỉ có muốn vội vàng xử lý quan tuyết mai sự, còn muốn chuẩn bị tăng sự. Ngươi đại cứu cùng nhị cứu vì ích lợi chuyện gì đều có thể làm ra tới, nếu bọn họ tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý tới, bọn họ nếu là uy hiếp ngươi, ngươi liền lấy chuyện này tới nói sự, ta đánh giá bọn họ đã nói hảo, trước mắt chuyện này đại đội còn không có người biết chuyện này. Tiểu nhị mội là thật sự lo lắng tiểu nhị thành bọn họ sẽ vì tiền tài tới uy hiếp viên trí. Yên tâm đi, tiểu gì, lòng ta hiểu rõ, tuy rằng ta cùng tiểu ra chặt đứt liên hệ, nhưng ngươi bất đồng, ngươi vĩnh viễn là ta thân nhân. Chờ vội quá này trận ta liền mang tú quên cùng viễn đình bọn họ cùng nhau trở về xem ngươi. Tiêu nhị thành quan tâm cùng lo lắng làm tạo viễn trí đột nhiên đối kiểu ra sở hữu hết thể đều thoải mái. Tiêu ra hết thể sự đều cùng bọn họ không quan hệ. Nói vậy kiểu nhị thành bên kia cũng không dám lại đến tìm chính mình phiền thoái. Nghe được tạo viễn trí nói, tiêu nhị muội đỏ hấp mắt. Hảo, hảo, tiêu tiểu gì liền ở nhà chờ ngươi mang theo tức phụ cùng nhau tới cửa tới. Tiến đi kiểu nhị muội sau, tạo viễn trí đi phía trước đi rồi hai bước. Theo sau lại xoay người chiều bưu cục bên kia đi đến, có một số việc nếu quyết định muốn giải quyết, vẫn là giải quyết hoàn toàn một chút, để tránh lưu lại hậu hoạn. chương 88 Đem cử báo tin quăng vào hộp thư kêu một khắc, tạ viên trí ngoài ý muốn bình tĩnh, từ giờ khắc này bắt đầu, hán đời trước canh cánh trong lòng, ý nan bình đều tại đây một khắc thanh toán xong từ nay về sau kiểu ra thân nhân chỉ còn lại có kiểu nhị muội một người. Từ bưu cục ra tới, sợ đến chế, tạ viên trí chạy chậm đi sửng dệt. Cùng bên cạnh hướng phía trước mặt hướng người đâm vào nhau, tạ viên trí lui về phía sau thời điểm nhân tiện đỡ hắn một phen. ngượng ngùng, ta bị tạ viên trí nâng dậy tới người đúng là Hoàng Chính Nghĩa, hắn một bên xin lỗi một bên ngừng đầu. Thấy rõ là tạ viễn trí lúc sau câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Hoàng Chính Nghĩa rời đi bóng dáng, tạ viên trí đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hoàng Chính Nghĩa hắn tự nhiên nhận được, hắn tới ngày hôm sau, chú cán sự đặc biệt cho hắn giới thiệu Hoàng Chính Nghĩa cũng chính là Hoàng Mỹ Đức cái kia tính toán đỉnh hắn cương vị như tử. Mười mấy tuổi thiếu niên có thể như vậy cố tình làm bậy cũng là một chuyện tốt, không giống đời trước viễn hướng, cho dù sau lại chính mình cho hắn cung cấp tốt nhất hết thảy hắn như cũ sống thật cẩn thận, đại khái là bởi vì gần nhất kiểu ra người tới lại câu hắn nhớ tới đời trước rất nhiều sự, hắn thâm hô một hơi, đời này, mặc kệ là viễn hướng cùng viễn đỉnh vẫn là hắn về sau hài tử, đều có thể sống bừa bãi tùy tâm một chút. Hoàng Chính Nghĩa cũng không nghĩ tới sẽ cùng tạo viễn trí dưới tình huống như thế chẳng mặt, tuy rằng hắn 3 ba mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi là tạo viễn trí đoạt hắn hảo công tác, nhưng sự thật thế nào, không ai so với bọn hắn một nhà rõ ràng hơn. Tuy nói hắn hiện tại là ở phân xưởng, nhưng bởi vì hắn 3 ba là phân xưởng chủ nhiệm duyên cơ hắn kỳ thật mỗi ngày đều thực nhẹ nhàng, cho nên tuyên truyền bộ bên kia hắn căn bản là không nhớ thương, nhưng nghề hà ở phân xưởng làm hơn phân nửa đời hắn 3 ba hiện tại chấp nghiệm chính là muốn cho hắn tiến văn phòng phía trước mưu hoa thật lâu lại đột nhiên bị phía trên một phong thư giới thiệu báo cho không có cương vị không có, nguyên bản hắn 3 ba cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư, không nghĩ tới hắn tẩu tử ra chủ ý, cao hứng phấn chấn đi ma 2 tháng, kết quả ai có thể nghĩ đến mắt thấy sự tình liền thành thời điểm tạo viên trí lại đột nhiên toát ra tới, liền bị tiệt hồ hai lần, hắn 3 ba có thể nói là hận độc tạo viên trí, nghĩ đến bọn họ hiện tại lập trường, hắn vừa rồi mới có thể đột nhiên chạy đi. Chu can sự đã rời đi. Từ hôm nay trở đi tạ viện trí liền phải một mình đảm đương một phía, cũng may có đời trước kinh nghiệm, cho nên tạ viện trí ứng đối vẻ mặt nhẹ nhàng, cũng làm cùng cái văn phòng người nhìn đến năng lực của hắn, sẽ không cho rằng hắn là dựa vào quan hệ tiến vào cái gì đều sẽ không đơn vị liên quan. Hoàng Mỹ Đức bên này từ phòng hồ sơ nơi đó trộm nhìn đến tạ viện trí tư liệu, nhất thời có chút kinh ngạc, nếu nhà hắn chỉ còn lại có hắn cùng một đôi đệ muội kêu ngày đó tới một đám người là ai đâu, chẳng lẽ là hắn nhà ngoại thân thích? Đáng tiếc này tư liệu thượng lại không có viết hắn nhà ngoại địa chỉ, trong lúc nhất thời, Hoàng Mỹ Đức có chút không biết nên từ đâu vào tay. Chờ năm tạ viên trí bím tóc trừ bỏ Hoàng Mỹ Đức, còn có xưởng trưởng triệu vĩ, tuy rằng tuyên truyền bộ công tác như cũ cho tạ viên trí, nhưng hắn trước sau nhớ rõ ngày đó tạ viên trí lấy hắn thủ trưởng uy hiếp chính mình sự, mặc kệ hắn hậu trường là ai, hắn công tác thượng ra bại lộ, chính mình cái này đương lãnh đạo tổng có thể cho điểm trường phát đi. Nhưng làm người thất vọng chính là tiểu tử này làm người bắt diện linh lung thế nhưng liền chu cán sự đều lung lạc, chu cán sự trước khi rời đi còn không quên đối hắn nói tiểu tử này là cái khả tạo chi tài. Nghĩ đến tạ viên trí còn nhớ thương phúc lợi phòng, triệu vị nhất thời có chút đau đầu, gia hỏa này có năng lực lại có hậu đài, phòng chứng đến lúc đó thật đúng là cho hắn xin một bộ mới lả. Tạ viên trí nhưng thật ra không biết sưởng trưởng rồi rắm nay sẽ văn phòng những người khác ở thảo luận năm nay để cử đại học danh ngạch hiện tại còn không có khôi phục thi đại học, duy nhất vào đại học con đường chính là đề cử danh ngạch Trong văn phòng những người khác chính là biết bọn họ bộ môn mỗi năm đều sẽ có một cái danh ngạch này sẽ mọi người đều dị thường đoàn kết, liền tính không thể là chính mình, nhưng người kia cũng không thể là tạo viên trí. Nghĩ đến gần nhất biểu hiện xông ra tạo viên trí, mọi người đều không khỏi có chút khăn trường, tuy rằng dựa theo quy cụ, hắn là vừa tới, đề cử danh ngạch khẳng định không tới phiên hắn, nhưng hắn lần này đều có thể từ Hoàng Mỹ Đức trong miệng đoạt ra cái này danh ngạch cho nên mọi người xem hắn ánh mắt đều không khỏi trở nên cảnh giác lên. Nguyên bản phía trước còn có chút hài hòa văn phòng không khí này sẽ bởi vì đề cử danh ngạch sự lại trở nên khẩn trưng lên, tạ viên trí không khỏi bật cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt câu nệ bộ dáng, ta cảm thấy cơ hội như vậy hẳn là cấp công tác nhiều năm đồng chí, giống ta như vậy vừa tới nhà máy còn có rất nhiều sự yêu cầu học tập đâu. Mặc kệ thật giả, ít nhất tạ viên trí hiện tại tỏ thái độ làm trong lòng mọi người cảnh giác lơi lòng chút, bắt đầu có người chủ động cùng hắn đáp lời, tiểu tạ ngươi ý nghĩ như vậy không tồi. Ngươi đừng nhìn chúng ta tuyên truyền bộ tuy rằng không lớn, nhưng bên trong môn đạo nhưng nhiều lắm đâu. Mỗi cái nhà máy đều có đề cử danh ngạch, Lâm Tú Quyên nhà máy bên này đại gia cũng ở bởi vì này danh ngạch sự tốt 5 top 3 nhỏ giọng thảo luận. Hồ Mỹ Linh để sát vào Lâm Tú Quyên nhỏ giọng nói, mỗi năm lúc này đại gia vì cái này danh ngạch tranh vỡ đầu chảy máu, cũng không nghĩ lớn như vậy cái nhà máy liền ba cái danh ngạch, này người bình thường có thể đi sao. Không có gì bối cảnh cùng năng lực Hồ Mỹ Linh đã sớm nhận mệnh. Chưa bao giờ đi mơ đước cái này danh ngạch. Công nông binh đại học trước kia Lâm Tú Quyên chỉ là nghe người ta nhắc tới quá, không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể kiến thức đến, này sẽ nghe được Hồ Mỹ Linh nói, nàng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hồ Mỹ Linh, như thế nào, Hồ Tỷ ngươi liền không nghĩ tới tranh thủ hạ sao? Nào có như vậy hảo tranh thủ, bất quá Tú quên ngươi nhưng thật ra có thể thử xem, ngươi làm này mấy cái điểm tâm nếu là doanh số hảo, ngươi liền có thể nhân cơ hội cùng xưởng trưởng đề đề, năm nay khẳng định là không được Có thể tranh thủ hạ sang năm, đến lúc đó vào đại học khẳng định so đi làm nhẹ nhàng, đến lúc đó có thể nhiều sinh hai đứa nhỏ. Lúc này kế hoạch hóa gia đình cải cách còn không có ra tới, đại gia phổ biến cho rằng nhiều tử nhiều phúc, không ít người ba năm ôm hai. Lâm Tú quên cười gượng hai tiếng, không có tiếp cái này đề tài, ngược lại hỏi mặt khác vấn đề, hồ tỷ ngươi ngày thường trừ bỏ dùng kem bảo vệ ra còn dùng cái gì sao? Ngươi là nói đồ trang điểm sao? Nhà máy nhưng thật ra có mặt khác tiểu cô nương đánh phấn cùng sát son môi. Đường nói, còn khá xinh đẹp. Hồ Mỹ Linh còn tính toán trở lại kiếm ít tiền chính mình cũng đi mua một bộ. Ngày đó buổi tối bọn họ thảo luận vấn đề làm Lâm Tú Quyên trong đầu có một chút ý tưởng, hiện tại Hồ Mỹ Linh nói còn lại là làm nàng xác định về sau đại học phương hướng, nghĩ đến về sau, Lâm Tú Quyên đột nhiên trở nên dã tâm bừng bừng, nếu đi vào cái này khắp nơi đều có hoàng kim nhân đại, nếu là không làm điểm, cái gì chẳng phải là thực xin lỗi nàng xuyên qua một hồi. Hồ Mỹ Linh nói xong xem Lâm Tú rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vội vang nói, bất quá ngươi vẫn là tận lực không cần dùng, ngươi cùng tiểu tạ nói không chừng ngày nào đó liền có hai tử, ta nghe ta biểu tỷ nói cái kia son môi người mang thai là không thể nhiều đồ. Hiện tại đối mặt dục sinh, Lâm Thú Quyên đã có thể làm được vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, ơn, ta đã biết, cảm ơn hồ tỷ nhắc nhở. Một buổi trưa thời gian, Lâm Thú Quyên cùng những cái đó đại sư phụ không ngừng cải tiến điểm tâm khẩu vị cùng ngoại hình, Lâm Thú Quyên biết này đó đại sư phụ mới là có người có bản lĩnh lớn. Rốt cuộc cùng này đó đánh nửa đời người giao tế, cho nên chỉ cần không phải nguyên tắc vấn đề, nàng đều nguyện ý nghe bọn họ. Lâm Tú Quyên như vậy thái độ làm này đó đại sư phụ nhóm càng thêm thoả mãn, nhà máy mấy năm nay cũng tiến vào không ít tân nhân, nhưng các đều bằng vào chính mình trong tay phương thuốc vẻ mặt cao ngạo, tổng cảm thấy bọn họ nên phối hợp hắn mới là, không giống Lâm Tú Quyên, có thể nghe đi vào bọn họ các loại ý kiến. Sợ nàng không quen thuộc lộ, hồ Mỹ Linh cố ý chờ nàng tan tẩm, xem nàng ra tới. Một bên hướng bên ngoài đi một bên hỏi nàng, thế nào, những cái đó đại sư phụ không có làm khó dễ ngươi đi. Phía trước nàng nghe nói những cái đó đại sư phụ ỷ vào chính mình ở nhà máy đãi thời gian trưởng yêu nhất khó xử mới tới. Không có, bọn họ người đều khá tốt, ta này sẽ ra tới là bởi vì đại gia có cái ý kiến không thống nhất, đại gia từng người tranh luận sẽ, cuối cùng mọi người xem ai đều thuyết phục không được ai, quyết định lấy đồ vật ra tới nói chuyện. Nói nơi này, lâm thú quên ý cởi trên khoe môi không khỏi phóng đại. Này nhóm người kỳ thật còn rất đáng yêu, có lẽ chính mình tới xưởng thực phẩm quyết định này lại chính xác bất quá. Vậy là tốt rồi, hôm nay ta nghe được phân xưởng chủ nhiệm trong tối ngoài sáng cho ngươi thượng rất nhiều lần thuốc nhỏ mắt, thật là lòng dạ hay hỏi, chính mình người trong nhà không, cái kia thực lực liền chỉ có thể lưu tại phân xưởng, hắn không nghĩ đi làm hắn Nữ Nhi học thêm chút đồ vận, ngược lại suốt ngày liền nghĩ như thế nào đem ngươi kéo xuống tới, chẳng lẽ cho rằng ngươi tới phân xưởng, hắn Nữ Nhi là có thể đi qua? Hồ Mỹ Linh vừa tới thời điểm cũng không thiếu bị phân xưởng chủ nhiệm chọn thứ, cho nên nói lên phân xưởng chủ nhiệm nàng vẻ mặt chán ghét. Nghe được Hồ Mỹ Linh nói, Lâm Tú Quyên không khỏi cười trêu chọc nói, người nói nhà của chúng ta nên sẽ không cùng phân xưởng chủ nhiệm phạm hướng đi. Nói xong đem tạ viện trí nhà máy phát sinh sự nói một lần, cuối cùng nói, ngày đó ít nhiều hoàng ca nhắc nhở, bằng không, hắn cái này tuyên truyền can sự đã có thể thành người khác cương vị. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, cũng may mắn các ngươi đi kịp thời. Quả nhiên này liền xem như phía trên chỉ định công tác cũng muốn nhất ở chính mình trên tay mới là thuộc về chính mình. Hồ Mỹ Linh nói xong không khỏi thở dài một tiếng, nàng ở nhà máy gặp qua không ít bởi vì muốn thế thân cha mẹ công tác mà nháo trong nhà ga chó không yên sự, nàng vô vô Lâm Tú quên bạ vai nói, trải qua những việc này ta liền quyết định, liền tính còn muốn sinh, cũng nhiều nhất thai sinh một cái, như vậy về sau ta và ngươi hoàng ca công tác vừa vặn làm cho bọn họ tới thế thân, nếu là nhiều sinh một cái kia chẳng phải là còn có một cái không thể có công tác. Ngươi cùng tiểu tạ đến lúc đó khá vậy phải nghĩ kỹ. Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười, không nghĩ tới Hồ Mỹ Linh đã tưởng như vậy lâu dài, nàng trở tay vô vô Hồ Mỹ Linh bả vai, an ủi nói, "Hồ tỷ ngươi này suy xét cũng quá mức lâu dài, hơn nữa về sau chính sách không chừng có tần biến hóa đâu, tóm lại ngươi nếu là thích hải tử liền sinh đi. Miễn cho về sau kế hoạch hóa gia đình thực hành lên thời điểm lại hối hận chính mình lúc ấy không nhiều sinh hai cái. Ngươi nói cũng có đạo lý." Nay về sau chính sách ai nói thành đâu, đến lúc đó xem đi. Hồ Mỹ Linh vốn dĩ chính là thuận miệng phát cái bức tức, thật sinh nhiều như vậy, lại không cá nhân chịu ứng, nàng cùng Lao Hoàng hai người cũng chiếu cố bất quá tới. Đi đến s cửa, Lâm Tú quên mới nhớ tới buổi tối ăn cơm vấn đề, trong nhà bệ bếp còn không có chuẩn bị cho tốt, không biết Tạ Viễn Trí có hay không từ nhà ăn mang cơm trở về, dù sao nàng là quên mang cơm việc này. Lúc này bên cạnh Hồ Mỹ Linh hướng nàng làm mặt quỷ nói, ngữ khí lộ ra hâm mộ. Các người hai vợ chồng cảm tình cũng thật ảo. Lâm Tú Quyên có chút không rõ nguyên do nhìn thoáng qua, theo nàng tầm mắt mới phát hiện đứng ở cách đó không xa Tạ Viễn Trí. Nàng trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đột nhiên nhớ tới trước kia đồng sự luyến ái thời điểm bạn trai tới công ty dưới lầu tiếp nàng cảnh tượng, giờ khắc này, nàng đột nhiên cũng có luyến ái cảm giác. Lâm Tú Quyên đi đến Tạ Viễn Trí trên mặt, trên mặt là ngày thường chưa từng có tươi đẹp, trong giọng nói là rõ ràng sung sướng, ngươi như thế nào lại đây? Ly đến lại không xa. Vừa vặn hôm nay tan tầm thời gian tương đối sớm, cho nên liền nghị thuận tiện lại đây tiếp ngươi cùng nhau trở về. Tạ viễn trí nói xong nhìn đến nàng mang cười mặt mày cũng nhịn không được đi theo dơ dơ lên ngôi. Như vậy gần ta kỳ thật có thể chính mình trở về. Lâm Tú quên Đệ lần đầu tiên biết chính mình nguyên lai like cũng sẽ khẩu thị tâm phi. Nhưng là ta nghĩ đến tiếp ngươi, mỗi ngày tan tầm ta đều tới đón ngươi được không? Đều nói phu thê là thân mật nhất quan hệ, hắn tưởng thời thời khắc khắc đều cùng nàng ở bên nhau, đặc biệt là hôm nay. Đồ Quế Phương đột nhiên ly thế làm hắn hoàn toàn phân chia đời trước cùng đời này bất đồng, dữ dội may mắn, làm hắn đời này gặp nàng, tránh cho đời trước bi kịch, cho nên hắn một tàn tầm liền gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng. Ngươi nếu là nguyện ý tới liền tới đi. Tuy rằng nàng ngữ khí miễn cưỡng, nhưng khỏe môi tươi cười vẫn là tiết lộ nàng hảo tâm tình. Đứng ở cách đó không xa hồ Mỹ Linh thấy hai người này dính kính không khỏi lắc lắc đầu, chính mình còn vội vàng về nhà nấu cơm đâu, vì thế không thể không tiến lên đánh gậy hai người, Nếu viên trí tới đón ngươi, ta liền đi về trước, hôm nay tiểu xuyên đi theo hắn ba cùng nhau đi làm, ta phải sớm một chút trở về nấu cơm. Hồ Mỹ Linh nói nhắc nhở lầm tu quên, nàng nhìn thoáng qua hai tay chống chân tạo viên trí, ngươi cũng không từ nhà ăn múc cơm, chúng ta đây đêm nay ăn cái gì. Nói xong túi đầu nhìn thoáng qua thủ đoạn, ngươi như thế nào không nghĩ tiếp viễn đình bọn họ ở bên nhau lại đây. Nay sẽ đều đã qua tan học thời gian, phòng trừng viễn đình bọn họ đã đi trở về. Này không phải nghĩ trong trường học ra như vậy gần, bọn họ có thể chính mình về nhà sao? Ở Lâm Tú Quyên nhìn chăm chú hạ, tạ viễn trí có chút không được tự nhiên sở sở cái múi. Ta đây đi tiệm cơm quốc doanh nhìn xem còn có hay không bánh bao màn thầu đối phó một đốn, người đợi lát nữa đem bậy bếp chuẩn bị cho tốt, bằng không như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lâm Tú Quyên nói xong trong lòng tính toán đợi lát nữa lại dùng nước sôi đoái cái giấm canh, châu này cũng coi như đối phó đi qua. Thuận tiện lại mua cái thịt kho tàu đi. Lộng bẽ bếp cũng không kém điểm này thời gian, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Hai người song song đi cùng một chỗ, Lâm Thú Quyên nhìn chính mình rũ ở bên hông tay có chút tiếc nuối tưởng, đáng tiếc là ở trên đường cái, nếu là không ai địa phương còn có thể thêm cái tay nhỏ gì đó, đáng thương nàng cái này mẫu đơn đời trước liền tay cũng chưa cùng khác phái rắc quá. Ở tiệm cơm quốc doanh mua đồ vật về đến nhà khi, hai anh em đang ở nhà chính làm bài tập, tạ viễn đỉnh cái mùi nhất nhanh ngại, thật xa đã nghe đến mùi hương, cười chạy đến hai người trước mặt. Thông qua đại ca tẩu tử các ngươi mua cái gì trở về? Lâm Tú quên cười điểm điểm cái trán của nàng, "Mua thịt kho tàu, đi cùng ngươi Nhị ca rửa tay đi, ta đi phòng bếp lộng cái canh chúng ta liền có thể ăn cơm. Nhị ca, mau tới đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm lạp. Ta Viễn đỉnh thực mau đi giếng nước bên kia lấy buồn múc nước chuẩn bị rửa tay. Ta đi cầm chén đũa." Ta Viễn trí dẫn theo mua trở về đồ vật cùng Lâm Tú quên cùng nhau vào phòng bếp. Lò than tử 24 giờ đều có hỏa, mặt trên phòng ấm trà. Trong ấm trà là nước sôi, cho nên thực mau dấm canh liền đói hảo, tạ viễn đình ăn khẩu thịt kho tàu, đột nhiên nhớ tới buổi sáng đại ca là từ tẩu tử phòng ra tới, trong mắt hiện lên kinh hỉ, đại ca, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức, như thế nào không nói cho chúng ta biết một tiếng. Tạ viễn trí không nhanh không chậm nuốt xuống chính mình trong miệng màn tẩu theo sau mới hỏi nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi không phải đều cùng tẩu tử ngủ một phòng chuẩn bị sinh bảo bảo, này không phải khôi phục ký ức sao? tẩu tử phía trước chính là nói không thể nhất tâm nhị dụ. Tạ Viễn Đình không hề lo dịp nói chỉ có Lâm Tú Quyên một người nghe hiểu, Tạ Viễn Trí vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tạ Viễn Đình, người đang nói cái gì? Lâm Tú Quyên nhớ tới chính mình phía trước lừa dối Tạ Viễn Đình nói, này sẽ có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ăn cơm, ăn cơm, thời tiết lạnh, này đó gió thổi qua liền lạnh, ăn cơm trước. Tạ Viễn Trí lúc này mới phát hiện trên mặt nàng không được tự nhiên biểu tình, không khỏi nhướng nhướng mày xem ra còn có cái gì hắn không biết sự Tạ viễn Đình có chút khó hiểu chấp trước, trước mắt, nhưng là xem bọn họ đều bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, tẩu tử lại cho nàng gấp khối thịt kho tàu lúc này nàng cũng bất chấp mặt khác, vội vàng đem tẩu tử kẹp cho nàng thịt kho tàu ăn luôn. Sau khi ăn xong, hai anh em tiếp tục làm bài tập, Lâm Tú Quyên ở tạ viễn trí yêu cầu hạ đi theo hắn cùng nhau vào phong bếp, Lâm Tú Quyên nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi tới lộn cái này, ta cũng sẽ không, một hai phải làm ta lại đây làm gì. Muốn nói với ngươi lời nói, hôm nay tiểu gì lại tới tìm ta. Tạ Viễn trí một bên túi đầu lấy công cụ một bên nói, Lâm Tú quên quả nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỷ, nàng đơn độc tới tìm người chẳng lẽ là giải thích chính mình khổ chung? Cũng không đúng a, ngày hôm qua không phải đã nói khai sao? Không phải, nàng là tới nói cho ta bà ngoại qua đời. Tạ Viễn trí ngữ khí thực bình thường, bình thường đến phản phất đang nói hôm nay ăn cơm sao. Lâm Tú quên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc nói, phía trước không phải nói sinh bệnh sao, bệnh gì chuyển biến xấu nhanh như vậy? Không phải sinh bệnh đi. Là ngã chết, ngày hôm qua quan tuyết mai trong bụng hải tử là nhị cứu bị tiểu ra người phát hiện, bọn họ chỉ lo chính mình tính toán, không nghe được thiên phòng bên kia động tĩnh. Nếu là trước tiên phát hiện nàng quăng ngã kịp thời đưa bệnh viện nói không chừng còn có thể cứu chữa, đáng tiếc phát hiện thời điểm đã là hơn phân nửa mượn rồi, người đã chết. Tạ viễn trí bình tĩnh như là ở tự thuật chuyện nhà người khác. Đây là lâm tú quên lần đầu tiên nhìn đến như vậy tạ viễn trí, nàng có chút lo lắng nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không ở khổ sở? không đều nói không có ái từ đâu ra hận, cho nên hắn kỳ thật nội tâm cũng là khổ sở. Tạ viên trí đầu tiên là ngẩn ra hạ theo sau nhìn đến nàng vẻ mặt dáng vẻ lo lắng vẫn là lắc lắc đầu, không phải khổ sở, chỉ là đột nhiên nhớ tới ta mẹ qua đời năm ấy, bọn họ liền cuối cùng liếc mắt một cái đều không tới nhìn xem, cảm thấy đen đuổi, sẽ ảnh hưởng nàng nhi tử và thế, hiện tại nàng rơi vào như vậy kết cục ta kỳ thật nên vui vẻ mới là, nhưng lại không biết vì cái gì vui vẻ không đứng dậy, còn có ta hôm nay đi đầu cử báo tin. Từ nay về sau ta trừ bỏ tiểu gì liền không có khác thân Nhân Lâm Tú Quyên xem hắn như vậy đột nhiên có chút đau lòng Tiến lên ôm chặt hắn vòng eo Mặt chôn ở hắn trước ngực ôn nhu nói Ngươi còn có ta đâu chương 89 Lâm Tú Quyên tình lình xảy ra thân cận làm tạ viễn trí lăng hạ Theo sau hắn vươn mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc Ôn thanh phụ hòa nói Đúng vậy, may mắn chính là ta còn có ngươi Tuy rằng ngươi không có mặt khác thân nhân Nhưng ta thân nhân cũng là ngươi thân nhân cho nên ngươi không cần vì những cái đó không đáng người thương tâm. Lâm Tú Quyên từ hắn trước ngực ngẩn đầu nhìn hắn gần từng chữ. Tạ viên trí buồn ý chỉ là tưởng nói cho nàng này hết thảy cũng không có tưởng nhân cơ hội trang đáng thương hoặc là bác đồng tình, nhưng là thấy Lâm Tú Quyên hiện tại một đôi mắt tràn đầy đối chính mình đau lòng cùng quan tâm, hắn đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này tựa hồ cũng không kém, thậm chí còn hắn ta không ngại nàng nhiều đồng tình chính mình vài lần. Đại khái bởi vì tạ viên trí thổ lộ tiếng lòng, vội song phòng bếp sự Hai người lại một lần nằm ở cùng trường trên giường, Lâm Tú quên không có tối hôm qua không được tự nhiên cùng bài xích, ngược lại chủ động mở miệng làm hắn hướng trong dịch mở dịch, không cần rất đi xuống. Hai người đều không có buồn ngủ, nhưng người mặt đối mặt, tuy rằng ở trong đêm tối cũng xem không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng nghe đến đối phương tiếng hít thở đều cảm thấy thực an tâm, không biết qua bao lâu, tạ Viễn trí trước hết đánh vỡ trầm mặt, khi nào đi tiếp mẹ cùng tẩu tử lại đây? Quá hai ngày đi, hôm nay hổ tỷ còn ở thúc dục ta làm tương đâu? Nói nàng cầm đi đều bán không sai biệt lắm, nhưng lần này mọi người đều là tam bình tam bình mua, ít nhất đến ăn một thời gian, cho nên chờ thêm hai ngày ở làm đi. Nói xong lâm tú quên cảm thấy bọn họ ngày nào đó hẳn là đi tranh cung tiêu xã cùng chợ đen, trong nhà rất nhiều chữ hàng đều không có, yêu cầu bổ hóa. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, có người làm khó người sao? Hai người câu được câu không tán gấu, tạ viên trí thuận thế bắt lấy nàng đặt ở chăn ngoại tay thưởng thức, theo sau những mày nói, tay như thế nào như vậy lại Hiện tại bất quá là mùa thu, tay liền như vậy lạnh, tới rồi mùa đông chẳng phải là càng lạnh. Nhà máy bên trong đại sư phụ đều thực hiền hòa, đối ta cũng thực chiếu cố, hơn nữa có hồ tỷ ở, không ai khi dễ ta, yên tâm đi. Ta tay chân vẫn luôn đều như vậy, đại khái là khí huyết không đủ đi. Lâm Tú quên Tùy Ý suy đoan nói, rốt cuộc tiền mười mấy năm lâm ái quốc không quá kê thời điểm, bọn họ toàn gia nhật tử quá thật sự khổ. Nguyên thân có thứ ngày mùa đông rơi xuống nước, từ nay về sau liền đặc biệt sợ hàn kia muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Tạ viên trí ngữ khí có chút khẩn trương. Cũng không tính cái gì khuyết điểm lớn, phía trước đi xem qua chung ý chú ý ngày thường thói quen, ngày thường lại ăn nhiều một ít bổ khí huyết đồ ăn thì tốt rồi. Phía trước hồ yến hoa bồi nàng cùng đi xem qua chung ý điề. nàng nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. ăn cầu kỳ táo đỏ. Tạ viên trí ngữ khí có chút không xác định, phía trước nàng giống như cô ý đi chợ đen thay đổi táo đỏ Lâm Tú Quyên gật gật đầu, nàng còn tính toán có thời gian chính mình làm điểm A giao đâu, bất quá mỗi lần cũng chưa nhìn đến thích hợp đồ vật, hiện tại vào thành phòng trừng muốn phương tiện rất nhiều. Lâm Tú Quyên luôn luôn là cái hành động phái, thực mau liền quyết định sáng mai sớm một chút lên đi chợ đen, trừ bỏ cấp trong nhà bổ chữ hàng ngoại, thuận tiện nhìn xem có hay không nhu du, nàng đã thật lâu không ăn lẩu, ngấm lại liền cảm thấy có chút thèm, nàng không tự giác nuốt nuốt nước. miếng Trong đêm tối, các loại thanh âm đều phi thường rõ ràng, Tạ Viễn Trí khẽ cười một tiếng, đói bụng. Không phải, đột nhiên có chút thèm cái lẩu, ngày mai chúng ta sớm một chút lên đi chợ đen một chuyến đi. Mặc kệ có hay không nhu du, đều không thể ngăn cản nàng ăn lẩu quyết tâm. Hảo, kia muốn đi chợ đen nói liền phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Tạ Viễn Trí nói xong xoa xoa nàng lòng bàn tay, sau đó rất là không tha bỏ vào nàng ổ chăn. Vậy ngươi hiện tại không khổ sợ đi. Lâm Tú Quyên có chút không xác định hỏi. Tạ viên trí không nghĩ tới này sẽ nàng đều còn ở nhớ thương vấn đề này, trong lòng phản phất có cổ nhiệt lưu tranh quá làm hắn lạnh băng ngực dần dần trở nên ấm áp lên, nhớ tới ở phòng bếp cái kia ôm, hắn vươn cánh tay dài đem lầm tú quyên liền người mang chăn kéo vào trong lòng ngực, càm giác ở nàng đỉnh đầu, ôn thanh nói, có ngươi ở ta bên người, ta như thế nào sẽ khổ sở. Những cái đó đời trước sở hữu tàn nhẫn bi kịch đang ở một chút một chút rời xa hắn, hạnh phúc nhật tử đang ở một chút một chút tới gần hắn. Hắn hô hấp đánh vào chính mình đỉnh đầu Làm lâm tú quên cảm thấy ngỡ tô tô, nàng hơi hơi gục đầu xuống, nương ánh trăng xem hắn ôm chính mình tay, ngươi nói ngươi muốn đi tiểu gì ra một chuyến, khi nào. Tạ viên trí cầm ở nàng đỉnh đầu cọ cọ, ngự khí có chút lười biếng, quá đoạn thời gian đi, chúng ta đều mới vừa đi làm, xin nghỉ nói phòng trừng có chút không tốt lắm, húng chi chỉ là bình thường bái phỏng cũng không cái gọi là thời gian. Đời trước thẳng đến tiểu gì mất, tạ viên trí mới cảm thấy chính mình đối nàng quá hà khắc rồi. Còn hảo đời này còn có cơ hội đền bù đời trước tiếng nói. Bởi vì tạ Viễn Trí liền chăn cùng nhau ôm chính mình duyên cớ, chỉ chốc lát, Lâm Thú Quyên liền cảm thấy nhiệt không được, nàng sau này đẩy đẩy hắn biểu đạt chính mình bất mãn, tạ Viễn Trí có chút tiếc nuối buông ra nàng, theo sau nhẹ giọng nói, sáng mai không phải còn muốn đi chợ đen sao, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Thú Quyên ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm đột nhiên nghĩ đến hiện tại cũng coi như là cuối mùa thu, mùa đông nói đến là đến, năm nay nàng cùng Viễn Hướng Viễn Đỉnh đều trường cao. Còn không, có chuẩn bị tân trang phục mùa đông đâu? Vì thế chen chân vào đá đá người bên cạnh, lần trước làm ngươi hỏi thăm bố hỏi thăm thế nào. Sương Dệt có tí vết vải vóc đều sẽ ưu tiên ra cấp nhà máy công nhân, những cái đó tí vết bất quá là một cái tiểu vết nhơ hoặc là lỗ nhỏ như vậy, một chút cũng ảnh hưởng làm quần áo. Ngày mai ta đi phân xưởng hỏi một chút. Gần nhất bởi vì Hoàng Mỹ Đức nhìn chằm chầm vào bọn họ bên này, hắn có chút vội, nhất thời đã quên nàng phía trước làm chính mình hỏi thăm sự. Nghe hắn nhắc tới phân xưởng chủ nhiệm Lâm Tú Quyên Vội vàng hỏi, cái kia phân xưởng chủ nhiệm có hay không làm khó dễ ngươi? Tạ viên trí không nghĩ làm nàng lo lắng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, sự đã thành kết cục đã định, ngày thường chúng ta cùng phân xưởng giao thoa cũng không nhiều lắm, hắn muốn vì khó ta cũng không có biện pháp. Tạ viên trí thấy nàng tựa hồ đối nhà máy sự tình có hứng thú, liền chọn chọn nhặt nhặt tuyển một ít chuyện thú vị nói cho nàng nghe, thẳng đến người bên cạnh hô hấp trở nên đều đều, tạ viên trí mới ngừng lại được, hắn gión ra giòn dén thế nàng dịch hảo chăn. Chính mình cũng nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Từ nhập thu tới nay, Lâm Tú quên thật lâu không ngủ như vậy kiên định, ngày thường một người ngủ, vừa cảm giác đến bình minh nàng tay chân đều là lạnh lẽo, hiện tại có tạ viễn trí cái này lò lửa lớn tại bên người, nàng chân lúc này vẫn là nóng hầm hợp bất quá nàng lại chui vào tạ viễn trí trong chăn là chuyện như thế nào. Lúc này người bên cạnh cũng từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến nữ mẩy nhìn chằm chằm chăn, thực mau giải thích nghi hoặc nói, ngủ đến nửa đêm thời điểm ngươi một cái kính hướng ta bên này toàn Phỏng chừng là cảm thấy lanh đi, nếu không đêm nay chúng ta đem hai giường chăn tử điệp ở bên nhau cái. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua tạo viết trí, từ trên mặt hắn tìm không ra nói dối dấu vết, xem ra thật là chính mình chui vào tới, ai, tính, đều ngủ một cái giường, một giường chăn cũng không có gì, coi như tìm cái ấm giường, càng quan trọng là, nàng ánh mắt bay nhanh chiều hắn bụng nhìn thoáng qua, ơn, chính mình đêm nay tìm một cơ hội sờ một phen, sờ lên rốt cuộc là cái gì xúc cảm. Thấy nàng rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Sợ nàng nhớ tới tối hôm qua sự, tạ viện trí sốc lên chăn đứng dậy thuốc dục nói, không phải nói muốn đi chợ đen sao, còn không đứng dậy. Lâm Tú quên nghe được hắn nói, trong lòng nhớ thương trong nhà yêu cầu tiếp viện đồ vật, cũng bất chấp lại miền man suy nghĩ, cũng đi theo đứng dậy mặc quần áo, ra cửa trước cấp tạ viện hướng hai anh em để lại phiếu gạo cùng tiền, chờ bọn họ lên đi tiệm cơm quốc doanh mua thịt bao đường cơm sáng. Đây là Lâm Tú quên lần đầu tiên sớm như vậy tới chợ đen, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên kia Lý Phương Kiệt. Nguyên bản tưởng làm bộ không nhìn thấy, không nghĩ hắn đã phát hiện nàng, còn tiến lên đây chào hỏi, các người hôm nay là tới mua đồ vật vẫn là Nghe được hắn nói, Lâm Tú Quyên tức khắc có chút giở khóc giở cười, đuổi tình người này còn tưởng rằng chính mình tới là tìm đảo tương sự a Lâm Tú Quyên nghĩ nghĩ, kỳ thật lại nói tiếp Lý Phương Kiệt trừ bỏ lần trước tưởng ép giá cũng chưa làm qua mặt khác cái gì quá mức sự. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên sắc mặt hòa hoan không ít, chúng ta hôm nay là tới mua đồ vật, đúng rồi, người có phương pháp lộng tới như dù sao. Lý Phương Kiệt có chút tò mò nhìn nàng một cái, thứ này nhưng không hào tìm, ngươi muốn cái này làm gì? Tính toán làm điểm ăn ngon, ngươi nếu là có phương pháp lộng tới nhớ rõ cho ta lưu trữ, ta hiện tại liền ở xưởng thực phẩm đi làm. Nghĩ đến Lý Phương Kiệt đã biết bọn họ Tây lĩnh đại đội địa chỉ, dứt khoát đem hiện tại trụ địa phương cũng nói cho hắn, làm hắn lộng tới ngưu du liền cho chính mình đưa lại đây. Hành, nếu là có ta cho ngươi đưa lại đây, ta gần nhất thác ta thân thích giúp ta mua ngươi làm tường. Ngươi đưa cái kia cái gì rượu nho ngươi trong tay còn có hay không? Lúc này mới Lý Phương Kiệt hôm nay gọi lại nàng mục đích. Lâm Tú Quyên bật cười, ngay sau đó cũng nghiêm mặt nói, hiện tại quả nho đã qua quý, nguyên bản phía trước liền nhưỡng không nhiều lắm, hiện tại trong nhà thừa không nhiều lắm, ngươi nếu nếu muốn, chỉ có thể chờ sang năm. Thấy Lâm Tú Quyên rốt cuộc cho chính mình một cái lời chắc chắn, Lý Phương Kiệt có chút cao hứng, tuy rằng phải chờ tới sang năm đi, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng, một cái kính nói, hảo hảo hảo. Vậy nói định rồi, sang năm ngươi rượu nhò nhớ rõ trước cho ta à. Chờ đến Lý Phương Kiệt đi xa, Lâm Thú Quyên mới có này bất đắc gì nhung vai, này cũng chưa ảnh sự cũng không biết ở hưng phân cái cái gì, quay đầu mới phát hiện tạ viễn trí có chút không vui nhìn chầm chầm Lý Phương Kiệt rời đi phương hướng, nàng có chút khó hiểu, ngươi đang xem cái gì. Tạ viễn trí lắc lắc đầu, không có gì, đi thôi. Hắn chỉ là nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Lâm Tú Quyên thời điểm, chính là nàng cùng người này gặp mặt lần đó. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu thôi. Lâm Tú Quyên biết hắn luôn luôn đều không can thiệp chính mình phương diện này quyết định, vì thế gật đầu, ân chúng ta đi trước đem danh sách thượng đồ vật mua đi, đợi lát nữa còn muốn đi đi làm đâu. Chợ đen các loại mới mẻ đồ vật so cung tiêu xã còn nhiều, cho nên đây cũng là vì cái gì Lâm Tú Quyên chuyện quan trọng trước liệt danh sách duyên cớ. Danh sách thượng đồ vật mua thất thất bát bát chuẩn bị rời đi thời điểm thế nhưng đụng tới dẫn theo trái cây Lâm Tú Lệ. Lâm Tú Lệ hẳn là vừa tới Nàng trước mặt túi tử bày không ít mới mẻ quả táo cùng lê, Lâm Tú Quyên đang định làm bộ không nhìn thấy thời điểm nàng đột nhiên ngừng đầu, hai người đối diện hai giây, Lâm Tú lệ dẫn đầu ra tiếng, Quyên tỷ cũng tới mua đồ vật. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta còn vội vàng đi làm liền không nhiều lắm hàn huyên, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Hiện tại nàng vào thành, xem như nửa cái chủ nhà, không mở miệng mời hạ giống như băn khoăn. Không cần, ta còn muốn chạy trở về đâu. Nói lấy quá từ trước mặt trong túi cầm mấy cái quả táo cùng lê nhét vào lâm tú quyên trong lòng ngực, đây là ta chính mình lặng lẽ loại ở sân, quyên tỉ ngươi mang về nếm thử. Từ từ nhà họ lâm dọn ra tới sau, lâm tú lệ đúng là hiện tại chủ địa phương loại cây ăn quả, chỉ là còn không có nhanh như vậy kết quả mà thôi. Lâm tú quyên nhìn mắt nhét ở chính mình trong lòng ngực trái cây, không khỏi dơ dơ lên khỏi môi, nữ chủ hiện tại đối nàng có phải hay không càng ngày càng không bố trí phòng vệ điểm, nàng liền tính thật loại cây ăn quả, này cũng mới bao lâu có thể mọc ra lớn như vậy quả tử tới sao. Bất quá bị người tín nhiệm cảm giác nhưng thật ra thật sự không kém, nghĩ như vậy, nàng khỏe môi tươi cười càng lúc càng lớn. Tạ viên trí còn tưởng rằng nàng là nhìn thấy thân thích cho nên mới như vậy cao hứng, không khỏi để sát vào nàng lỗ thai nói, ngươi nếu là tưởng mẹ bọn họ, chúng ta buổi tối có thể trở về ở một đêm. Ngày mai đuổi sớm nhất kia xe tuyến cũng có thể đuổi kịp đi làm thời gian. Không cần, quá lan lộn, chờ nghỉ thời điểm lại trở về đi. Nói nữa quá hai ngày ta mẹ cùng tẩu tử cũng nên lại đây. Nàng phía trước đã hỏi qua Hồ Mỹ Linh, nơi này nghỉ phép là luân hưu chế, muốn bảo đảm nhà máy tùy thời đều có người. Làm người kinh hỉ khi, bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm thế nhưng có người nơi đó có ngưu mỡ lá, nghe nói là đội thượng ngưu chết giả, đội người trên phân thịt bò, gia nhân này phân đến mỡ lá không nghi mớn, liền nghĩ tới chợ đen thử thời vận nhìn xem có thể hay không đổi đến mặt khác đồ vật. Cuối cùng Lâm Tú quên dùng một trương phiếu gạo cùng hai khối tiền thay đổi trong tay hắn sở hữu nhưmỡ lá mỡ lá còn muốn nàng trở về chính mình luyện một lần cũng may tạ viễ trí ngày hôm qua đã đem vậy bếp chuẩn bị cho tốt buổi sáng là không còn kịp rồi giữa trước nhưng thật ra có thể thừa dịp ăn cơm thời gian trở về một chuyến đem du luyện sáng mai lại đến một chuyến chợ đen mua yêu cầu đất tay hoa tiêu linh tinh đổ vật xem nàng từ đổi đến nhu du sau trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá. Tạ viễn trí nhịn không được hỏi liền như vậy vui vẻ Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đương nhiên, chỉ có ai cùng mỹ thực không thể cô phụ, chờ ta làm được thời điểm ngươi liền sẽ biết ta vì cái gì như vậy cao hứng. Hai người mang theo đồ vật trở về thời điểm tạ viễn đỉnh hai anh em còn ở trong sân rửa mặt, nhìn đến trong tay bao lớn bao nhỏ, tạ viễn đỉnh có chút cao hứng, tẩu tử lại phải làm ăn ngon sao. Ngươi cái tiểu thèm miêu cả ngày liền biết ăn ngon. Lâm Tú Quyên giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tẩu tử không phải nói dân dĩ thực vi thiên sao. Cho nên đương nhiên là ăn quan trọng nhất là Nói xong có chút nghịch ngậm chiều nàng thẻ lưới Sau đó nhanh chóng chạy tới lấy chính mình cặp sách Bọn họ chờ hạ còn muốn đi mua thì bao Không mò một chút liền phải đến muộn Tạ viên trí không nghĩ tới hôm nay đại minh còn sẽ tìm đến chính mình Hắn bước đi đến đại minh trước mặt có chút khó hiểu nhìn hắn một cái Như thế nào hôm nay lại lại đây Đại minh cùng tạ viên trí kỳ thật cũng chính là khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua vài lần Sau lại lớn cũng dần dần mới lạ lên cho nên lần đó tạ viễn trí sẽ tìm hắn hỗ trợ đại minh cũng rất là khó hiểu, thẳng đến biết hắn ý đồ đến sau hắn không chút do dự liền đáp ứng đem quan tuyết mai mang thai sự truyền khai, rốt cuộc làm hắn đã từng tiểu đồng bọn, đại minh cũng từng thiệt tình thực lòng thế tạ viễn trí chán ghét quá tiểu gian này nhóm người. Hắn hôm nay tới cũng là vì đội thượng lời đồn đãi, hắn có chút lo lắng nhìn thoáng qua tạ viễn trí, ngươi thật sự không quay về thượng nén hương sao, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là trưởng mối đội người trên hỏi ngươi Ngươi mở cả bọn họ luôn là âm dương quái khí nói ngươi hiện tại là người thành phố thành công nhân đương nhiên sẽ không lại về quê ta biết ngươi không nghĩ trở về nguyên nhân nhưng cũng không thể tùy ý bọn họ nói như vậy ngươi à Đại Minh không cần lo lắng bọn họ nói như thế nào cùng ta cũng chưa quan hệ về sau kiểu ra kêu cả gia đình liền cùng ta không quan hệ bọn họ nói như thế nào đều cùng ta không quan hệ phòng trừng nhiều nhất ngày mai bọn họ liền Úc còn không mang nổi mình Úc nói lời này khi tạ viễn trí khỏe môi vẫn luôn mang theo tươi cười Tạ Viễn Chí nói luôn luôn là người tin phục, thấy hắn nói như vậy, Đại Minh cũng không hề tiếp tục khuyên giải hắn, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nói, "Ngươi có đối sách liền hảo, tuy nói ngươi không phải vạn tiền đại đội, nhưng ta nghe nói ngươi cha vợ chính là ở công xã, nếu là những người đó nói quá khó nghe, sợ đối với ngươi có ảnh hưởng." Đại Minh quan tâm làm Tạ Viễn Chí có chút thấy nãy, nói thực ra, trọng sống một đời, hắn đã sớm đã quên tuổi nhỏ về điểm này tính ý, ngày đó sẽ tìm được hắn cũng bất quá là bởi vì vừa vặn ở trong thành đụng tới hắn. Lúc ấy hắn nguyên bản là tính toán cấp một khối tiền coi như báo đáp, rốt cuộc so với thiếu nhân tình, hắn tình nguyện dùng tiền tới phân do quan hệ, nhưng đối thượng Đại mình chân thành tha thiết ánh mắt, đưa tiền nói hắn cũng liền nói không ra khẩu. Càng không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì lo lắng hắn thanh danh mà lại cố ý chạy này một chuyến. Đối thượng Đại Minh quan tâm đôi mắt, hắn ngự khí không tự giác ôn hòa xuống, "Dưới, không có việc gì, chúng ta kết hôn khi bọn họ liền biết ta cùng nhà ngoại quan hệ không tốt." Nói bắt đầu hỏi hắn tình hình gần đây, nói ra thật xấu hổ. Này vài lần giao thoa chính mình tựa hồ cũng chưa hỏi qua hắn tình hình gần đây. Đại Minh có chút hàm hậu cười cười, thắt cha vợ của ta quan hệ, ta hiện tại ở vận chuyển đội chạy xe, tuy rằng thường xuyên ra xe không ở nhà, nhưng cũng may tiền lương không tồi. Lần này cũng là vừa vặn, hắn tức phụ muốn sinh láo nhị, cho nên hắn mấy ngày nay không đi ra xe, bằng không cũng sẽ không gặp được tạ viên trí. Nghe được hắn là vận chuyển đội chạy xe, tạ viên trí không khỏi ánh mắt sáng ngời, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Hắn nhìn thời gian sau đó có chút xin lỗi nói, đại minh, ta đi làm thời gian muốn tới, ngươi hôm nay có việc sao, nếu không có việc gì nói, chúng ta giữa trưa hảo hảo nói chuyện, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Đại minh đáp ứng thực sẵn khoái, hành, ta tức phụ hiện tại còn ở bệnh viện ở đâu, không biết ngày nào đó sinh, ngươi giữa trưa tan tầm tới bệnh viện tìm ta đi. Hảo, ta đây giữa trưa lại đây tìm ngươi. Hai người cáo biệt sau tạo viện trí liền xoay người trở về nhà máy, trong lòng nhất thời có chút kích động. Phía trước hắn vẫn luôn tưởng đảo đồ vật, nhưng lại không có gì cơ hội, rốt cuộc hắn cũng lấy không ra mới mẻ đồ vật. Nhưng hiện tại nếu có thể cùng Đại Minh hợp tác nói liền không giống nhau, hắn chạy xe đi địa phương đã có thể nhiều, cứ như vậy, liền không lo không có mới mẻ ngoạn ý. Đại Minh trở lại bệnh viện, hắn tức phụ Lý Nguyệt nhìn hắn một cái, ngự khí có chút không hảo, đã trở lại, nhân ra nói như thế nào. Tuy rằng phía trước tiểu ra ở vạn tuyển đại đội thanh danh không tồi, nhưng Lý Nguyệt chính là mạc danh không thích kia toàn ra. Cho nên nàng thực không thích đại mình đi trộn lẫn những việc này. Viễn trí nói hắn không quay về, tuy tiện bọn họ nói như thế nào nói xong để sắt vào nàng lỗ hai thấp giọng nói, còn nói bọn họ nhiều nhất ngày mai liền tự thân khó bảo toàn, phòng chừng hắn còn làm cái gì đại gia không biết sự đi. Lý Nguyệt trong mắt hiện lên tán thưởng, ngươi này bằng hữu tính tình nhưng thật ra không tồi, nếu là hắn thật sự bởi vì sợ đội người trên nói ra nói vào mà hồi kiểu ra ta ngược lại khinh thường hắn. Rốt cuộc năm đó kiểu ra Lão thái bà cách làm người bình thường đều làm không ra viễn trí nghe được ta ở vận chuyển đội sau nói có chuyện quan trọng cùng ta nói Cũng không biết là chuyện gì Hắn hiện tại ở xưởng dệt đi làm Ta nghĩ người muốn sinh Nguyên bản muốn cho hắn hỗ trợ tìm chút tiện nghi bố Nhưng lại sợ quá phiền phải hắn Chờ hắn giữa chưa tới thời điểm ta hỏi lại hỏi đi Mặt mũi rốt cuộc vẫn là không có hài tử quan trọng Tuy rằng hắn ở vận chuyển đội có tiền lương Nhưng mỗi tháng còn phải cho cha mẹ lấy tiền Hiện tại lập tức lão nhị cũng muốn ra tới, dùng tiền cơ hội nhiều lắm đâu, có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút. Lý Nguyệt nhà mẹ đẻ liền ở trong thành, sẽ gả cho đại mình cũng là trời xuôi đất hiến, này sẽ nghe được hắn nói, ánh mắt xoay chuyển, trong lòng không khỏi có cái suy đoán, nếu thật là nói vậy, vậy thật tốt quá. Từ kết hôn sau nàng không muốn đến ở nông thôn cùng bà bà chị em dâu ở cùng một chỗ, nhà mẹ đẻ bên kia có tẩu tử ở, cũng không hảo vẫn luôn trụ nhà mẹ đẻ, cho nên bọn họ vẫn luôn là ở trong thành thuê nhà. Trong nhà liền đại Minh một người kiếm tiền, chi tiêu lại đại, Lý Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ mặt khác kiếm tiền biện pháp, nghề hà đại mình vẫn luôn là cái chết cấn áo, có lẽ lần này là cái cơ hội tốt. Bởi vì gần nhất công nông binh đại học sinh đề cử danh ngạch sự, nhà máy tất cả mọi người phá lệ thông minh, ngay cả Hoàng Mỹ Đức đều tạm thời nghỉ ngơi tìm tạ viễn trí phiền toái tâm tư, cho nên trong lúc nhất thời nhà máy không khí phá lệ hài hòa. Đại khái là ngày đó tạ viễn trí kêu phiên lời nói nổi lên tác dụng Văn phòng những người khác không hề cố ý vô tình cô lập hắn, hiện tại có chuyện gì đều sẽ kêu lên cùng nhau, có người ở phía trước mang theo chính mình làm việc, Tạ viên trí nhạc tự tại. Giữa trưa tan tầm sau, Tạ Viễn Chí đi trước cùng tiêu xã một chuyến, mua sữa mạch nhà cùng một ít điểm tâm sau đó mới xuất phát đi bệnh viện, hắn chiếu Đại Minh cấp tầng lầu cùng phòng bệnh đi gõ cửa, bên trong lại không thấy Đại Minh thân ảnh, hắn đang do dự thời điểm bên trong Lý Nguyệt đột nhiên mở miệng, "Ngươi là tới tìm Đại Minh sao?" Tạ Viễn đầu nhìn nàng một cái, có chút không xác định Ngươi là đại minh người nhà. Lý Nguyệt ra trước kia hàng xóm chính là tham gia quân ngũ, cho nên nhìn đến Tạ Viễn trí trạng tư liền đoán hắn là đương quá binh, hơn nữa đại minh phía trước nói cho chính mình nói, cho nên nàng mới có thể ở Tạ Viễn trí nhíu mày thời điểm mở miệng. Lúc này múc cơm đại minh cũng đã trở lại, nhìn đến cửa Tạ Viễn trí vội vàng làm hắn một khối liền đi, tuy rằng trong phòng bệnh có mảnh, nhưng rốt cuộc là người ta sinh sản địa phương, hơn nữa rõ ràng không thích hợp nói chuyện, vì thế hắn đem trong tay đồ vật đưa cho đại minh. Ngươi trước cùng ngươi tức phụ ăn cơm, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài nói. Lý Nguyệt là cái tâm tư lung lay người, nghe được tạ viên trí nói liền dương giọng nói, Đại Minh, đỡ ta đi dưới lầu đi một chút đi, tẩu tử nhóm nói như vậy có thể nhanh lên phát động. Đại Minh không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp đối tạ viên trí nói, Vậy ngươi chờ ta đi đỡ tiểu nguyệt xuống lầu, chúng ta dưới lầu nói. Tạ viên trí nhìn đại Minh bóng dáng không khỏi nhướng nhướng mày, xem ra đại Minh này tức phụ là cái người thông minh. Tới rồi dưới lầu Lý Nguyệt cũng không bán cái nút, trực tiếp nhìn về phía tạ viết trí, tiểu tạng, ta có thể như vậy kêu ngươi đi, nhà của chúng ta đại minh luôn luôn thành thật, có chút không dành cách đối nhân xử thế, có một số việc ta cứ việc nói thẳng đi, hắn nói ngươi lại đây là có chuyện quan trọng cùng hắn nói, ta đoán ngươi là tưởng đảo hóa đi. Chương 90 Lý Nguyệt nói làm đại minh hoàng sợ, vội vàng quay đầu nhìn đông nhìn tây, xác định chung quanh không ai thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu Nguyệt, ngươi lời này nói chính là làm ta sợ muốn chết. Này nếu như bị người nghe được còn phải, về sau nói lời này khi nhưng đến chú ý trường hợp. Nói xong lại có chút xin lỗi nhìn về phía tạ viên trí, ngượng ngùng viên trí, tiểu nguyện chính là tính tình này, nghĩ đến đâu liền nói nói nào, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý. Tạ viên trí khỏe môi không khỏi dơ lên cái tươi cười tới, cảm thấy đôi vợ chồng này rất có ý tứ, tuy rằng ngoài miệng cỡ trách đối phương khuyết điểm, nhưng trong mắt tình ý lại như thế nào cũng che giấu không được, trong lòng sinh ra hâm mộ cảm xúc tới, theo sau hắn triều lý nguyệt gật gật đầu. Tẩu tử đoán không sai, ta xác thật có quyết định này. Lý Nguyệt nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình cũng không có đoán sai. Nàng rũi tay xoa xoa chính mình bụng, ôn thanh nói, thật không dám dấu dếm. Ta kỳ thật sớm đã có quyết định này, nhưng đại minh luôn luôn thành thật. Đầu hóc lại một cây gân, ta vẫn luôn không có thể nói phục hắn, cho nên đoán được ngươi đại khái có quyết định này. Ta nhất thời thật là vui, liền nói thẳng ra tới. Buổi sáng cùng đại minh chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu tình hình gần đây. Tạ viện chi đôi hắn chuyện khác cũng không hiểu biết, này sẽ bệnh viện người đến người đi, hắn nghĩ nghĩ theo sau nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, nếu không buổi tối các ngươi đến nhà ta một chuyên chúng ta cẩn thận nói chuyện. Nói xong lại cảm thấy không ổn, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Bụng. Nhận thấy được hắn tầm mắt, Lý Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng, cười vẻ mặt ôn nhu không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, liền tính phát tác, sưởng dạy cách nơi này cũng không xa, hoàn toàn tới kịp. Sở dĩ sẽ trước tiên chủ tiến vào là bởi vì ngày hôm qua bụng đau một trận, bọn họ sợ có cái gì sơ suất cho nên liền trước thời gian tới bệnh viện. Kiêu hành, chúng ta đây 6 giờ tan tầm, các ngươi sớm một chút lại đây cùng nhau ăn cái cơm chiều. Tạ viên trí nói xong liền chuẩn bị rời đi, bị bên cạnh Đại Minh gọi lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Đại Minh, còn có chuyện gì sao? Đại Minh có chút ngượng ngùng gái gai tóc, nhìn hắn một cái, theo sau vẫn là lấy hết can đảm mở miệng nói, nghe nói các ngươi có thể mua được có tì vết bố. Ngươi có thể giúp ta mua một ít sao? Mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, trong nhà lao đại cũng nên thêm vào quần áo mới, còn có lao nhị cũng nên làm thân tân mới là, tổng không thể ăn Tết cũng ăn mặc lao đại quần áo cũ đi. Xem Đại Minh có chút câu nệ bộ dáng, Tạ Viễn Trí ôn thanh nói, "Đại Minh, chúng ta là bằng hữu, cho nên không có gì ngượng ngùng mở miệng, ta gần nhất đang ở hỏi thăm bố sự, ngươi có cái gì yêu cầu khác sao? Tỷ như nói màu sắc và hoa văn cùng tài trước." Màu sắc và hoa văn bất luận, chỉ cần là thuần miên là được. Lý Nguyệt vội vàng mở miệng nói, dù sao hai đứa nhỏ con nhỏ, xuyên cái gì màu sắc và hoa văn đều không sao cả. Chờ đến tạ viện trí rời đi sau, Đại Minh ở Lý Nguyệt bên người ngồi xuống, nhớ tới nàng lời nói mới rồi không khỏi thở dài, ngươi này còn không có từ bỏ đâu. Tuy rằng Đại Minh nói không đầu không đuôi, nhưng Lý Nguyệt vừa nghe liền biết hắn đang nói cái gì, nàng hư nhẹ một tiếng, có thể kiếm tiền sự vì cái gì muốn từ bỏ, hơn nữa vận chuyển trong đội làm cái này cũng không ít, liền ngươi chết cấn não cũng không nghĩ lại không tìm điểm cái gì tới tiền chiêu số trợ cấp trong nhà, đến lúc đó chúng ta một nhà đều chỉ có thể uống gió tây Bắc đi. Lý Nguyệt nói làm đại minh có chút tự trách, thực xin lỗi, tiểu nguyệt, đều là ta vô dụng Lý Nguyệt thở dài, rôi tay phủ lên đại minh ấm áp đại trưởng, ôn Nhu nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng là hiện tại có người bằng hữu cùng chúng ta cùng nhau, nhìn dáng vẻ của hắn như là có phương pháp, liền tính không khác phương pháp, liền nói bọn họ hai vợ chồng đều là công nhân. Nhà máy như vậy nhiều người, tổng muốn yêu cầu này đó đổ vật đi. Nghe được Lý Nguyệt nói, Đại Minh chỉ cảm thấy tâm càng toan, nàng đính bụng to còn muốn tới nhọc lòng này đó. Hắn giơ tay vô vô Lý Nguyệt bả vai, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta biết viễn trí là cái đáng tin cậy người, cho nên cũng không nghĩ cự tuyệt, Người nói rất đúng, trước kia là ta quá chết cân não, hiện tại mắt thấy hải tử lại muốn sinh, lại không làm điểm cái gì, chẳng lẽ thật muốn toàn ra đều uống gió tây bắc đi. Lý Nguyệt có chút cao hứng nhìn hắn một cái. Người nghĩ thông suốt, đại minh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chính mình ở trong lòng nàng rốt cuộc là có bao nhiêu chết cấn não trước kia không đồng ý là cảm thấy trong nhà còn có thể quay vòng khai, hắn không muốn nàng vì một chút tiền đi chợ đen mạo hiểm, so với loại này nguy hiểm, trong nhà quá đến túng quấn một chút liền túng quấn một chút đi, nhưng hiện tại không giống nhau, trong nhà càng thêm khó khăn lên, hơn nữa còn có tạ viễn trí như vậy đáng tin cậy người cùng nhau hắn lại như thế nào sẽ tự tuyệt. Đâu? Tạ viễn trí sấn nghỉ chưa đi bệnh viện, Bên này Lâm Tú Quyên sấn nghỉ chưa trở về một chuyến trong nhà, tính toán đem buổi sáng từ chợ đen đổi lấy mỡ lá luyện, chờ ngày mai lại đi một chuyến chợ đen đem yêu cầu đồ vật mua tề, liền có thể ngao nước cốt lẩu. Lâm Tú Quyên rửa sạch mỡ lá thời điểm ở tự hỏi hương liệu những cái đó có phải hay không nên đi chung ý phòng khám nơi đó mua đi, chợ đen tốt nhất giống không có cái này. Lâm Tú Quyên rửa sạch hảo mỡ lá, sau đó cắt thành tiểu khối đem hơi nước không làm liền bắt đầu khởi nồi lọc dầu. Làm người ngoài dự đoán chính là lần này thế nhưng luyện hai đại buồn như du, Lâm Tú quên khỏe môi không khỏi tràn ra tươi cười tới, tình huống này so nàng phía trước dự đoán hảo quá nhiều. Thu thập xong phòng bếp sau nàng nhìn thoáng qua thời gian, xem ra về sau mỗi ngày giữa trưa trở về ăn cơm cũng hoàn toàn tới kịp, nhà ăn đồ ăn ngẫu nhiên ăn thượng một hai lần còn có thể, mỗi ngày ăn liền không được. Buổi chiều Lâm Tú quên cùng tạo viện trí đi làm thời điểm, đại minh Lý Nguyệt hai vợ chồng cũng không nhằn rồi, này mặc kệ là vì cái gì Lần đầu tiên tới cửa, Tổng không thể không tay đi mới là Đại Minh dẫn theo đồ vật có chút không yên tâm nhìn Lý Nguyệt bụng liếc mắt một cái, nếu không ngươi liền ở bệnh viện chờ ta, ta làm mẹ tới chiếu cấu ngươi. Không cần, ta chính mình có việc, đêm nay hẳn là sẽ không sinh. Lý Nguyệt vẻ mặt không chút nào để ý bộ dáng, ai làm Đại Minh quá một cây gân, nàng là thật sự không yên tâm, vạn nhất hắn đem việc này nói thất bại đâu. Lâm Tú Quyên hai ngày này đi làm chủ yếu chính là cùng Đại Sư Phụ nhóm cùng nhau cải tiến các loại phương thuốc. So nàng phía trước tưởng tượng nhẹ nhàng rất nhiều Hơn nữa những người này cũng không tăng tư Dạy nàng không ít đồ vật Cho nên nàng đi làm hai ngày này thu hoạch không ít Buổi chiều tan tầm thời điểm Hồ Mỹ Linh theo thường lệ chờ nàng cùng nhau Còn đổi quan tâm hỏi nàng lần trước phương thuốc sự Lâm Tú Quyên gật gật đầu Tiêu mặt trên đều là thực bổ cùng dược thiện Nàng đã bắt đầu chiếu làm Nhưng hiện tại thời gian còn thiếu Căn bản liền nhìn không tới có cái gì hiệu quả Hai người một bên nói chuyện một bên hướng Nhà máy bên ngoài đi Mới vừa đi đến nhà máy cửa Liền có người chiều các nàng bên này đi tới hướng Hồ Mỹ Linh Tiêu tỷ, Hồ Mỹ Linh cởi cấp Lâm Tú Quyên giới thiệu nói: "Tú Quyên, đây là ta thân muội tử, Tiêu Mỹ Diễm, năm nay 17 tuổi, trong nhà đang suy nghĩ biện pháp cho nàng lộng công tác, bằng không phải xuống nông thôn." Lâm Tú Quyên tầm mắt không tự giác rừng ở Hồ Mỹ Diễm cổ một chút, "Thật hảo, nàng cảm thấy nàng có thể không cần kia cái gì phương thuốc, các nàng này hẳn là gia tộc di truyền tốt đẹp, căn bản liền không phải cái gì phương thuốc công lao." Hồ Mỹ Diễm diện mạo thiên minh diễm Nhưng tính cách thoạt nhìn lại có chút nội hướng, nàng nhỏ giọng cùng Lâm Tú Quyên chào hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hồ Mỹ Linh, mẹ làm ta lại đây kêu ngươi cùng tỷ phu ăn cơm. Hồ Mỹ Linh đánh giá trong nhà khẳng định là có chuyện gì, mới có thể làm tiểu muội lại đây kêu nàng, vì thế nàng có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, "Tú Quyên, ta mẹ bên kia phòng trừng có việc, ta đây liền đi trước một bước." Lâm Tú Quyên không thèm để ý hướng nàng phất phắt tay, "Hồ tỷ, không có việc gì, ngươi đi trước đi, ta chờ vị trí đâu." Hắn nói muốn lại đây tiếp ta. Chật chật chật, các người hai vợ chồng này chỉnh cùng tân hôn dường như, kêu hành, người ở chỗ này chờ hắn, ta về trước tranh nhà mẹ đẻ. Nói xong liền cùng hồ Mỹ Diễm cùng nhau rời đi. Nhìn các nàng rời đi bóng dáng, Lâm Tú Quyên còn có chút phiền muộn, xem ra nàng thăng ly kế hoạch là vô vọng, thất vọng. Tạ viên trí một lại đây liền nhìn đến nàng vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, nhịn không được quan tâm nói, làm sao vậy, là đi làm, có người làm khó ngươi sao. Lâm Tú Quyên lắc, lắc đầu Không có, không có gì sự. Tú Quyên, mặc kệ gặp được chuyện gì ta hy vọng ngươi đều có thể nói cho ta, mặc kệ tốt xấu ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Tạ viên trí ngữ khí có chút nôn nóng. Ta thật sự không có việc gì làm, có việc ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Tú Quyên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, chẳng lẽ muốn chính mình nói cho chính hắn là bởi vì phong ngực vô vọng mới khổ sở sao? Hoặc là chờ hắn an ủi chính mình kỳ thật nàng như bây giờ liền rất hảo sao? Thật sự. Tạ viên trí ngựa khí như cũ mang theo hồng y. Thấy hắn vẫn luôn trí vấn, Lâm Tú Quyên dứt khoát nói, đều nói không có việc gì, chỉ là trên người tới sự có chút bực bội, hiện tại đã biết sao. Tạ viên trí lăng hạ, theo sau có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chúng ta đây chạy nhanh trở về đi, trong nhà có đường đỏ, ta đi cho người nói đường đỏ nước uống. Nói dẫn đầu chiều bên kia đi đến. Từ phía sau có thể nhìn đến hắn đỏ nhĩ tiêm, Lâm Tú Quyên không khỏi cong cong khỏe môi, hắn nhưng thật ra hiểu nhiều lắm Bất quá nàng cũng chưa nói dối, hôm nay đại di mụ sắc thật tới, này sẽ bụng còn không quá đau, hơn nữa mỗi lần tới rồi mấy ngày nay, nàng cả người đều sẽ mặc danh bực bội. Chờ đi đến sân cửa nhìn đến đại minh cùng Lý Nguyệt, tạ viên trí mới nhớ tới chính mình quên cái gì, này sẽ lâm tú quên cũng đã đi tới, chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại minh Lý Nguyệt hai vợ chồng, tạ viên trí vội vàng giới thiệu nói, tú quên, đây là đại minh cùng hắn tức phụ. Lâm Tú Quyên nhớ rõ hắn phía trước để qua giúp hắn ở vạn tuyển đại đội truyền bá quan tuyết mai người mang thai chính là gọi là Đại Minh, nói là khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua vài lần, lần này bởi vì tiểu ra sự ngược lại liên hệ thượng, nghĩ đến đây, Lâm Tú quên nhịn không được nhiều đánh giá Đại Minh hai mắt, chờ tầm mắt rơi xuống Lý Nguyệt trên bụng, nàng có chút kinh ngạc, này nên không phải muốn sinh đi. Một bên nói một bên đem hai người hướng trong viện nền. Lý Nguyệt dối tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trên mặt vẻ mặt ô nhu, ân đánh giá chính là hai ngày này sự thấy nàng cả người đều tản ra tình thương của mẹ quanh Huy Lâm Tú quên mặt mày cũng trở nên ôn nhu lên có hài tử liền không như vậy nhẹ nhàng cũng liền như vậy chúng ta mấy năm trước cũng là như vậy quá chúng ta lão đại đã 3 tuổi nghĩ dù sao muốn mang liền cùng nhau mang đại tính nói hài tử lý Nguyệt trên mặt biểu tình càng thêm ôn nhu lên này đã là lão nhị Lâm Túuyên có chút kinh ngạc nàng nhớ rõ tạo viên trí phía trước để qua đại mình cũng liền so với hắn đại một tuổi Hiện tại nhân gia lão nhị lập tức liền phải sinh ra, trách không được lần trước hắn sẽ như vậy thử chính mình. Các người đâu, hải tử bao lớn rồi? Lý Nguyệt thuận miệng hỏi. Chúng ta mới kết hôn không bao lâu, còn không có hải tử đâu. Lâm Tú Quyên cười hỏi. Nguyên Lai vẫn là tân hôn, trách không được như vậy dính. Lý Nguyệt treo kẹo nói, nàng vừa rồi chính là nhìn đến hai người trở về thời điểm tay còn kéo ở bên nhau. Đại Minh cũng là lúc này mới biết được Nguyên Lai tạo viện trí mới kết hôn hơn nửa năm thời gian. Trong lòng không khỏi có chút chua sót viễn trí chỉ so chính mình tiểu một tuổi nếu là hắn cha mẹ còn ở phòng trừng đã sớm thu xếp kết hôn sự đi lúc này tạ viễn hướng cùng tạ Viễn Đỉnh cũng tan học trở về Lâm Tú Quyên làm hai anh em chi cái bàn ở trong sân làm bài tập sau đó nhìn về phía bên cạnh tạ viễn trí vậy các ngươi Liêu ta đi nấu cơm may mắn buổi sáng đi chợ đen mua không ít đồ vật trở về bằng không này sẽ chiêu đãi khách nhân đồ ăn đều không có ta đi hôi chợ đi thấy Lâm Túuyên một người đi vội trăng Lý Nguyệt rất là ngượng ngùng nói, tẩu tử ngươi ngồi, ta đi hỗ trợ, chúng ta đợi lát nữa sau khi ăn xong ở hảo hảo tâm sự, các ngươi mới từ bệnh viện bên kia đi tới cũng mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi hạ. Tạ viên trí nói đi phòng bếp cấp Lý Nguyệt vọt một ly sữa mạch nha, sau đó đưa cho đại mình một chén nước, sau đó nói, các ngươi trước nghỉ ngơi hạ, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Nhìn đến tạ viên trí tiến bào, lâm tú quên có chút nghi hoặc, ngươi tiến vào làm gì, không cần tiếp đón ngươi bằng hưu bọn họ sao. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi sẽ, ta tới giúp người, hai người động tác sẽ nhanh lên, đợi lát nữa ăn cơm chúng ta còn có việc muốn nói. Tạ viên trí nói xong mới phát hiện nàng đang ở sửa sang lại trong buồn đồ vật, hắn có chút không xác định mở miệng nói, đây là luyện như du. Lâm Tú quên cười gật gật đầu, ân, không nghĩ tới thế nhưng luyện nhiều như vậy, chờ ngày mai buổi sáng lại đi nằm chợ đen đem đồ vật mua tề, giữa trưa ta trở về đem nước cốt ngao hảo, chờ mai kia ta mẹ cùng tẩu tử tới hoặc là liền có thể nếm thức ăn tươi. Mẹ cắt nàng ngày mai liền tới đây sao? Tạ viên trí rỗi tay tiếp nhận nàng trong tay buồn phóng tới trong ngăn tủ, thuận miệng hỏi. Không phải ngày mai chính là hậu thiên đi, mấy ngày hôm trước lên núi nhặt nấm phòng trường đều làm, hôm nay giống như lại lên núi, cũng không biết có hay không lại nhặt được mộc nhị chi. Nói nhớ tới bọn họ tới thời điểm còn đem cái kia trường mộc nhị cảnh khô mang theo lại đây, nay sẽ mặt trên mộc nhị hẳn là lại có thể ăn một đốn, người đi sân bên ngoài cái kia nóc nhà nơi đó đem kia tiệt cảnh khô thượng mộc nhị thao xuống. Đêm nay vừa vặn xào ăn, ngươi ở xưởng dẹp cho bụi lại vừa vặn thanh thanh cho bụi. Nhà chính Lý Nguyệt một bên uống sữa mạch nha, một bên đánh giá trong phòng trang trí. Nghe Đại Minh nói viện này cũng là bọn họ thuê, bất quá chuẩn bị nhưng thật ra rất chính tề. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng đều là chính thức công nhân. Quá hai năm nhà máy còn có thể phân phối phòng ở. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt trong mắt hiện lên hâm mộ. Đại Minh thấy nàng rũ mắt vẫn luôn trầm mặt, vội vàng hỏi, Tiểu Nguyệt, làm sao vậy, là bụng không thoải mái sao không có Này sẽ hắn túng oan. Nhìn đến Đại Minh vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Lý Nguyệt đột nhiên lại bình thường trở lại, tuy rằng nhà bọn họ là túng quẫn điểm, nhưng thắng ở Đại Minh sẽ đau lòng người, cái gì đều đem chính mình cùng hai tử đặt ở thủ vị, nếu là về sau thật sự cùng tạ viễn trí bọn họ cùng nhau đào hóa, trong nhà điều kiện cũng có thể chậm rãi cải thiện, nghĩ đến đây, Lý Nguyệt trên mặt tươi cười không khỏi phóng đại. Đại Minh nhìn rộng mở sân không khỏi thở dài, Viễn trí mấy năm nay cũng không dễ dàng, cũng may hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai. Bởi vì không có ở một cái đại đội, tạ viễn trí rất nhiều sự hắn đều là nghe người khác nói, hiểu biết cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng cũng biết hắn lần này công tác là tìm được đường sống trong chỗ chết đổi lấy, cứ như vậy, tiểu ra người không chỉ có không có quan tâm, lại vẫn nghĩ tính kế bọn họ, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy kiểu ra người xứng đáng không kết cục tốt. Xem bọn họ hai vợ chồng cảm tình cũng thực hảo, hiện tại đều có chính thức công tác, cũng coi như là khổ tận cam lai. Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, Nhưng Lý Nguyệt đối này hai vợ chồng cảm quan đều thực không tồi, này đại khái chính là khí chẳng hợp nhau đi. Đại Minh nghe được Lý Nguyệt nói, không khỏi duỗi tay nắm chặt tay nàng, "Tiểu Nguyệt, lần này Viễn trí nếu thật sự muốn nói đảo hóa sự, ta nhất định hảo hảo làm, nỗ lực cho ngươi cùng hai đứa nhỏ càng tốt sinh hoạt. Không nói cái khác, ít nhất muốn ăn thịt thời điểm có thể ăn thịt, đại ý tưởng luôn luôn mộp mạc lại đơn giản. Ngươi là nói Đại Minh là vận chuyển đội." Lâm Tú Quyên nghe vậy nháy mắt minh bạch Tạ Viễn Chí chờ hạ muốn thảo sự. Nói không chừng về sau nàng tường còn có thể tiêu thụ đến xa hơn địa phương. Ơn, ta cũng là buổi sáng mới biết được. Nói đem buổi sáng hai người đối thoại lặp lại một lần, lâm tú quên nghe song lông mày đều nhăn ở bên nhau, ngữ khí mang theo rõ ràng phẫn nộ. Này tiểu ra người cũng quá không biết xấu hổ, bất quá đại minh này bằng hữu nhưng thật ra đáng giá kết giao, đều nhiều năm như vậy không gặp, nhân ra còn nhớ thương khi còn nhỏ tình phân. Tiểu ra bên kia nhảy nhót không được bao lâu, phòng trừng hôm nay cử báo tin là có thể đến công xã Nhất muộn ngày mai công xã bên kia liền phải đi kiểu ra, liền tính bọn họ tưởng lừa dối quá quan, quan tuyết mai bụng hài tử chính là tốt nhất chứng cứ, trừ phi bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp quan tuyết mai đối tử hài tử tìm cái ba ba, bất quá này đều cùng chúng ta không quan hệ, việc này hẳn là liên lụy không được tiểu gì bên kia, chờ lần sau chúng ta đi tiểu gì nơi đó thời. Điểm lại ra sức đánh cho rơi xuống nước, bỏ đá xuống giếng sự tạo viễn trí nguyên bản khinh thường đi làm. Nhưng không nghĩ tới đều tới rồi lúc này đường Xuân Vân đều còn không quên giống chính mình hai chân, cho nên hắn càng không có gì hảo cố kỵ. Hành, tiểu ra sự về sau ở chúng ta nơi này liền tính phiên thiên, đúng rồi, ngươi bà ngoại sự ngươi cùng viễn đình bọn họ nói qua không có. Lâm Tú Quyên nói xong chiều trong miệng nhìn thoáng qua, hai anh em chính nghiêm túc ghé vào trên bàn làm bài tập. Nói qua, bọn họ đối ngoại bà đã không có ấn tượng, vốn dĩ phía trước liền thấy không nhiều lắm, húng chi lại như vậy mấy năm không liên hệ. Bọn họ nhớ không được cũng bình thường. Cho nên đối với bọn họ hai anh em tới nói, nghe được đồ Quế Phương qua đời cùng nghe nói bên ngoài người xa lạ qua đời cũng không sai biệt lắm. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ cũng đi theo gật gật đầu, cũng là, đặc biệt là Viễn Đình, khi đó còn nhỏ, hiện tại phòng trừng cũng nhớ không được. Đối đại minh ta kỳ thật rất thầy náy, không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn đều còn nhớ thương ta, nghe nói hắn năm ấy còn đi Tây lĩnh đại đội đi tìm ta, bất quá khi đó ta không ở nhà, ta trải qua năm ấy kiểu gia sự. Đối bên kia người liền không có niệm tưởng, cũng bao gồm hắn cái này bằng hữu, lần này tìm hắn hỗ trợ cũng là vừa khéo gặp được hắn. Nói nơi này, tạ viện trí trên mặt tươi cười trở nên ôn hòa lên, đời này hắn luôn là thực may mắn, đầu tiên là có cùng đời trước hoàn toàn bất đồng nàng, sau có niệm chính mình đại minh, nghĩ đến chính mình đời trước bỏ lỡ đại minh quan tâm, tạ viện trí nhất thời có chút tiên đối. Đúng vậy, thoạt nhìn chính là thực thuần phát một người, ngươi là chuẩn bị cùng hắn cùng nhau hợp tác đảo hòa sao. ân ta có như vậy tính toán, hôm nay giữa chưa đi bệnh viện tìm hắn thời điểm, hắn tức phụ là cái người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta tính toán, hắn chạy xe thường xuyên đi bất đồng địa phương, đến lúc đó trở về thời điểm có thể mang địa phương đồ vật, ở địa phương không đáng giá tiền đồ vật, tới rồi chúng ta nơi này, phòng trừng chính là một cái khắc giá. Tạ Viễn nói tính toán của chính mình, nếu bọn họ làm cái này như vậy phương tiện, trước kia như thế nào không làm. Đạo không phải Lâm Tú quên tiểu nhân chi tâm, mà là thật sự tò mò Đại Minh luôn luôn trung hậu, cũng chính là hắn tức phụ nói một cây gần, hiện tại đại khái bởi vì có lao nhị áp lực đại đi, nghe nói hắn tức phụ là trong thành, hiện tại bọn họ mang theo Hải tử ở trong thành thuê nhà, Đại Minh là trong nhà lao đại, mỗi tháng còn phải cho cha mẹ kia tiền, phòng trừng cũng là tưởng trợ cấp trong nhà đi. Nay đó tình huống là giữa chưa Đại Minh làm hắn hỗ trợ tìm nhà máy T Vết Bố nói chuyện cho tới. Giữ Hải tử xác thật phí tiền. Lâm nhớ tới trước kia đồng sự đem trong nhà Hải tử tiêu 4 chân nuốt vàng thú. Cười tỏ vẻ từ trong nhà nhiều cái hài tử liền giống như nhiều cái máy nghìn giấy, thoái mau ra ra cái loại này, hiện tại dưỡng hài tử tuy rằng không bằng đời sau phí tiền, nhưng cũng là rất lớn một bút chi tiêu. Đúng vậy, cho nên ta hiện tại đang ở nỗ lực, chờ ta tích cóp đủ hài tử buồn, chúng ta lại suy xét sinh hài tử sự đi. Phía trước nhìn đến con nhà người ta đáng yêu, ta viên trí còn sẽ động muốn cái hài tử tâm tư, nhưng hiện tại cùng lầm tú quên tiến độ về phía trước một bước, hắn nghiêm túc quy hoạch qua đi. Nhưng thật ra cảm thấy việc này không cần phải gấp gáp, về sau vào đại học thời điểm tái sinh cũng không quan hệ. Lâm Tú quên nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, biết sinh cái hài tử nữ nhân muốn chịu nhiều ít tội sao. Nàng vừa rồi nhìn đến Lý Nguyệt Cẳng Chân đều là sưng, phòng trừng chân cũng là. Đương nhiên, vừa rồi chỉ là ý nghĩ của ta, đến nỗi cuối cùng sinh hài tử sự còn mà ngươi làm chủ, ngươi nguyện ý sinh thì sinh, nguyện ý khi nào sinh ra được khi nào sinh, ta hết thể đều nghe ngươi. Tạ Viễn Trí biểu tình chân thành tha thiết, hắn lời này cũng không phải nói lên mà thôi. Lâm Tú quên tự nhiên có thể xem ra hắn nghiêm túc, hư nhẹ một tiếng nói, lần này không sai biệt lắm. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị xào giao sự, hôm nay có khách nhân ở, tự nhiên đến cô kỵ khách nhân khẩu vị, cho nên Lâm Tú Quyên tính toán làm 4 cái không tay đồ ăn, lại làm 2 cái tay đồ ăn, cuối cùng lại đến một cái canh trứng. Tạ Viễn Trí làm hết phận sự giúp nàng trợ thủ, thấy nàng tựa hồ đối chính mình cùng Đại Minh hợp tác đảo hóa sự cũng không quan tâm không khỏi mở miệng nói, ta tính toán cùng đại minh đảo hóa sự ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao. Liên ấn ngươi tưởng đi làm đi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều tuyệt đối duy trì. Chính mình sự nghiệp tạo viễn trí đều có thể toàn bộ hành trình duy trì còn không can thiệp, nàng tự nhiên cũng đến làm được như vậy mới là. Bị nàng tín nhiệm cảm giác là xưa nay chưa từng có hảo, tạo viễn trí mặt mày tràn đầy tươi cười, ngựa khí mang theo chỉ có chính hắn hiểu tình ý, tú quyên, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vô điều kiện tín nhiệm cùng duy trì Tạ viên trí nói làm lầm tú quên có chút chịu chi hổ thẹn, nàng bất quá là dựa theo hắn đối chính mình phương thức đối hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy phản ứng, liền ở không khí càng thêm ấm áp thời điểm, viện môn truyền miệng tới một đạo dồn dập tiếng đập cửa. Chương 91 Nhìn đến ngoài cửa ôm tiểu xuyên hồ Mỹ Linh Lâm tú quên có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện nửa phần, ôn thanh nói, tẩu tử cùng tiểu xuyên tới, mau tiến vào đi. Nói xong kêu một tiếng trong viện tạ viên đình, làm nàng lại đây tiểu xuyên chơi Hồ Mỹ Linh Thẳng đến vào sân mới phát hiện nhà chính người, nàng đầy mặt xin lỗi nhìn về phía Lâm Tu Quyên, Tu Quyên, thực xin lỗi, ta không biết các ngươi có khách nhân, nếu là nói như vậy, ta liền không qua tới. Nói thanh âm đều trở nên nghẹn ngào lên, nếu không phải nhất thời khí hôn đầu, nàng cũng sẽ không như vậy xúc động ôm hải tử liền ra tới. Lâm Tu Quyên giả vờ không vui nhìn nàng một cái, tẩu tử ngươi lời này nói, ngươi đến ta trong phòng đi ngồi một lát, tiểu xuyên khiến cho hắn ở trong sân chơi, đợi lát nữa ăn cơm ta lại kêu ngươi. không cần Ta ăn qua, các ngươi ăn, ta liền ở ngươi trong phòng ngồi sẽ. Hồ Mỹ Linh thần sắc có chút miễn cưỡng, nguyên bản nghẹn ở trong lòng rất nhiều lời nói muốn tìm cá nhân nói hết một phen, thẳng đến tới rồi nơi này mới cảm thấy chính mình xúc động, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, ai có rảnh để ý tới nhà người khác đầy đất lông gà. Lâm Tú quên thấy thế, tự nhiên là dựa vào nàng lời nói đem nàng đưa vào chính mình trong phòng, cũng may Tiểu Xuyên là cái thông minh, cũng không có nháo đi tìm mụ mụ, ở trong sân cùng Tạ Viễn đỉnh chơi thực vui vẻ. Trong phòng bếp chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, Lâm Tú Quyên đi vào thời điểm tạ viện trí đang ở sắc rau, thuận miệng hỏi, xem tẩu tử bộ ráng tựa hồ có chút không tốt, chẳng lẽ cùng Hoàng ca cãi nhau. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, ta không hỏi nhiều, cũng không biết là chuyện như thế nào, trước nấu cơm đi, đợi lát nữa còn muốn nói chuyện chính sự đâu. Hai người phối hợp với nhau, sáu cái đồ ăn thực mau liền làm tốt, lúc này ở trong phòng nghe được động tính hồ Mỹ Linh ra tới đem Tiểu Xuyên ôm đi, cười nói, các ngươi từ từ ăn. Ta ôm Tiểu Xuyên ở ngươi trong phòng chơi một hồi, Tiểu Xuyên phòng trừng cũng mau tới rồi ngủ thời gian. Lâm Tú quên thấy nàng hiện tại thần sắc bình thường, giữa mày cũng khôi phục ngày xưa bình thường, liền gật gật đầu, cũng hảo, hồ tỷ ngươi không cần khách khí, ba nơi này coi như chính mình ra chính là, đúng rồi, ngươi còn muốn hay không lại ăn một chút. Hồ Mỹ linh lắc lắc đầu, không cần, ta ở ta mẹ bên kia ăn qua, các ngươi ăn. Lâm Tú quên tầm mắt trở lại đối diện Đại Minh Lý Nguyệt phu thê trên người, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì liên đối tiện làm điểm, không cần khách khí ha. Ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, không có kén ăn người, hoặc là nói bọn họ căn bản liền không có kén ăn tư bản, làm người ngoài ý muốn chính là Lý Nguyệt Thế, nhưng rất thích kia lưỡng đạo thêm cay đồ ăn, thấy thế Lâm Tú quên cười nói, ngươi cũng thích ăn cay, đi thời điểm mang hai bình tương thượng, thừa dịp còn không có sinh thời điểm ăn nhiều hai khẩu, đến lúc đó ở cư đã có thể không thể ăn này đó. Cái gọi là nhân tình quan hệ, chính là như vậy ngươi tới ta đi, đã có ý cùng nhau hợp tác đảo hóa. Lý Nguyệt liền không có cự tuyệt, vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ qua đi liền bắt đầu ở trong lòng cân nhắc bọn họ trong tay có thứ gì có thể đưa lại đây. Bốn cái đại nhân hai đứa nhỏ đem trên bàn đồ ăn ăn không còn một mảnh, Lâm Thú quên xem tạ viện trí muốn đi thu thập chén đuối liền mở miệng nói, ngày mai lại thu thập đi, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Rốt cuộc Lý Nguyệt chính là sắp sửa lâm buồn thai phụ, đợi lát nữa còn phải về bệnh viện đâu. Bên cạnh tạ viện hướng nghe vậy tiếp nhận tạ viện trí trong tay đồ vật, thấp ngươi nói, các Ta tới tẩy, tới rồi nhà chính, ta viên trí biểu tình nghiêm túc nhìn về phía đối diện hai người, tàu tử giữa chưa nói rất đúng, ta tìm đại mình chủ yếu là tưởng kéo hắn cùng nhau hợp tác, rốt cuộc hắn chạy xe thường xuyên đi bất đồng địa phương, có thể kéo một ít địa phương mới mẻ ngoạn ý trở về. Hơn nữa ở địa phương tiện nghi đồ vật tới rồi chúng ta nơi này đã có thể không tiện nghi, nếu là bên kia có yêu cầu, chúng ta bên này cũng có thể kéo đồ vật qua đi, tóm lại chúng ta chính là kiếm cái chênh lệnh giá, sau đó trợ cấp trợ cấp gia dụ. Lý Nguyệt nghe hắn nói liền biết hắn không phải một phách đầu liền làm quyết định, trong lòng càng thêm vừa lòng vì thế nàng gật đầu, tiểu tạ ngươi ý tưởng này không tồi, phía trước ta cũng nghĩ làm đại minh mỗi lần đi ra ngoài mang điểm địa phương không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý trở về, ta lấy quay lại đổi điểm đồ vật hoặc là phiếu định mức cái gì, nhưng hắn vẫn luôn là cái chết cấn não lần này có ngươi ra mặt, hắn khẳng định vui. Nàng chính là biết vận chuyển đội làm như vậy người không ở số ít, nếu là có phương pháp, đảo hóa lợi nhuận so một tháng tiền lương còn nhiều. Đại Minh nhìn tạo viện trí cùng lầm tú quên liếc mắt một cái, cười giải thích nói, trước kia cảm thấy cuộc sống này có thể quá đi xuống là được, thế nào cũng phải đi lăn lộn những cái đó làm gì, hiện tại trong nhà thêm lão nhị, chi tiêu lập tức gia tăng, tuy rằng có tiền lương, nhưng cũng tưởng lại tích cóp điểm tiền. Nói tốt nhất còn cười treo gẹo nói, viện trí đây là có dự kiến trước ca, sớm một chút tích cóp đủ hài tử buồn, chờ hài tử sinh hạ tới liền không cần sức đầu mẹ chán. Nguyên bản cho rằng sinh cái hài tử còn không phải là nhiều người ăn cơm sự, chờ sinh hạ tới mới biết được nhiều hài tử muốn ra tăng nhiều ít chi tiêu. Sau lại hai người thực mau liền thương lượng hảo, Đại Minh phụ trách đem đồ vật kéo trở về, tạ Viễn trí tác phụ trách mặt sau tiêu thụ, đến lúc đó lợi nhuận 5 năm khai. Gọi bọn hắn nói hảo, Lý Nguyệt Nghị đến vừa rồi lại đây hồ Mỹ Linh, liền đứng dậy cáo tử, Lâm Tú quên đem nguyên bản cấp nhà mình Lưu Tương đưa cho Đại Minh, cười nói, xin nhớ giỡn nói cho chúng ta biết một tiếng a. Chúng ta còn chờ ăn trứng gà đỏ đâu. Nhắc tới lập tức liền phải ra tiếng lao nhị, đại minh vẻ mặt nhạc A, nhất định, nhất định. Chờ đến đại minh Lý Nguyệt hai vợ chồng rời đi sau, Lâm Tú Quyên liền đi trong phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đến bên trong đang ở hống Tiểu Xuyên ngủ hồ Mỹ Linh lại vội vàng lui ra tới. Qua một hồi lâu, hồ Mỹ Linh đại khái là hống xong Tiểu Xuyên, nàng ra tới vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Lâm Tú Quyên, Tú Quyên, đêm nay ta cùng Tiểu Xuyên có thể ở người bên này ở một đêm thượng sao. Đương nhiên có thể, hồ tỉ ngươi đột nhiên chỉnh khách khí như vậy làm cho ta đều có điểm không biết làm sao. Lâm Tú Quyên cười nói. Hồ Mỹ Linh giờ phút này đặc biệt cảm tạ Lâm Tú Quyên săn sóc, không có truy vấn nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Tuy rằng hôm nay ôm hải tử chạy ra là có chút xúc động, nhưng nàng không hối hận. Nhà chồng những người đó chưa bao giờ từng giúp bọn hắn một chút ít, nàng từ gả cho Hoàng Hữu Lâm sau. Nhà chồng càng là từng đường kim mũi chỉ cũng chưa lấy ra tới quá, hiện tại đảo có mặt trương, cái này khẩu. Lâm Tú quên xem nàng không ngừng thay đổi thần sắc, nghĩ tan tầm thời điểm là nàng muội muội làm nàng về nhà, chẳng lẽ đây là cùng nhà mẹ đẻ náo loạn mâu thuẫn, nhưng cũng không nên à, liền tính cùng nhà mẹ đẻ náo loạn mâu thuẫn cũng có thể hồi chính mình ra, cho nên vẫn là cùng hoàng hữu lâm náo loạn mâu thuẫn mới là, nghĩ đến đây, Lâm Tú quên đột nhiên phát hiện cùng tạo viễn trí ở chung mau 3 tháng thời gian, bọn họ giống như liền ngưỡng cái cỏ đều chưa từng phát sinh, hai người nếu là ý kiến, bất đồng, hắn đều là nghe chính mình, Phía trước không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại ngâm lại, ở cái này niên đại hắn có thể làm được như vậy cũng khá tốt. Bên kia Tạ viên trí đã thiêu hảo nước tắm, Lâm Thú Quyên nhìn lướt qua đối diện Hồ Mỹ Linh, nàng tuy rằng so với chính mình đầy đặn chút, nhưng lúc này quần áo đều làm rộng thùng thình, nghĩ đến quần áo của mình nàng hẳn là đều có thể xuyên, vì thế đi trong phòng tìm một bộ chính mình ngày thường không thế nào xuyên áo ngủ nhét vào nàng trong tay, ôn thanh nói, Hồ Tỷ, đi tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc đi, mặc kệ phát phát sinh chuyện gì Nhật tử còn phải tiếp tục mới là Hồ Mỹ Linh này sẽ cảm xúc đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng gật gật đầu nghiêm mặt nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi tu quên. Hồ Mỹ Linh đi tắm rửa công phu Hoàng Hữu Lâm liền tìm lại đây, hắn nhìn về phía mở cửa tạo viên trí, ngựa khí có chút vội vàng, ngươi tẩu tử cùng tiểu xuyên ở các ngươi bên này đi. trừ bỏ nơi này, hắn không thể tưởng được nàng sẽ đi nơi nào. Cũng là lúc này Lâm Tú quên mới biết được đã xảy ra cái gì. Nguyên lai like hôm nay Hồ Mỹ Linh mội mội làm cho bọn họ về nhà chính là vì thương lượng Hồ Mỹ Diễm công tác sự, dựa theo Hồ Mỹ Diễm tuổi, lúc này nếu không còn có công tác, phải xuống nông thôn, vừa vặn Hồ ra cha mẹ liên hệ tới rồi nhà máy phân hóa học có người nguyện ý bán công tác, trong nhà trong lúc nhất thời lấy không ra như vậy nhiều tiền, hi vọng Hồ Mỹ Linh bọn họ mượn một chút. Này nguyên bản không có gì, ai biết hai người sau khi trở về Hoàng Hữu Lâm mâu thân không biết khi nào vào thành đang ở cửa chờ hắn. Còn lá hét Hoàng Hữu lâm cấp cô em vợ đều tìm được rồi công tác, làm hắn nhất định phải cho hắn đệ Hoàng Hữu một cùng an bài cái công tác, nếu là hắn không đồng ý, nàng liền không đi rồi. Đối này, Hồ Mỹ Linh tự nhiên là trước giải thích một fan Hồ Mỹ diễm công tác là nàng cha mẹ vẫn tác, theo chân bọn họ không có gì quan hệ, cho nên đương nhiên không có khả năng thế Hoàng Hữu một cái an bài công tác. Hoàng Mẫu không chỉ có không tin, còn đối nàng chửi hầm lên, mắng nàng là Hồ Ly Tinh, từ cùng nàng kết hôn sau nhi tử liền không thân ra. Thậm chí mọi chuyện đều hướng về nhạc ra, hoàng hữu lâm sợ làm cho chung quanh hàng xóm chú ý, vội vàng lôi kéo mẹ nó vào nhà, hồ Mỹ Linh thấy thế, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn ôm quá tiểu xuyên liền đi rồi, lúc này hắn mới vừa trấn an hảo mẫu thân, liền ra tới trước hồ Mỹ Linh. Hoàng hữu lâm nối với tạo viên trí cùng lâm tú quên cười khổ một tiếng, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nguyên bản Mỹ Linh liền không hài lòng ta mẹ nàng không muốn thay chúng ta xem hài tử, hơn nữa nàng ngày thường thường xuyên hướng về đại ca cùng tam đệ bọn họ Cho nên Mỹ Linh luôn luôn không thích bọn họ, nhưng rốt cuộc là cha mẹ ta, bọn họ tới, ta tổng không thể đem bọn họ đuổi đi đi. Vậy ngươi lúc này tiếp Mỹ Linh tỷ trở về mẹ ngươi không còn ở nhà các ngươi sao, không còn có xảo sao. Nhà người khác gia sự lầm tú quên không tỏ ý kiến, nhưng nàng có chút không do Hoàng Hữu lầm ý nghĩ. Sẽ không, ta mẹ bên kia ta đã cùng nàng nói tốt, Mỹ Diễm bên kia công tác chúng ta căn bản liền không xuất lực, hơn nữa cũng không cái kia năng lực thế tam đệ tìm công tác, hiện tại sắc trời đã trởm. Sáng mai nàng liền trở về, Hoàng Hữu Lâm mới vừa nói xong trong phòng Hồ Mỹ Linh liền vào ra, ngươi lại cho nàng tiền có phải hay không, bằng không hắn sẽ nhanh như vậy nhà ra. Hoàng Hữu Lâm có chút xấu hổ mở miệng, Hữu Mục tới rồi làm mai tuổi, lại không cái công tác, cho nên nhân già cô nương già lễ hỏi muốn liền nhiều điểm, trong nhà nhất thời lấy không ra như vậy nhiều tiền, ta liền trước cấp mẹ cầm một chút. Hồ Mỹ Linh cười lạnh một tiếng, kêu chiếu ngươi ý tứ ở nông thôn không công tác người liền không cần kết hôn. Ta liền nói nàng bình thường chỉ biết đòi tiền, còn kỳ quái nàng này sẽ thê nhưng muốn ngươi an bài công tác, nguyên lai like là thay đổi pháp đòi tiền đâu. Hoàng hữu lâm, ta nói cho ngươi, Hoàng hữu mục chỉ là ngươi đệ, không phải ngươi nhi tử, hắn có thể nói hay không thượng tức phụ cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi hôm nay không đem cấp tiền phải về tới, chúng ta liền ly hôn, ta chính mình. Mang theo tiểu xuyên quá, trong nhà liền như vậy điểm tích tụ, hôm nay nàng mội tìm công tác mới nói muốn vay tiền, này đầu hắn liền đem tiền cho mẹ nó. Cái này làm cho nàng trở về nói như thế nào. Nguyên bản liền không phải thân mụ nhưng nghĩ mị diễm rốt cuộc là nàng nhìn lớn lên, cho nên mới đồng ý vay tiền sự, hiện tại hắn đem tiền cho mẹ nó, làm nàng trở về như thế nào công đạo, không chừng nàng mẹ kế còn tưởng rằng nàng là cố ý rửa sạch các nàng đâu. Hồ Mỹ Linh càng nghĩ càng giận vẫn. Hồ Mỹ Linh là thật sự tức giận, bọn họ hai người đều phải đi làm, muốn đem tiểu xuyên đưa trở về là mẹ nó mang một đoạn thời gian bọn họ đều không vui, mỗi lần đòi tiền nhưng thật ra sảng khoái Dựa vào cái gì, lần này tôi muốn lễ hỏi tiền, khẳng định không phải ngày thường mấy chục mấy khối, chỉ sợ là mấy trăm, nghĩ đến đây, hồ Mỹ Linh trên mặt biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Ngươi không cần vô cớ gây rối làm ai là cả đời đại sự, liền như vậy một lần, về sau sẽ không cho. Hoàng hữu lâm dư quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh tạ viễn trí cùng lâm tu quên, phòng trừng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tính, Hoàng hữu lâm, ngươi trong lòng chỉ biết nghĩ mẹ ngươi ngươi đệ không dễ dàng, liền không nghĩ tới ta cùng hài tử. Chính ngươi trở về theo chân bọn họ quá đi. Hồ Mỹ Linh nói xong quay đầu nhìn về phía Lâm Tú Quyên thấp giọng nói, Tú Quyên, đêm nay phòng trừng muốn phiền thoái các ngươi cả đêm, ngày mai ta liền hồi ta mẹ bên kia. Nói xong liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Hoàng Hữu Lâm, trực tiếp trở về phòng. Thực mau nhà chính liền dư lại bọn họ ba người, Hoàng Hữu Lâm biểu tình có chút suy suốt, cho các ngươi chế dễ ước. Hoàng ca, ta cảm thấy tẩu tử nói rất đúng, kia chỉ là người huynh đệ, bọn họ làm mai những cái đó càng không phải ngươi trách nhiệm Người hiện tại cũng là có gia đình người, hẳn là biết cái nào ra mới là quan trọng nhất. Tạ viên trí biết Hoàng Hữu Lâm luôn luôn trọng tình nghĩa, nhưng hiện tại thành ra, mặc kệ làm cái gì đều hẳn là cố kỵ trong nhà mặt khác một nửa cảm thụ mới là Đặc biệt là tiền tài loại sự tình này, càng hẳn là hai người thương lượng quá lại làm quyết định. Hoàng Hữu Lâm hơi hơi hé miệng, tưởng nói hắn thân mụ đều cầu đến hắn trên đầu tới, hắn có thể không hỗ trợ sao, nhưng là nghĩ vậy mấy năm trong nhà trừ bỏ hỏi bọn hắn đòi tiền chính là đòi tiền. Dựa theo hổ Mỹ Linh nói tới nói, từ kết hôn nhiều năm như vậy, trong nhà liền căn tuyến cũng chưa đáp cho bọn hắn, ngược lại vẫn luôn là bọn họ tự cấp trong nhà lấy tiền. Nghĩ đến đây, hắn nói cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng cười khổ một tiếng, đêm nay các nàng mẫu tử liền phiền thoái các ngươi, ta đi về trước. Chờ đến Hoàng Hữu Lâm rời đi sau, Lâm Thú Quyên không khỏi lắc lắc đầu, như vậy bất công không nói đạo lý cha mẹ sớm hay muộn sẽ hủy diệt nguyên bản hài hòa tiểu gia đình. Nghĩ đến đây, nàng ngẩn đầu nhìn về phía đối diện người hỏi Nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Cũng sẽ hướng Hoàng ca giống nhau đưa tiền sao? Tạ viên trí lắc lắc đầu, sẽ không, hơn nữa kia lời nói vừa nghe bất quá chính là mẹ nó đòi tiền lý do. Ngươi xem đội thượng cái nào làm mai nhà gái sẽ nói không công tác liền nhiều yếu điểm lễ hỏi cách nói. Hoàng ca cũng là hồ đồ, còn như vậy đi xuống, tẩu tử sớm hay muộn cùng hắn xa lạ, đến lúc đó hảo hảo một cái ra nếu là liền như vậy tan rất đáng tiếc. Nói cuối cùng tạ viễn trí thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Hắn cũng không phải tin việc hè, mà là đời trước việc này thật sự đã xảy ra, cho nên hắn vừa rồi mới có thể lắm miệng nói kia nói, rốt cuộc hắn cũng không hy vọng hảo hảo hai vợ chồng đi đến này một bước. Hảo, lời này chúng ta biết là được, bọn họ hai vợ chồng sự khiến cho bọn họ hai vợ chồng giải quyết, ta đi trải giường chiếu, đêm nay chúng ta liền ngủ ngươi nguyên bản ngủ kia phòng. Lâm Tú Quyên cũng có chút thổn thức, nàng nhớ rõ trước kia giống như ở trên mạng xem qua một đoạn lời nói, ở nhà nhất không được sủng ái hài tử ngược lại là nhất hiếu thuận. Phòng trừng Hoàng Hữu Lâm chính là loại tình huống này đi, thân là trong nhà lão nhị, chỗ ngoại trung gian vị trí, cha mẹ đau trưởng tử cùng em út, thường xuyên xem nhẹ trung gian lão nhị, cho nên hiện tại cha mẹ một có việc tìm hắn, hắn liền cảm thấy đây là cha mẹ đối hắn một loại coi trọng, hận không thể lập tức làm tốt. Được đến khi còn nhỏ kỳ vọng khen ngợi cùng tán thưởng, Lâm Thú Quyên tưởng này đại khái chính là nguyên sinh gia đình mang đến ảnh hưởng đi. Nam ở trên giường thời điểm, Lâm Thú Quyên nhịn không được tưởng. Này đương cha mẹ thật sự có thể làm được xử lý sự việc công bằng sao, nàng cảm thấy có thể làm được như vậy thật sự còn man khó. Thấy bên trong người đã phiên vài lần thân, ta viễn trí không khỏi mở miệng, còn ở vì hoàng ca cùng tẩu tử sự lo lắng. Không phải, ta suy nghĩ kỳ thật đương cha mẹ cũng là một môn học vấn. Lâm tú quên ngữ khí phá lệ nghiêm túc, đặc biệt là đời sau ở trên mạng nhìn đến quá đủ loại không phụ trách nhiệm cha mẹ, khi đó nàng cũng từng đi theo vong hữu cùng nhau thảo luận quá, đương cha mẹ nếu yêu cầu khảo thí. Có phải như vậy hay không tình huống liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngươi là sợ chính mình không đảm đương nổi một cái hảo mụ mụ sao. Tạ viên trí rôi tay nắm lấy nàng đặt ở chăn bên ngoài tay. Có một chút đi, xem nhiều cha mẹ bất công sự, ta sợ về sau cũng sẽ như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất là chỉ sinh một cái, đem sở hưu hái đều cho hắn một người. Tạ viên trí nghe được nàng lo lắng có chút buồn cười, nhẹ nhàng vô vỗ nàng mù bàn tay ôn nhu nói, vậy sinh một cái thì tốt rồi. Lâm Tú quên lại chờ mình. Chế môi reo lên, bất quá hiện tại nhọc lòng cái này cũng quá sớm một chút, sáng mai có hồ tỷ ở, ta liền không đi chợ đen, ngươi sớm một chút đi thay ta đem đổ vật mua trở về. Danh sách vừa rồi nàng ngủ trước đã viết hảo, để ở trên bàn. Hành, ta ngày mai sớm một chút đi, ngủ đi. Sắp ngủ trước tạ viện trí đột nhiên nhớ tới vừa rồi lâm tú quên lo lắng, hắn khỏe môi độ cung nhịn không được gia tăng, nàng hiện tại hồi nhọc lòng này đó, có phải hay không chứng minh nàng đã suy xét quá sinh hài tử sự. Ngày hôm sau buổi sáng tạ viện trí đi chợ đen sau Lâm Tú Quyên cũng không lại tiếp tục ngủ, rời giường bắt đầu làm bữa sáng, nghĩ đến tiểu xuyên con nhỏ, liền tính toán trưng trứng gà, theo sau lại nghĩ đến tạ viễn đỉnh cùng tạ viện hướng cũng đã lâu không ăn qua trưng trứng gà, nàng đơn giản trưng một chén lớn, đến lúc đó ba cái hải tử cùng nhau phân ăn. Hồ Mỹ Linh cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, này sẽ nghe được phòng bếp động tính cũng đứng dậy tính toán hỗ trợ cùng nhau làm bữa sáng, Lâm Tú Quyên nhìn đến nàng tiến vào vội và nói, hồ tỷ Nơi này ta một người là được, ngươi đi nhìn Tiểu Xuyên đi, ở xa lạ hoàn cảnh hắn tỉnh phòng trừng muốn khóc. Vậy phiên toái tú quên ngươi, cũng may mắn ngươi cùng viễn trí tới trong thành. Bằng không tối hôm qua nàng ôm Tiểu Xuyên cũng không biết có thể đi nào, nói không chừng cuối cùng vì Tiểu Xuyên cuối cùng còn sẽ trở về, như vậy chỉ sợ càng thêm cổ vũ hoàng hữu lâm. khí thế đi, Hồ Mỹ Linh về phòng Tiểu Xuyên còn ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt, nhìn đến vẻ mặt ngoan ngoan Tiểu Xuyên, Hồ Mỹ Linh nguyên bản lánh ngạnh tâm lại trở nên mềm mại lên Tối hôm qua quyết định cũng không khỏi bắt đầu dao động, có lẽ vì tiểu xuyên lại cho hắn một lần cơ hội. Lâm Thú Quyên đem cơm làm tốt thời điểm tạo viên trí cũng vừa vặn trở về, Lâm Thú Quyên từ phòng bếp ra tới liền thấy mới vừa tiến sân người, nàng có chút cao hứng hỏi, đồ vật đều mua tể. Ấn, từ chợ đen ra tới thời điểm đụng tới tung bách, dùng hắn phương pháp thay đổi đại tràng cùng móng heo, còn có một bộ gan heo. Hắn nhớ do gan heo là bổ thiết bổ huyết, nàng mấy ngày nay ăn chút cái này hẳn là sẽ tốt một chút đi Tạ viên trí trong miệng đại tràng chính là ruột già, lâm tú quên có chút cao hứng, vừa vặn có thể nấu ruột già cái lẩu, bất quá ruột già tuy rằng mỹ vị, nhưng tẩy lên liền không dễ dàng như vậy, còn có gân heo, vừa vặn nàng trước 2 ngày phao ớt tay cùng sinh hương, nguyên bản chuẩn bị dùng để nấu cá, hiện tại vừa vặn có thể dùng để sao gân heo. Người ăn trước, ta đi đem đại tràng tẩy ra tới, sau đó mặt điểm mối đi lên, có thể phóng tới mai kia. Nói liền đi phòng bếp lấy thùng múc nước. Hành, ngươi trước tẩy. Ta ăn liền tới mặt mối. Nói xong đi trong phòng kêu những người khác ăn cơm. Lâm Tú Quyên trưng chứng lại nổn lại hoạt, ba cái hài tử ăn vẻ mặt vui vẻ, Hồ Mỹ Linh xem tiểu Xuyên ăn vẻ mặt vui vẻ, vội vàng hỏi, "Tú Quyên, ngươi này chứng chứng như vậy nộn có cái gì bí quyết không? Ta mỗi lần trưng mặt trên liền cùng than tổ ong dường như." Ta là dùng nước ấm đoái, nghiêng về một phía thủy một bên rạo, sau đó đem bên trên phủ mạt xiết ra tới trở lên nồi trưng. Lâm Tú Quyên đem chính mình kinh nghiệm nói cho nàng. Nguyên lai like là như thế này, ta đây buổi tối trở về thử xem. Hồ Mỹ Linh ở trong lòng ghi nhớ này biện pháp. Tẩy đại chàng là cái tốn thời gian cố sức sống, lâm thú quên ăn xong quá khứ thời điểm, tạ viễn trí mới tẩy xong đệ nhất biến, nàng tiến lên một bước, người đi ăn cơm, dư lại ta tới. Đệ nhất biến là cái đại công trình, cũng may tạ viễn trí này sẽ liền trên mặt đất đều xúc rửa sạch sẽ. Dư lại chỉ cần lại rửa sạch hai lần liền hảo, cho nên tạ viễn trí không có cự tuyệt đem trong tay sống ném cho nàng chính mình đi ăn cơm sáng. Hôm nay Tiểu Xuyên muốn cùng Hồ Mỹ Linh cùng đi đi làm, lúc này mang hải tử đi làm người vẫn là rất nhiều, hơn nữa lúc này hài tử cũng tương đối ngoan ngoãn, dặn do một lần bọn họ có thể ngoan ngoãn ở phân xưởng bên ngoài chơi một buổi sáng. Lâm Thú Quyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ôm Tiểu Xuyên Hồ Mỹ Linh mở miệng nói, Hồ Tỷ, người ở xưởng thực phẩm cũng đã nhiều năm, chưa thử qua xin trong xưởng phúc lợi phòng sao. Hiện tại không xin về sau chỉ biết càng ngày càng khó, mặc kệ thế nào chính mình nếu là có cái đặt chân địa phương đều sẽ trở nên có nắm chắc chút. Lâm Tú Quyên nói đột nhiên nhắc nhở Hồ Mỹ Linh, đúng vậy, nếu nàng xin tới rồi nhà ở, chính mình một tháng tiền lương nuôi sống hai mẹ con bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, Hoàng Hữu Lâm cam nguyện bị bọn họ toàn ra hút máu, nàng nhưng không muốn, nghĩ đến đây, buổi sáng có chút dao động quyết tâm lại trở nên kiên định lên. Tiểu ra bên này bởi vì Lao Thái Thái đột nhiên ly thế, bên trong chiến tranh tạm thời đình chỉ. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn giấu trụ lao thái thái chân chính qua đời nguyên nhân, nếu không về sau bọn họ toàn ra liền sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, bởi vì lao thái thái qua đời, không ít người hỏi tạo viên trí, đường Xuân Vân tự nhiên một cái kính bôi đen, bọn họ không hảo quá, tiêu tiểu tử cũng không nghĩ hảo quá. Không đợi Kiều nhị thành tới ngăn lại nàng, hôm nay sáng sớm công xã liền tới rồi người, nói nhận được cử báo, tiều nhị thành cùng quan tuyết mai làm loạn nam nữ quan hệ, quan tuyết mai trong bụng hài tử chính là tốt nhất chứng cứ. Tất cả mọi người cho rằng Tiều Nhị Thành bọn họ lần này xong rồi, không nghĩ tới Tiều Nhị Thành vì thoát tội thế nhưng tỏ vẻ quan tuyết mai trong bụng hài tử là con của hắn đại bằng, bọn họ đang định vội song tang sự liền cấp hai người làm hỷ sự. Công xã người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu thật là như vậy, kia này hai người cũng chưa nói tới phạm tội, rốt cuộc một cái tuy rằng là quả phụ, nhưng cũng là đứng đắn trai chưa cưới nữ chưa gả, cho nên việc này bọn họ cũng quản không được. Kiều ra mọi người cũng chưa nghĩ đến tiểu nhị thành thế nhưng sẽ đến như vậy nhất chiều, trong lúc nhất thời kiều ra loạn thành một đoàn. chương 92 Kiều nhị thành một phen đẩy ra bổ nhào vào chính mình trên người tống kim hoa, lạnh mặt quát lớn nói, làm gì, không nói như vậy, ngươi là muốn cho ta đi cải tạo ngươi liền vui vẻ. Tống kim hoa trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới người nam nhân này có thể không biết xấu hổ nhưng trình độ này, chính mình làm rèm pha thế nhưng ấn đến chính mình nhi tử trên người, nàng không khỏi quát. Ngươi nhưng thật ra không có việc gì, vậy ngươi có hay không nghĩ tới về sau đại bằng làm sao bây giờ, hắn về sau còn nói như thế nào người trong sạch cô nương. Tiêu nhị thành vẻ mặt không kiên nhẫn, không thể nói là chính hắn không bản lĩnh, lao tử dưỡng hắn một hồi làm hắn giúp điểm tiểu vội lại làm sao vậy. Ở Kiêu nhị thành xem ra, giải quyết trước mắt khốn cảnh mới là quan trọng nhất, đến nỗi về sau đại bằng nếu là không thể nói hảo việc hôn nhân, kia cũng là chính hắn không bản lĩnh. Mặc kệ đại bằng cùng tống kim hoa như thế nào nháo. Chuyện này đã thành kết cục đã định, liền tính bọn họ đi bên ngoài nháo, người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ đổ thừa kiều nhị thành ngày thường trang quá hảo, cho nên bên ngoài người đều không tin tống kim hoa mâu tử nói. Hơn nữa quan tuyết mai cũng một mực chắc chắn hài tử là đại bằng, cho nên đội người trên đôi tống kim hoa cùng đại bằng càng thêm xem thường, chính mình đã làm dẻm pha không nghĩ nhận liền tính, thế nhưng còn tưởng ấn. Đến tiểu nhị thành trên đầu, còn sôi nổi suy đoán kia phong cử báo tin nói không chừng là tống kim hoa cùng đại bằng hai mẹ con làm. Kiều Nhị Thành cái này làm hại giả nháy mắt thành người bị hại, đội người trên xem hắn ánh mắt tràn ngập đồng tình. Kiều Đại Thành vợ chồng tuy rằng cũng cảm thấy Kiều Nhị Thành việc này làm quá không đạo nghĩa, nhưng nghĩ đến hắn liền thân nhi tử đều có thể hố, húng chi bọn họ, cho nên thành thật thu Kiều Nhị Thành cấp lễ hỏi nhanh chóng phân ra quá mục đích bản thân Tiểu Nhật từ đi. Phân ra sau quan tuyết mai vẫn luôn ở tại Kiều Nhị Thành trong nhà, đối ngoại nói là đại bằng tức phụ, thực tế buổi tối đều là cùng Kiều Nhị Thành ngủ một phòng. Tiều Nhị Thành xem như hoàn toàn cùng tống kim hoa đại bằng sẽ rách mặt, cho nên ở nhà liền làm bộ ráng cũng lười đến làm. Tống kim hoa tự nhiên nhịn không nổi khẩu khí này, nghẹn biện pháp nghị trả thù này đối cầu nam nữ. Hôm nay buổi tối nấu cơm thời điểm ở bên trong bỏ thêm một ít ngông hãng dược, sau đó mang theo đại đội không ít người tới bắt gian. Ngày hôm sau trực tiếp báo cáo cấp công xã, lần này hai người thuận lợi bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ mà bắt lên. tiêu Nhị Thành bị trảo sau, đại bằng tuy rằng chứng minh rồi cùng quan tuyết Mai không quan hệ Nhưng như vậy cực phẩm gia đình, bình thường ra nữ hài ai nguyện ý gả tiến bào, vì thế, đại bằng hận độc tiểu nhị thành. Đương nhiên, này hết thể đều là lời phía sau, giờ phút này vạn tuyển đại đội còn ở thảo luận đại bằng thế nhưng cùng quan tuyết mai làm đến cùng nhau sự. Lâm Tú Quyên không nghĩ tới Hồ Yến Hoa cùng nàng tẩu tử sẽ đến nhà máy tìm nàng, đồng hành còn có nhị ca Lâm Văn Dương, trong tay hắn ôm ngủ ngủ đại nỉu, giọng nói của nàng mang theo kinh hỷ, nhị ca ngươi hôm nay không dùng tới khóa sao. Ấn Hôm nay trùng hợp ba cùng đại ca cũng muốn hướng công xã bên này dọn, ta trước tiên cùng người khác thay đổi khóa, hôm nay đưa tẩu tử cùng mẹ vào thành. Đại khái là ở trường học đãi đoạn thời gian duyên cớ, Lâm Thú quên cảm thấy Lâm Văn Dương thoạt nhìn nho nhã không ít. Tiêu nhị ca hôm nay có lục ăn, buổi tối chúng ta ăn lẩu, ta giữa chưa trở về dùng như du ngao nước cốt. Nói tính toán đi cho chính mình lãnh đạo nói một tiếng, trước dẫn bọn hắn trở lại trụ địa phương. Hồ Yến Hoa cùng tiền ái anh còn ở cẩn thận quan sát nhà máy bên ngoài b biểu tình vui mừng y ngự khí mang theo chút kiêu ngạo, này vẫn là ta lần đầu tiên tới nhà máy trước cửa lớn tiếng nói cho bên trong người, ta là tới tìm ta nữ nhi. Nhìn Hồ Yến Hoa vẻ mặt kiêu ngạo thân sắc, đổi làm trước kia cái kia niên đại Lâm Tú Quyên sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng thân ở cái này niên đại, nàng có thể minh bạch Hồ Yến Hoa tâm tình, cười tiến lên nói, mẹ, ta trước mang các ngươi hồi sân, về sau ngươi có thể mỗi ngày lại đây lớn tiếng nói ngươi là tới tìm ngươi nữ nhi. Lâm Tú Quyên nói đem đại gia cười Tiền Ái Anh đi theo phụ họa, Tú Quyên nói rất đúng, về sau có rất nhiều thời gian, mẹ, chúng ta đi về trước đi. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua Tiền Ái Anh đính bụng, thoạt nhìn tựa hồ đều có lý nguyệt bụng đại, nhưng Lý Nguyệt đều mau sinh, đại tẩu cái này nàng nhớ không lầm nói nhiều nhất 5 tháng đi. Lâm Tú Quyên nói ra chính mình nghi hoặc sau, Tiền Ái Anh tươi cười đầy mặt sờ sờ chính mình bụng nói, "Mau 5 tháng, phòng trường là xong bảo thai mới có thể lớn như vậy." Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc, "Xong bảo thai?" Nói thực ra Ở cái này chữa bệnh trình độ hữu hạn nhân đại, hoài song bảo thai cũng không thấy được là một chuyện tốt. Tiền ái anh cười gật đầu, là đâu, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không giống người cùng Văn Dương giống nhau là long phượng thai. Tư tâm, tiền ái anh hy vọng trong bụng song bảo thai có thể là long phượng thai, tốt nhất là giống Lâm Văn Dương cùng Lâm Tú Quyên như vậy đầu vóc thông minh. Thấy tiền ái anh mặt mày đều là vui mừng, Lâm Tú Quyên tự nhiên sẽ không nói những cái đó ủ rũ lời nói, chỉ là trong lòng càng thêm may mắn nàng nguyện ý tới trong thành. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiền Ái Anh đột nhiên cười nói, nói không chừng đến lúc đó ngươi đẻ nhất thai chính là song bảo thai. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Lâm Tú Quyên không khỏi lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, vốn dĩ mang thai liền vất vả, song bào thai chính là gấp bội vất vả, nàng tình nguyện hoài đơn thai. Thấy Lâm Tú Quyên nháy mắt thay đổi sắc mặt, Hồ Yến Hoa sợ nàng về sau sợ hai sinh hài tử, vội vàng tách ra đề tài, cũng không biết người ba người ca bọn họ này sẽ dọn xong rồi không có. Cũng không nhiều ít đồ vật, nhiều nhất hai xe đẩy tay sự. Hẳn là cũng không sai biệt lắm vội xong rồi. Lâm Văn Dương kết quả câu chuyện. Lâm Tú Quyên đem bọn họ mang về sân nói, Mẹ, ngươi cùng tẩu tử nhóm trước nghỉ ngơi hạ, ta giữa chưa tan tầm lại trở về. Đi thôi, chúng ta vừa vặn đem này nấm sửa sang lại hạ, nếu không phải sợ nấm biến làm, chúng ta nguyên bản tính toán ngày mai tới, ngươi mau đi làm đi, không cần phải xen vào chúng ta. Ở hồ Yến Hoa xem ra, công tác chính là quan trọng nhiều. Nhớ tới toàn bộ phô tốt dường, Lâm Tú Quyên vội vàng trước tiên nói rõ ràng Khi hoành, ta liền đi làm, nhị ca, ngươi đem đại lưu phóng kia trong phòng đi, tối hôm qua hồ tỷ mang Hải tử ở chỗ này ở nhờ một đêm. Được rồi, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi mau đi làm đi. Hồ Yến Hoa lại lần nữa thúc giục nói. Lâm Tú Quyên hồi nhà máy trên đường trong miệng không tự giác hừ nổi lên ca, ý thức được chính mình hảo tâm tình. Lâm Tú Quyên đầu tiên là sừng sốt, theo sau lại thoải mái, tới nơi này lâu như vậy, nàng đã đem bọn họ coi như chính mình chân chính người nhà. Cho nên này sẽ nàng mới có thể như vậy cao hứng. Tâm tình sung sướng lên, phản phất liền thời gian đều đi muốn mau một ít, giữa trưa Hồ Mỹ Linh ôm Tiểu Xuyên lại đây tìm nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm. Lâm Tú quên vẻ mặt xin lỗi, "Hồ tỷ, ta mẹ cùng tẩu tử lại đây, ta giữa trưa trở về ăn, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về ăn đi." Hồ Mỹ Linh vội vàng lắc lắc đầu, tối hôm qua đã đủ phiền toái nàng, hôm nay nàng nhường ngượng ngùng lại đi phiền toái người khác. "Vậy ngươi đợi lát nữa ăn cơm đem Tiểu Xuyên đưa lại đây đi." Ta đại tẩu mang theo bọn họ lao đại đầu, so tiểu xuyên lớn hơn không được bao nhiêu, hai đứa nhỏ vừa vặn làm bạn. Lâm Tú quên đề nghị nói. Hồ Mỹ Linh Nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng này đề nghị quá mê người, rốt cuộc đem hài tử đặt ở phân xưởng bên ngoài khẳng định không có phóng tới trong nhà hảo, vì tiểu xuyên, nàng cũng chỉ có thể đường cái ra mặt dày, vậy phiền toái ngươi tẩu tử cùng thím. Không có việc gì, này mang hài tử một cái cũng là mang, hai cái cũng là mang. Vừa vặn cũng có thể có lấy cớ làm tiền ái anh không làm việc. Liên ở một bên nhìn hai tử liền hảo, rốt cuộc nàng trong bụng chính là song thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vặn nhất, cho nên mọi việc vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Bên này hồ Mỹ Linh đột nhiên nhớ tới phía trước lâm Tú Quyên để qua nàng mẹ cùng tẩu tử lại đây khi hỗ trợ làm tương, nói cách khác sẽ vẫn luôn đại ở trong thành, nghĩ đến quyết định của chính mình, nàng lại lần nữa mở miệng xác nhận, Tú Quyên, mẹ ngươi cùng tẩu tử vào thành tới là tới giúp ngươi đi, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi đi. ân làm sao vậy? Nguyên bản tính toán rời đi lâm tú quên có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vậy ngươi xem như vậy biết không, ta mỗi ngày buổi sáng đem Tiểu Xuyên đưa lại đây, buổi tối lại đến tiếp nàng, ngươi tẩu tử các nàng giúp ta chăm sóc, ta một tháng cho các nàng 5 đồng tiền thế nào. Hồ Mỹ Linh nghĩ kỹ rồi, trong sưởng phòng ở không xin xuống dưới phía trước nàng có thể ở ký túc xá, Tiểu Xuyên hiện tại buổi tối cũng ngoan ngoãn, sẽ không lại khóc náo có thể trước dẫn hắn ở ký túc xá chắp vá một đoạn thời gian. Ban ngày đem hắn đặt ở Lâm Tú Quyên trong nhà nàng cũng yên tâm. Lâm Tú Quyên nhất thời cũng có chút sướng sốt hỗ trợ xem một ngày hai ngày nàng còn có thể thế nàng tẩu tử đáp ứng. Nhưng hiện tại Hồ Mỹ Linh đề nghị, nàng cũng không thể tự mình thế tiền ái anh đáp ứng. Nghĩ như vậy, nàng liền lại lần nữa mời Hồ Mỹ Linh cùng Tiểu Xuyên cùng đi trong nhà ăn cơm trưa. Như vậy ngươi vừa vặn có thể cùng ta tẩu tử nói chuyện nàng giúp ngươi xem hài tử sự. Rốt cuộc việc này ta không thể thế nàng làm chủ. Cũng hảo đây liền lại ra mặt dày đi ăn không trả tiền một đốn, sau đó hảo hảo cái tẩu tử tán gấu một chút. Hồ Mỹ Linh trải qua một buổi sáng suy xét, trong lòng quyết định càng thêm kiên định, nếu Hoàng Hữu Lâm lần này không đem tiền phải về tới, kia nàng liền ly hôn mang theo tiểu xuyên chính mình quá. Lâm Tú Quyên mang theo Hồ Mỹ Linh mẫu tử trở về thời điểm, Hồ Yến Hoa đã đem cơm làm tốt, nghe được viện môn truyền miệng tới thanh âm liền dương giọng nói, Lao nhị, Tú Quyên đã trở lại, mau đi bưng thức ăn chuẩn bị ăn cơm. cửa vừa mở ra Đại nữ liền cùng cái tiểu đạn pháo dường như vọt lại đây, ôm chặt Lâm Tú Quyên cẳng chân, tiểu cô, ngươi đã về rồi, ta rất nhớ ngươi. Lâm Tú Quyên cười túi người điểm điểm cái chán của nàng, ta xem ngươi tưởng chính là tiểu cô điểm tâm đi. Đại nữ nghiêm trang gật đầu, ân, tưởng điểm tâm, nhưng cũng tưởng tiểu cô. Hồ Yến Hoa lúc này nhìn đến bên người nàng Hồ Mỹ Linh Mẫu Tử, có chút oán trách nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, muốn mang khách nhân trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, nàng thật nhiều chuẩn bị hai cái đồ ăn. Mẹ, Hồ Tỷ là người một nhà, sẽ không để ý, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn bàn lại mặt khác sự. Nói liền tiếp đón Hồ Mỹ Linh Mẫu tử ngồi. Hồ Yến Hoa chuẩn bị rất đơn giản, nghĩ chính là chính mình người một nhà, cho nên liền xào hai cái đồ ăn, một vân một tố. Nhưng thật ra đơn độc cấp đại nữu chưng chứng cũng may trưng một chén lớn, vừa vặn làm đại nữu cùng tiểu xuyên cùng nhau. Hôm nay giữa chưa phiền toái nhị ca thu thập hạ chén đua, ta muốn đi ngao nước cốt, Hồ Tỷ có việc cùng mẹ các nàng thương lượng. Xem hài tử sự vẫn là là mẹ cùng tẩu tử chính mình quyết định, tuy rằng nàng cảm thấy việc này 89 phần 10 có thể thành. Hồ Yến Hoa cùng tiền ái anh đều có chút ốc, tìm các nàng có thể có chuyện gì. Thẳng đến hồ Mỹ Linh nói xong chính mình ý đồ đến hồ Yến Hoa vội vàng xua tay, còn không phải là xem cái hài tử sao, xem một cái cũng là xem, hai cái cũng là xem, muốn cái gì tiền, ngươi cùng chúng ta tú quyên chính là bằng hữu Thím, nguyên nhân chính là vì là bằng hưu cho nên mới càng muốn bắt tiền. Rốt cuộc này không phải một ngày hai ngày sự, là trường kỳ sự, ngươi nếu là không thu tiền ta như thế nào không biết xấu hổ đem hại tử tha các ngươi này. Nói đem lúc trước lâm tú quên lúc trước khuyên bọn họ nói lại dậm khôn một lần.